sau đó là yêu tinh tộc ba mắt tộc thụ nhân tộc thánh linh trong tộc ngoại trừ hoa c ử u ở ngoài cũng đều giơ tay lên như vậy chín cái hạng nhất thế lực chủng tộc đều giơ lên tay của chính mình đối với bọn họ mà nói thêm một cái dự thi cũng không nhiều bọn họ cũng không cho là tiểu nhiên có đoạt giải quán quân thực lực thêm g ấ m thêm hoa cũng không rất tốt sao mà thánh linh trong tộc cũng là đại bộ phận giơ tay lên hoa c ử u chỉ cảm thấy mặt của mình nóng đến như đốt đỏ lạc như s á t thép phảng phất bị một trăm người đánh lòng bàn tay hắn cố nén sắc ý túi đầu thầm nghĩ rất tốt tiêu hồng ngọc ngươi lại như vậy lạc mặt mũi của ta ta như không giết chết này tiểu nhiên cũng h ưởng là thánh linh tộc tiêu hồng ngọc nói như vậy liền hoan nghênh tiểu đại sư trở về hoan nghênh tiểu đại sư tham gia thi đấu tiểu đại sư tự mình vào ngồi đi lần này nhưng là không có ai tộc đến đây tiểu nhiên một hồi không biết t ỏ a nơi đó được đột nhiên nhìn thấy một con kiểu tiểu yêu tinh hướng mình v â y tay trong miệng còn nói tiểu đại sư ngồi ở đây đến con tiểu yêu này tinh mở ra một cái đầu rất nhiều người đều ở đây v ớ i tay muốn chính mình đi hắn nơi đó tiểu niên gương mặt một bức hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thật giống chính mình trở nên rất được hoang đen tiểu niên liền hướng về không trung hạ xuống ngồi vào sớm nhất bắt chuyện mình tiểu yêu tinh kia bên người tiểu yêu tinh kia đối với nàng cười nói ta tên yêu nguyệt thật sự có vinh hạnh tiểu đại sư sẽ ở ở bên cạnh ta trên lưng nơi g ư đây là một con chuột lớn sao không phải là con hồ ly tiểu niên vô vỗ tiểu hồ ly đầu để nó không nên tức giận tiếp tục nói đại sư và vân vân không thể nói được gọi ta tiểu nhiên là tốt rồi thật giống ngươi biết ta tiêu hồng ngọc thấy cảnh này không khỏi có chút khí khổ ngươi không phải nói ngươi kết hôn rồi sao làm sao có con tiểu yêu tinh nhất câu đáp ngươi phải đi chẳng lẽ không quản là thánh linh tộc còn là nhân tộc nam tính đều là như thế không chịu nổi mê hoặc sao tiêu hồng ngọc một lãnh n g ạ o ngự tỷ hiểu ra đến tiểu nhiên trong nháy mắt chuyển thành mê m ộ i hình thức đăng bởi chương bảy trăm bốn mươi quỷ ảnh tầng tầng rất nhanh luận võ bắt đầu rồi nay đem đại hội áp dụng chính là đào thải chế một lần bị thùa liền mất đi tư cách tham gia tỷ võ tổng cộng mười tám cái chủng tộc mỗi cái chủng tộc bốn tới năm người hiển nhiên coi như những n à y trời sinh liền nắm giữ cương khí chủng tộc m u ố n ở ba mươi lăm tuổi chi đạt tới t r ư ớ c như vậy cảnh giới cũng là một chuyện dễ dàng tiếu nhiên xem như là lấy cái người có tên nghĩa tham gia hắn cảm giác mình khá giống địa cầu thượng một số tiểu quốc bên trong những kia tự trả tiền đi tham gia áo vận hội vận động viên yêu nguyệt đối với tiếu nhiên nói lần này luận võ có tám người là cần nhất coi trọng lâu lan g i ả la lâu cảnh thận thụ nhân tộc mục ly ngục hỏa tộc n g ụ c hải ưu quỷ tộc quỷ chưa thiết giáp lân lang thiết lân ba mắt tộc người tu la bách xúc tộc bách trương ngàn cuối cùng còn nghĩ mấy người này võ công đặc điểm nghe đồn cho tiếu nhiên nói rồi một lần tiếu nhiên kinh ngạc nói đây không phải là mới bảy người sao yêu nguyệt ngón tay mũi của chính mình đẹp đẽ nói thật không thiện còn có một cái chính là chỉ là tại hạ nói trước tiên nói tới chỗ này coi như ta rất thưởng thức tiếu đại sư ngươi nhưng đến rồi trên sàn thi đấu ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h tiếu nhiên không sao cả nhốn n ú n vai khi hắn gặp phải võ giả bên trong ở trên trời nguyên bốn tầng là có thể cho hắn cự đại uy hiếp cũng chỉ có một lưu tuyển thế nhưng ám dạ tộc nhưng là chưa có tới tham gia cuộc thi đấu này tiếu nhiên suy nghĩ một chút nịnh thanh hồng tuổi như vậy khinh thực lực cao như vậy tại sao nàng không tới tham gia cuộc thi đấu này hỏi hắn vậy ngươi nghe qua tên nịnh thanh hồng sao yêu nguyệt một đôi mắt cười đến như hai vòng trăng lưỡi liềm thánh linh tộc tam tuyệt sắc mà ta đương nhiên biết không nghĩ tới tam tuyệt sắc bên trong tiêu hồng ngọc cùng tiếu đại sư quan hệ không cạn trong lòng ngươi lại còn mang theo nịnh thanh hồng tam tuyệt sắc nịnh thanh hồng hình như là rất xinh đẹp nhưng yêu nguyệt lời kế tiếp mới để cho tiếu nhiên biết nịnh thanh hồng sở dĩ có tiếng không phải là chỉ vì đẹp đẽ yêu nguyệt nói thánh linh tộc vẫn có thánh linh truyền thống thánh linh cung sẽ chọn rất nhiều có tiềm chất cô gái gia nhập thánh linh cung trở thành thánh linh dự bị mà lần trước thánh linh dự bị bên trong mạnh nhất ba người chính là tiêu hồng ngọc hoa ngũ nương cùng định thanh hồng trong đó lại lấy định thanh hồng nhỏ tuổi nhất thiên phú cao nhất mười bốn tuổi vào mỗi ngày cảnh tốc độ ta nghe được thì nhưng là nghe xong một gần chết chỉ là có người nói người này bại lại tham ăn lên cấp thánh linh trận chiến cuối cùng thì bởi vì ăn hỏng rồi cái bụng từ bỏ thi đấu vì lẽ đó tiêu hồng ngọc mới trở thành thánh linh có điều còn có khác một tin đồn n à y định thanh hồng trời sinh lời nhác cái gọi là ăn hỏng rồi cái bụng Bất quá là mười bốn tuổi vào thiên nguyên hiện tại nhiều nhất mười tám mười chín tuổi lại liền thiên nguyên sáu tầng coi như là thánh linh tộc cũng phải vượt ba cái cảnh giới năm năm vượt thiên nguyên cảnh ba cái cảnh giới lẽ nào nàng cũng có thể đến tiểu thế giới tiềm tu tiếu nhiên nói cái kia có hay không truyền thuyết nàng có cái gì tinh thần phương diện vấn đề yêu nguyệt cánh sau lưng đập một hồi dưới cái nhìn của ta bởi vì tham ăn mà bỏ qua thánh linh vị trí tuyệt đối là bệnh tinh thần vậy nếu không có có thể hay không bởi vì nịnh thanh hồng có bệnh này cho nên mới không có thể trở thành là thánh linh đối ngoại tuyên bố nàng ăn s â u cái bụng từ bỏ thi đấu tiếu nhiên suy đoán như vậy lại nghe được trên đài chủ tịch truyền đến tiêu hồng ngọc thanh âm Trận đầu nhân tộc t i ế u niên đối với h u quỷ tộc quỷ chưa thi đấu là rút tham chế t i ế u niên không nghĩ tới chính mình là người thứ nhất có điều chưa được thu nguyệt nhìn t i ế u niên than thở đáng thương t i ế u đại sư không bằng ngươi chủ động chịu thua được rồi quỷ chưa không phải là cái gì nhân vật đơn giản giống như ngươi vậy đại sư không nên như vậy lãng phí thiên phú của ngươi đem thời gian tiêu vào tập hí kịch trên thật tốt lại nói ta đối với cái kia điện ảnh nhưng là chờ mong cực điểm t i ế u niên lạnh nhạt nói quan quân nhất định là ta nói xong thân hình loại lên đến rồi tái trường trung gian đứng ở giữa không trung tái trường chính là từ mặt đất tái trường hướng lên một cái vòng tròn trụ thể do tầng tầng lớp lớp trận pháp gói lại võ giả có thể tận tình ở trong đó chiến đấu không sợ hủy hoại kiến trúc đầu hàng toán thua ra ngoài toán thua không có bất kỳ hạn chế hơn nữa có người nói trận pháp này là thần minh cảnh võ giả bố như là sống giống như vậy có thể tự động phán đoán một đòn trí mạng ở võ giả chịu đến trí mạng một trong kích t ì sẽ phải chịu trận ra sức bảo vệ hộ có điều đó cũng là t o à n thua tiếu nhiên đối diện là một người hình c á i bóng liên tục hướng ra phía ngoài tản ra khói đen từ ngoại hình trên tiếu nhiên là không nhìn ra cái này quỷ chưa cùng mình đánh chết cái kêu ư quỷ tộc thích khách có cái gì không giống nhưng từ k h í tức trên c có thể cảm giác được lúc trước yêu nguyệt từng nói với hắn nàng nhắc tới tên mấy người kia nhưng là các tộc trẻ tuổi tài năng xuất chúng nhất cao thủ đều có vượt cấp giết địch chiến tích bọn họ đều từng đánh chết thiên nguyên năm tầng võ giả vì lẽ đó tiểu nhiên cũng không dám k i n h thường toàn bộ tinh thần đối mặt làm tranh tài tiếng t r u n g reo lên thời gian tiểu nhiên trong nháy mắt liền tồi đến rồi mình đại chu thiên tinh đấu đại trận đầy trời ánh sao lấp lóe nhị thập bát tu tinh thần hiện ra dương n anh múa vớt giữ tận cực kỳ quỷ kia chưa khói đen bên trong hai điểm đỏ mang lấp lóe đây là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận không đúng cùng tiểu chu thiên tinh đấu đại trận một mạch kế thừa nhưng cũng cao minh rất nhiều này tinh thần hiện ra ta tự ở trong tộc trong điện tịch xem qua đúng rồi đây là trong truyền thuyết tinh mâu tộc đại chu thiên tinh đấu đại trận hơn nữa còn là đến rồi đệ nhị biến tinh thần thay đổi ghê gớm không nghĩ tới nhân tộc lại phục hồi như cũ đại chu thiên tinh đấu đại trận tiếng nói của hắn chất p h á t mang theo rất nặng tiếng r u n g làm cho người ta một loại dị thường cảm giác t ă n g t h ư ờ n g cực kỳ êm hay sau khi nói xong quỷ chưa đột nhiên chia ra làm hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám thoáng qua liền phân ra mấy trăm hắn quỷ chưa hơn nữa mỗi một cái khí tức đều mạnh mẽ như nhau điều này làm cho t i ế u nhiên nhớ lại cái kia đánh lén mình ú quỷ tộc thích khách tương tự có phần thân khả năng chỉ là không quỷ chưa phân nhiều như vậy không thể mỗi một cái đều mạnh mẽ như vậy t i ế u nhiên cái ý niệm này vừa bước lên cái kia mấy trăm quỷ chưa liền mở miệng nói ngươi nhất định đang nghĩ không thể ta mỗi một cái phân thân đều mạnh mẽ như vậy nhất định là ta ở khí tức trên lửa gạt ngươi nhưng trên thực tế xác thực mỗi một cái phân thân đều cùng bản thể của ta như thế mạnh mẽ t i ế u đại sư ta thưởng thức tài ba của ngươi thế nhưng chế diễn trò kịch cùng đánh nhau không phải là một hồi sự ngươi như chịu thùa liền sẽ không bị thương yêu nguyệt x a n h mục kết thiệt nhìn tất cả những thứ này nàng là lần thứ nhất nhìn thấy ứ quỷ tộc thiên phú quỷ ảnh tầng tầng lại có thể phân ra mấy trăm cái lúc này bà nội của nàng yêu nhược cười nói không nên bị quỷ chưa cho dọa người người đều biết ứ quỷ tộc thiên phú quỷ ảnh tầng tầng có thể phân ra cùng mình không khác nhau chút nào phân thân nhưng nhiều nhất chính là tám chín cái hắn đây là phô trương thanh thế đây lấy áp lực mạnh mẽ ảnh hưởng đối thủ sức phán đoán hạn c á i khác phân thân mặc dù có giống nhau sức chiến đấu nhưng cũng không thiên phú hiện ra mà thôi trận pháp hiện ra bỏ ưu quỷ tộc cú ám c h i trạch c h ầ m c h ạ m áp chế ăn mòn khả năng đem ảo ảnh c h i có thể khai phá đến mức tận cùng dựa vào linh lực bí kỹ mô phỏng linh khiếu thiên phú hiện ra phân thân thật là thiên tài vậy tư tưởng yêu nhược nhìn t i ế u nhiên một chút có điều coi như là có thể thấy những này nhưng những này h ảo ảnh thực sự là nắm giữ quỷ chưa bản nhân sức chiến đấu t i ế u đại sư thua chắc rồi yêu n g u y ệ t không phục nói lẽ nào hắn liền thật sự c u n g cấp vô địch rồi sao yêu nhược lắc đầu cười nói dĩ nhiên không phải như vậy có điều sơ hở trong đó sẽ rất khó trảo m à t h ô i đang bởi chương bảy trăm bốn mươi mốt quét ngang tiếu nhiên không nghe được yêu nhược nhưng quỷ mạt đồng dạng không có có thể ảnh hưởng phán đoán của hắn hắn xác định coi như những này phân thân đều có cùng quỷ mạt vậy sức chiến đấu nhưng tuyệt đối sẽ có kẽ hở nếu quả như thật đoán sai cái k i a trận chiến này cũng không cần đánh hắn có trong h không có cách nào chiến thắng ể nào có t mấy ă m cái thiên nguyên bốn tầng võ giả. Tinh tầng h nguyên bốn võ à kiếm kiếm kiếm, không kẽ khí kẽ kiếm đi tới chiêu điểm đại liên liên lại hiểu quyết chế một một mở mạt mà am đoá trong tay, một chiêu kiếm điểm ra, trên trường kiếm, một đoá thạc đại thanh liên mở tạ hở, thanh liên nhất tạo thuật. ra, ra Trong hắn ơn, hắn nhìn nhưng hở, phá hở quỷ dây lát này quỷ mạt đột nhiên phát hiện mình mô phỏng quỷ ảnh nặng nề linh khiếu thiên phu biến ả o ra tới phân thân không thể di chuyển chính là của hắn bản thể cùng phân ra phân thân cũng là bị cực lớn ảnh hưởng đâu có chút say xê chân nguyên tinh huyết chịu ảnh hưởng vận chuyển tốc độ không kịp bình thời một nửa quỳ ma sợ h a i nói người này lại có mạnh mẽ như vậy hạn chế kỹ nhân tộc mười tông mười một tông đều chưa có từng nghe nói loại công pháp này lẽ nào những này tất cả đều là hắn tự nghĩ ra người này thiên phú dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ như thế này hắn trong nháy mắt hiểu chuyện gì thế này đây chính là yêu nhược nói tới kẽ hở hắn những này phân thân sức chiến đấu tuy mạnh nhưng là lấy trận lực dung hợp thiên địa nguyên khí m à thành không sánh được phân thân hoặc là chủ thể bán nguyên khí thân thể mà t i ế u nhiên đối với thiên địa nguyên khí thao túng lực mạnh hơn xa quỷ mạt cũng mạnh hơn xa quỷ mạt trận lực cho nên trực tiếp đem đẻ ép mọi người cùng là thiên nguyên bốn tầng t i ế u nhiên đối với thiên địa nguyên khí sức khống chế mạnh hơn quá quỷ mạt nhiều như vậy điều này thật sự là làm người nghe kinh hãi quỷ mạt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn tám cái phân thân tránh ra chủ thể cùng mỗi một cái phân thân cùng t i ế u nhiên trong lúc đó bị một cái tối t ă m đường nhỏ cho liên tiếp đây chính là quỷ mặt tâm linh ánh sáng ưu ám tiểu kính bị hắn ưu ám tiểu kính kéo đối thủ bất luận thân thể tốc độ vẫn là tư duy tốc độ đều sẽ điên cuồng giảm xuống hai người làm như về tới đồng nhất điều hàng bắt đầu lúc này cái kia nở rộ thanh liên cánh sen như mãn thiên hoa vũ hướng về quỷ mặt cùng hắn tám cái phân thân chẳng đi mỗi một biện thanh liên đều do vô số kiếm khí tạo thành mặc cho mấy đạo kiếm khí đã nghĩ vượt qua ta quỷ mặt hoạch điên cuồng nhảy lên tinh đỏ hai mắt trở nên rừng rực cực kỳ trên người hắc khí hóa thành một thanh trường kiếm xa xa chém ra cùng t i ế u nhiên cánh sen chém đến cùng một chỗ vê anh hắc khí trường kiếm trong nháy mắt cùng cánh sen va chạm ngàn lần song song phá nát ngay ở quỷ mạt còn chưa có đem cái kia treo lên tâm định b u n g ra một vệ ánh đao khoảng không nhiên vỡ nát cánh sen bên trong nhảy ra ngoài không biết lúc nào tới không biết chung trực tiếp cắm vào hắn hết trên tốc độ chỉ có bình thường một nửa đầu óc còn say x e hắn căn bản không tránh nổi khoảng cách gần như vậy tiểu lý phi đao ở côn lôn thế giới t i ế u nhiên tù vi mặc dù không có tiến triển nhưng hắn đang đối kháng với nịnh thanh hồng chân nguyên đồng thời nhưng đem chính mình tất cả võ kỹ cố gắng cắt tiệm một lần mỗi một thức đều so với trước đây càng thêm tinh diệu thanh l i ê n phá khí quyết lấy dấu kiếm kỹ dấu diếm tiểu lý phi đao đã là tương đối hòa hợp thuần t h ủ quỳ mạt m ò riêng mình hạch hắn đã thua hắn thầm cười khổ nhưng trên mặt nhưng cái gì cũng nhìn không ra đến chính mình thậm chí ngay cả vụ hóa chủng tộc thiên phú cũng không có có thể triển khai ra liền thua một đao này quá nhanh quá quỷ dị kiếm này bên trong dấu kiếm công phu vẫn đúng là để cho mình mở rộng tầm mắt hẳn là nhất kiếm sinh vạn pháp biến chủng coi như như vậy nhưng hắn vẫn dắt chính mình thua không hiểu ra sao tiểu nhiên coi như lấy hạn chế kỹ đem chính mình lấy mô phỏng linh khiếu thiên phu à o ảnh tất cả đều hạn chế lại nhưng hắn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tìm tới chân thân của mình quỷ m ặ t nhìn tiểu nhiên nói ngươi làm sao tìm được ta tiểu nhiên thổi một cái khí thu rồi đại chu thiên tinh đấu lại trận nhún nhún vai đoán đáng tiếc là quỷ chưa không có huyết m ụ không phải vậy có thể sẽ khẩu lao máu phun ra chín phần một trong cơ hội ngươi lại cho ta đoán một hồi thử xem nhưng chuyện đến nước này hắn cũng chỉ có nhận trận đầu thiếu nhiên thắng toàn t r ư ờ n g một hồi sôi trào lên những kia các tộc đến dự thi cùng đến vây xem cao thủ đều có không ít hào thủ nhưng là vẫn không có người nào biết thiếu nhiên l à như thế nào tìm tới quỷ mạt chân thân hơn nữa thiếu nhiên chiêu kiếm đó bên trong biểu hiện ra thực lực để đại đa số thiên nguyên bốn tầng võ giả không khỏi sợ hãi hắn tuyệt đối là cùng lâu cành thận yêu nguyệt tiêu hồng ngọc cùng một cấp bậc cao thủ may mắn được tiêu hồng ngọc bởi vì thân phận đặc thù không tham gia lần tranh tài này không phải vậy mọi người lại thêm một người cường địch tiểu niên h ngồi trở lại vị trí của chính mình yêu n g u y ệ t tò mò nhìn hắn người rốt cuộc là làm sao thấy được cái kia một mới phải quỷ mặt chân thân chính là yêu nhược cũng rất hứng thú nhìn tiểu niên h nàng đương nhiên là có thể nhìn ra thế nhưng tiểu niên h là làm thế nào nhìn ra được tới nàng cũng không biết t i ế u niên h khoát tay một cái nói thực sự là đoán số may h ắ n thiên yêu đồ thần pháp có tương đối hòa hậu đối với linh hồn tương đương chi mẫn cảm quỷ kia chưa tuy rằng phân ra tám cái phân thân nhưng linh hồn nhưng chỉ có một cái khác phân thân chỉ có linh tính mà thôi khi hắn nhận biết bên trong lại rõ ràng có điều những trận chiến đấu tiếp theo có chút rất đặc sắc có chút lại có vẻ thẻ nhạt nhưng đại thể cũng không có hình thành chiến chiến mà những kia lợi hại nhất một tầng cao thủ đều bị tách ra chỉ là vừa giữa chưa thời gian vòng thứ nhất sáu mươi lăm cuộc tranh tài liền kết thúc đến dự thi võ giả tổng cộng 131 người có 66 người tiến vào dưới một giai đoạn một người t u a trống mà vòng thứ hai thi đấu tổng cộng 33 m ư ơ chẳng nhưng đánh tới đang lúc hoàng hôn tiếu nhiên đối thủ là một nhóm thứ hai thế lực chủng tộc đối thủ tiếu nhiên liền hắn chủng tộc cũng không có làm rõ tương tự một chiêu kiếm được thắng vòng thứ ba thi đấu tiếu nhiên cũng không có gặp có gặp phải cao thủ tương tự một chiêu kiếm thủ thắng kinh ngạc toàn trường lúc này đã là đêm xuống đệ tứ vòng đấu tham gia người liền chỉ có m ộ ư ơ i bảy cái chỉ có tám cuộc tranh tài một người t u a trống chín người thăng cấp mà lần này thiếu nhiên may mắn t u a trống tuy rằng lúc này đã là đêm khuya nhưng giải thi đấu căn bản không có muốn đình ý tứ đối với những ngày qua nguyên cảnh võ giả tới nói một ngày hai ngày một ngủ căn bản cũng không gọi sự lấy nhãn lực của bọn họ hát cám cũng căn bản không phải trở ngại vòng thứ năm thi đấu chỉ có chín người tham gia tổng cộng bốn tràng một t u a trống lần này t u a trống chính là yêu n g u y ệ t mà thứ một cái ra trận chính là t i ế u nhiên đối thủ của hắn là tam nhãn tộc thiên tài số một người tu la tam nhãn tộc dáng vẻ cùng nhân tộc có chút giống toàn thân cái cổ trở xuống là một tầng tỉ m ị vẩy màu bạc giống như một tầng trời xanh chiến giáp trời sinh chính là ba con mắt người tu la cao hơn t i ế u nhiên trên nửa cái đầu ánh trăng bên dưới lộ ở áo giáp ở ngoài ngân vẩy màu trắng hiện ra ánh bạc lộ ra một loại như như kim loại cảm xúc hai cái tay trên lưng đều dài một con ánh mắt của ba con mắt là tam nhãn tộc tiêu phối nhưng bọn họ mỗi thức tỉnh không đồng dạng như vậy năng lực thiên phú thì thì sẽ bao dài một con hoặc là một đôi con mắt có lúc xem một tam nhãn tộc võ giả thiên phú đủ không được xem ánh mắt hắn có nhiều hay không là được tuy rằng người tu la trưởng thành dáng dấp như vậy nhưng không có vẻ quỷ dị hắn lạnh nhạt nói có thể cùng tiếu đại sư quyết đấu thực sự là nhân sinh một chuyện vui lớn trước tu la chưa bao giờ nghĩ tới thế gian giống như tiếu đại sư như vậy nhân vật thiên tài tiếu nhiên sờ sờ mũi của chính mình than thở ta xưa nay đều không phải là thiên tài gì ta chỉ là vận khí tốt thôi phế không nhiều lời nói động thủ đi đ ă n g bởi chương bảy trăm bốn mươi hai tu la sinh một trăm con mắt trải qua lúc trước mấy chàng sau khi chiến đấu đã không có người dám khinh thị t i ế u nhiên văn tu la cũng giống như vậy chỉ thấy hắn áo giáp rút vào trong cơ thể toàn thân vậy từng tia từng tia chuyển động trên cánh tay hiện ra hai hàng rậm rạp chẳng c h ị con mắt không chỉ là cánh tay ngực bụng phần lưng đều hiện ra rậm rạp chẳng c h ị con mắt t i ế u nhiên không khỏi toàn thân đánh một kích lăng may là chính mình không có gì dạy đặc h o à n g sợ chứng không phải vậy nhìn thấy cái này cả người làm mắt ra hỏa sợ là sẽ phải tay chân như nhổn ra nào còn có chiến đấu khí lực t i ế u nhiên thở dài một hơi nhiều như vậy con mắt không thẹn vì là bách nhãn tu la tên mỗi một con mắt đều đại diện cho văn tu la thức tỉnh chủng tộc thiên phú nhiều như vậy đôi mắt to đại diện cho văn tu la có bình thường tam nhãn tộc không cách nào sánh bằng thiên phú lúc này tranh tài trung tiếng vang lên Tiếu Nay vô h vô con, con g này. Này mắt vừa xuất hiện, tiểu nhiên liền cảm thấy được đại chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển cản trở như là cơ khí bên trong bị chất đầy hạt cắt giống như vậy. liền tinh đều nhị thần không đọng. thập thể bát tú tinh thần đều không thể cô、động. vậy thì tam nhãn tộc d a n h chấn đương đại thiên nhãn đại trận tiếu nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối với đại chu thiên tinh đấu đại trận q u ấ y dày mạnh như vậy trận pháp cách xa một dăm nơi hắn một chiêu kiếm chém đúng ra một tử nhất huyễn hai vòng như n g u y ệ t ánh kiếm chém về phía văn tu la chu tiên kiếm phái siêu phẩm võ kỹ tử huyễn song n g u y ệ t kiếm văn tu la trong tay xuất hiện hai chi thương súng một thanh dài đến ba mét toàn thân ngâm đen thân thương giống như bản lòng mặt trên tản g a đạo đạo hắc khí một thanh n h ư n g là dài một mét đoạn thương vàng trói lọi trên thân súng kim diễm thiêu đốt nhưng là phảng phất là chỉ kim sắc phượng hoàng màu đen long thương vẩy một cái liền chọn ở tử huyễn s o n g nguyệt tử nguyệt kiếm khí bên trên kiếm t i ê u khí lại chịu ảnh hưởng không cách nào ở hư thực trong lúc đó chuyển hóa bị chọn vững vàng mũi thương chân nguyên ngưng mà không phát trong nháy mắt rung động mấy lần mỗi một lần đều điểm ở tử huyễn lại n g u y ệ t kiếm khí chuyển hóa chỗ mấu chốt sau đó chân nguyên như lũ quét bình thường bạo phát trực tiếp xé nát tử huyễn xong nguyệt kiếm khí cũng trong lúc đó hãn kim phượng đoàn thương hướng về t i ế u nhiên điểm ra một điểm ánh vàng từ mũi thương n ả y ra hóa thành một chỉ vàng trói lọi phượng hoàng phượng hoàng hai cánh rung lên đến rồi t i ế u nhiên phía trên hai chảo hướng về t i ế u nhiên trộm tới t i ế u nhiên chỉ cảm thấy mình tinh khí thần lập tức bị q u ấ y dày phảng phất chính mình thanh liên phá khí quyết đối địch người q u ấ y dày như thế nhưng chi tiết nhỏ nơi biến hóa có vẻ càng tinh diệu hãn tinh hoàng trên thân kiếm quang minh đại thịnh nhìn t r ờ i một chém đem đầu kia kim sắc phượng hoàng sẽ thành mảnh vỡ chính là kim quang tông siêu phẩm võ k ỹ đại quang minh chém nhìn thấy văn tu la một súng ung dung phá tan tử h u y ễ n song nguyệt kiếm pháp t i ế u nhiên có chút giật mình nhớ tới yêu nguyệt đối với lời của mình đã nói than thở có người nói thiên nhãn đại trận chúa tể tất cả nhìn thấu tất cả quả nhiên danh bất hư truyền văn tu la n nở nụ cười có điều ngoại giới nghe đồn khuyết đại mà thôi ta nhiều nhất thoáng quáy dày một hồi đại trận vận chuyển còn tử h u y ễ n song nguyệt kiếm khí nhà ta tổ tiên đã từng xem qua nguyễn hoa kiếm thánh triển khai ghi lại trong danh sách vì lẽ đó ta mới miễn cưỡng nhìn thấu kiếm khí chuyển hóa tiết điểm văn tu la tổ tiên lúc trước nhưng là bất hư cảnh võ giả hắn bỏ mạng ở lần thứ ba thần ma đại chiến từng cùng loài người liên quân sóng vai làm chiến đối với nhân tộc các vị bất hư cảnh còn có thần minh cảnh võ giả võ k ỹ đều có ghi chép tỉ mỉ thông qua những này ghi chép văn tu la phối hợp thiên nhãn đại trận dự phán khả năng phá tan tử h u y ễ n song nguyệt không tính quá khó khăn tuy rằng n h â n tộc những n à y siêu phẩm võ k ỹ trải qua vạn năm phát triển sau có rất nhiều thay đổi thế nhưng gốc dê vẫn là bắt nguồn từ năm đó sáng lập nhân tộc mười đại tông phái những kia kiệt xuất võ giả mà thiếu nhiên có thể dễ dàng chém chết chính mình cái kia một cái phượng múa nhân gian tương tự là kinh đến rồi văn tu la cái kia một thức vốn là tam nhãn tộc mạnh nhất hạn chế loại siêu phẩm võ kỹ lại dung hợp chính hắn tất cả hạn chế loại chủng tộc thiên phú có hơn ba ngàn loại biến hóa bình thường thiên nguyên bốn tầng võ giả ở chiêu thức này dưới chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực thiếu nhiên nhưng có thể ung dung phá đi thực lực mạnh lần thứ hai quét mới văn tu la đối với hắn nhận thức tiếu niên h một đòn không trúng càng không ngừng lại thật nhanh văn tu la phóng đi khi hắn cực hạn điều động chính mình thân pháp thời điểm bình thường thiên nguyên bốn tầng võ giả căn bản theo không kịp tốc độ của hắn văn tu la lấy tịnh chế động hai thanh mui thương như là cùng tiếu niên h có một cái vô hình tuyến một bên theo tiếu niên h di động mà chuyển động hai người như là nhảy một nhánh đồng nhất giai điệu vũ đạo h o n h tiếu niên h tinh hoàng kiếm điểm vào bàn lòng trường thương mui thương văn tu la chỉ cảm thấy một luồng không cách nào ngang hàng đại lực từ t i ế u nhiên m ũ i kiếm truyền đến phảng phất khai thiên phách địa nay cố đại lực phá tan hắn bàn long trường thương phòng ngự d i ệ n hóa ra vô số võ kỹ theo bàn long trường thương hướng về hắn công tới văn tu la thiên nhãn đại trận sớm nói cho hắn biết t i ế u nhiên chiêu kiếm này sức mạnh cực cường cũng nói cho hắn biết t i ế u nhiên xa như vậy cực kỳ thiên nguyên bốn tầng võ giả linh thức là bởi vì này tâm tướng sở trí vì lẽ đó hắn vốn là nghĩ thương súng kiếm tương giao thời gian đem bàn long trường thương hóa thành hình dòng quấn ở t i ế u nhiên tinh hoàng trên thân kiếm lập tức là có thể đeo sao hoàng kiếm chấn áp nhưng là không chiêu kiếm này sức mạnh mạnh đến trình độ như thế này mạnh đến hắn căn bản không có biện pháp chuyển biến bàn lòng trường thương hình thái hắn quyết định thật nhanh thân pháp dương ra vung ra bàn long thương một tay nắm thương giống như một chỉ đập cánh bay lượn phượng hoàng hướng về t i ế u nhiên lướt đi loại này khoảng cách gần tốc độ lúc bộc phát dung hợp hết t h ể bạo phát tăng tốc thiên phú chăm mắt bách biến thân pháp tốc độ không kém tiểu n i ê n thiên i n hoàng ế kiếm m mới đem mấy mũi mắt rời đi, đem đẩy lui i từ Tu thương thì, mũi kiếm trong Văn bản lòng nhọn nháy La đẩy đ c nhiên g xoay trọn, c â n nguyên tuân thành một chỉ bích lục mầm trọn, đánh vào Văn Tu、la、trên một ra, hóa La chỉ bích vào mầm m lục ũ thương. t h i yêu đại ồ hồi. thần pháp thức thứ pháp Thiên luân nhãn đ trận nói cho văn tu la tiểu nhiên chiêu thức này có thể hút n h ế p linh hồn hút n h ế p tất cả hơn nữa biến hóa vô cùng vô tận vì lẽ đó hắn sớm lợi dụng cường đại linh lực bảo vệ tự thân mà một thương này là tam nhãn tộc siêu phẩm vó kỹ vẫn thần thương Nguyện phong vô song cương mánh vô cùng được x ư n g không gì không xuyên thủng hắn không tin tiểu nhiên có thể đem lồng tóc không hao tổn nuốt vào nhưng mũi thương kia va và vào mũi kiếm thì tiểu nhiên mũi kiếm cái kia mô phỏng luân hồi b ả n trong nháy mắt nổ tung trong đó hiện hiện hóa ra to bằng một cái mũi kim điểm đen giống như một cái vực sâu không đáy toàn lực cắn nuốt hắn vẫn thần thương chân nguyên văn tu la kinh hãi nhưng không tối lui hắn hay là không tin cùng là thiên nguyên bốn tầng tiểu nhiên có thể đem chính mình chiêu thức này vẫn thần thương toàn lực nuốt vào đại thiên ma tông đại thôn thiên thế sao xem ta căng nước ngươi hắn toàn lực điều động vẫn thần thương muốn trực tiếp đem cái kia điểm đen căng nước nhưng không n g h ĩ khi hắn chân nguyên vọt tới thời gian cái kia điểm đen làm như r ử a vào hắn va chạm lực lượng đột nhiên nổ tung để hắn sức mạnh rơi xuống chỗ trống chân khí thoáng hơi ngưng lại đang lúc này cái kia nổ tung điểm đen diễn hóa ra sổ dĩ bách kế võ kỹ những võ kỹ này cũng không công kích văn tu la nhưng ở trên trời người tiếp tục diễn biến hóa thành đầy trời tinh thần cái kia tinh thần khổng lồ khí thế dính dấp văn tu la tất cả ngay ở văn tu la đối kháng những kia khí thế thời gian những tinh thần đó từng cái một nổ tung lúc buộc phát sinh ra cường chấn động mạnh văn tu la tất cả mà những kia nổ tung chân nguyên lại bị phản hút về t i ế u nhiên mũi kiếm xuất hiện điểm đen nhỏ cái kia to bằng mũi kim điểm đen nhỏ chuyển đến một lồn u g mạnh mẽ s ở thất sức hút nằm kéo văn tu la chân nguyên huyết nhục cùng linh hồn n à y chân nguyên mấy trăm ngàn loại biến hóa chỉ trong nháy mắt hoàn thành đây chính là t i ế u niên h côn lôn thế giới ở một nhiều năm thu hoạch lớn nhất hắn mỗi một thức võ kỹ đều càng trên một nấc thang biến hóa trong lúc đó càng là hòa hợp không trở ngại khó phân lẫn nhau như thế trước đây hắn tuyệt không làm được đem vũ trụ đại luân hồi giấu ở trong luân hồi cũng lấy vũ trụ đại luân hồi đệ tam biến phá hư không mở màn thiên nhãn phán đoán rất đúng thế nhưng văn tu lại nhưng đoán sai t i ế u niên h một kích này sức mạnh nuốt chừng cùng phun trào lần thứ hai sức cắn nuốt lượng tam chuyển thay đổi trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa do trời sinh để hắn ứng đối sai lầm sắc mặt hắn trắng bệnh nếu như hắn vừa gặp phải vũ trụ đại luân hồi đệ tam biến phá hư không liền trực tiếp bước ra trở ra kết quả tuyệt không phải như vậy nhưng bây giờ linh hồn của hắn đột nhiên một trận bung lỏng ngay lúc sắp bị xả ra ngoài thân thể lúc này tái trường trận pháp truyền đến một nguồn sức mạnh bảo vệ lấy toàn thân của hắn hắn thua đ ă n g bởi chương 743, m một kiếm phá trận trong vòng ba chiêu đánh bại bách nhãn tu la văn tu la hiện trường hoàn toàn yên tĩnh yêu nguyệt vẻ mặt đau khổ nhìn yêu nhược than thở bà nội ngài cho ta chi chi chiêu đi yêu nhược than thở dựa vào n g ư ờ i muốn thắng nổi hắn khó thiên nguyên bốn tầng bên trong khả năng hiếm thấy tìm tới đối thủ của hắn yêu nhược nhưng là thần lực cảnh võ giả lần này những này mang đội tới tham gia phía đông tân sinh cao thủ đại hội dẫn đầu đều là thần lực cảnh võ giả bởi vì mang đều là bộ tộc thiên tài lấy thần lực cảnh võ giả mang đội có thể để phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ nghe được yêu nhược như vậy khoa t i ế u nhiên yêu nguyện cảm sắp rất xuống bà nội ta có thể chưa từng có nghe được như ngươi vậy khoa quá người khác à. yêu nhược cười nói cái khác mấy vực không dám nói nhưng ở thương lam vực bên trong h ắ n cùng cấp bên trong còn đúng là khó gặp địch thủ a yêu n g u y ệ c có chút không phục thiếu đại sư tuy rằng rất mạnh nhưng con bà nó khích lệ cũng quá mức một ít đi yêu nhược nhìn còn ngốc ngốc ở giữa sân văn tu la lắc đầu nói không một chút nào t i ế u nhiên nội lực mạnh vượt xa thiên nguyên bốn tầng võ giả cái nhìn này có thể thấy được tất nhiên là không cần nói cái này cần lực với nội lực của hắn t r ù n g loại đa dạng lấy nhân tộc thiền tông tâm pháp thống ngự mười mấy loại chân nguyên tạo thành so với nguyên khí tông năm thứ năm đại học đi càn khôn chân đạo còn nhiều hơn chỉ là không giống chân nguyên tổ hợp vậy thì có thể sinh ra vô cùng chi biến hóa võ kỹ phương diện đường ra chức vụ trọng yếu hạn chế loại bạo phát loại tốc độ loại cơ hồ là không có ngắn bản lợi hại hơn là của hắn tâm tướng lại có hai loại tâm tướng thần thông một loại có thể nắm giữ gần như thiên nguyên bảy tầng linh thức một loại có thể mô phỏng trọng lực kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú tới cực điểm bằng vào này vài điểm liền ít có người có thể so sánh được với càng không cần phải nói hắn vẫn nhân tộc nhân tộc lên cấp thiên nguyên cảnh tuy khó nhưng nếu lên cấp nói như vậy là so với chúng ta hơn một chút tuy rằng yêu nhược nói như vậy nhưng yêu n g u y ệ t trong lòng còn chưa phải phục yêu nhược nhìn yêu n g u y ệ t một chút cháu gái này nàng so với ai khác cũng mổ đừng xem nàng như vậy yêu thích t i ế u nhiên nhưng nội tâm nhưng là ai cũng sẽ không phục cũng tốt thua một lần cũng tốt trận thứ hai là lâu lan g i ả la lâu cảnh thận đối đầu bách xúc tộc bách trương ngàn không biết có phải hay không chịu đến tiếu nhiên kích thích trận này hắn toàn lực tận lực trong vòng năm chiêu đại bại bách trương ngàn trận thứ ba là ngục hỏa tộc ngục hải đối đầu thụ nhân tộc mục ly ngục hải cũng không có cái gì đặc biệt kích động biểu hiện vững vàng thỏa thỏa đại chiến ba trăm hiệp đắc thắng mà về trận thứ tư bạo lệnh thiết giáp lân lang thiết lân đối với cái trước t i ế u nhiên chưa từng có nghe qua chủng tộc lạc tinh tộc nam tử lạc phàm bị lạc phàm trong vòng trăm chiêu đánh bại vòng kế tiếp thi đấu cũng chỉ có lâu cảnh thận ngục hải lạc phàm yêu n g u y ệ t cùng t i ế u nhiên ngũ người thăm ra một tour này ngục tàu biển khoảng không trận đầu chính là lâu cảnh thận đối đầu lạc phàm lạc phàm tuy rằng biểu hiện cực kỳ ngoan cường nhưng lại ở ba mươi chiêu bên trong bị thua cuộc kế tiếp liền đến phiên yêu n g u y ệ t cùng t i ế u nhiên hai người tới tái trưởng yêu n g u y ệ t biểu hiện trở nên lẫm liệt lên bà nội nói thương lam vực bên trong ngươi cùng cấp bên trong khó gặp địch thủ ta nhưng là không tin thiếu nhiên cười nói quá khen chính ta đều là không tin c h ỉ ít đối đầu c ù n g cấp du tuyển hắn không chắc chắn có được hay không đánh qua mới biết tiếu đại sư thiếp chiêu đi tiếng nói vừa dứt yêu n g u y ệ t quanh thân liền hiện ra vô số phù văn tái trường bên trong trong nháy mắt liền đã biến thành một cánh rừng vô cùng vô tận cây tối mộc cùng đẳng mạn hiển hóa ra ngoài yêu n g u y ệ t thân hình biến mất không còn t â m hơi lúc trước t i ế u nhiên liền đã từng nghĩ tới chính mình còn kém một môn có thể nhiễu loạn người khác linh thức trận pháp mà yêu nguyện trận pháp này lại liền có cái này công dụng những k i a phủ văn cùng chân nguyên tổ ở cây cối cùng dây leo lại có ngăn cách cùng hấp thu linh thức tác dụng để t i ế u nhiên linh thức mất giá rất nhiều đây là t i ế u nhiên lần thứ nhất gặp phải như vậy trận pháp yêu n g u y ệ t trong lòng cười nhạt một tiếng yêu nhược nói t i ế u nhiên đáng sợ nhất chính là h ắ n tâm tướng thần thông lại nắm giữ tiếp cận thiên nguyên bảy tầng linh thức cho nên nàng liền dùng yêu tinh quốc độ phong linh chi thay đổi ứng đối có thể phong ấn phần lớn linh thức yêu nguyệt là trận pháp kỳ tài mình trận pháp yêu tinh quốc độ dung hợp hơn hai mươi loại biến hóa nhằm vào mỗi một cái bất đồng đối thủ sẽ chọn bất đồng ứng dụng tiếu nhiên không tìm được yêu nguyệt ở nơi đó vì lẽ đó hắn không định tìm lập tức điều động thiên kinh ngũ kích thiên địa nguyên khi điên cuồng tràn vào tiếu nhiên trong cơ thể trong nháy mắt cùng hắn chân nguyên kết hợp tinh hoàng kiếm chém ra không có chân nguyên hung hăng ánh sáng không có kiếm khí gào thét nhưng vô hình kia vô tướng vô thanh vô tức kiếm khí nhưng ở bên trong vùng rừng rậm chung quanh bao tác nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể trận pháp này không chỉ sẽ áp chế tiểu nhiên linh thức tương tự sẽ áp chế yêu n g u y ệ t linh thức chỉ là tiểu nhiên linh thức mạnh hơn quá nàng nàng như vậy xem như là đem giữa hai người t r ê n lệnh kéo gần lại hơn nữa nàng có thể thông qua đại trận diễn biến những n à y cây cối dây leo đến nhận biết tiểu nhiên ở nhưng loại này nhận biết so với linh thức đều là hơi kém một chút Đến yêu nguyệt dây cây này tuyệt Chuyện này, yêu nguyệt leo cùng cối cảm giác được không ngừng tan nàng hình tướng quang ảnh thiên mới kiếm kiếm khí. thì vô vô vô vô má vỡ rất có nâng lên tảng đá tạm chính mình chân cùng cảm giác quanh thân dây leo tầng tầng lớp lớp đem yêu nguyệt chính mình bọc lại đem cái kia vô hình vô tướng vô quang vô ảnh thiên tuyệt kiếm kiếm khí hết mức đỡ nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi yêu nhược nói tiếu nhiên không có ngắn bản là có ý gì người áp chế tiếu nhiên phương diện nào đó s ợ trường nhưng hắn những phương diện khác còn có rất nhiều sở trường có thể phát huy vừa lúc đó yêu nguyệt cảm thấy phía trước xuất hiện một đạo đáng sợ kiếm khí mặc dù ở linh thức bị áp chế thời điểm cũng có thể rõ ràng nhận biết yêu nguyệt nhất thời biến s á c mạnh như vậy sức mạnh làm sao có khả năng so với lúc trước biểu hiện ra trí ít mạnh gấp ba bốn lần tiếu niên tinh hoàng trên thân kiếm hào quang trói lọi chính là kim quang tông ngũ thức siêu phẩm võ kỹ bên trong am hiểu nhất chính diện mạnh mẽ tấn công đại quang minh kiếm tiếu niên không tìm được yêu nguyệt vì lẽ đó hắn chuẩn bị trước tiên đem trận pháp này phá hủy lại nói yêu nhược nhìn thấy loại này cực hạn hấp thu thiên địa nguyên khí công pháp không khỏi sáng mắt lên không hạn chế hấp thu bất kỳ nguyên khí trong nháy mắt cùng mình chân nguyên kết hợp giao cho nguyên khí linh tính tuy rằng gánh nặng rất lớn thế nhưng ở trên trời nguyên sáu tầng trở xuống chiến bên trong nhưng có thể thực lực tăng gấp b ộ i này là nhân tộc mới mở vọng lại võ kỹ sao hắn như thế điểm tu vi làm sao làm được không đúng nay cùng hắn tâm tướng loại kia kỳ quái linh thức có quan hệ loại này linh thức hoàn toàn có thể khai phá ra một bộ hệ thống tính võ kỹ đúng lúc trước hắn lấy kiếm khí diễn thanh liên võ kỹ bên trong loại kia đối với nguyên khí hạn chế chính là tại đây loại linh thức trên mở vọc lại ghê gớm cái kia mảnh thúy tuyệt bên trong vùng rừng rậm lộ ra một đạo cường quang phảng phất có một vầng mặt trời ở trong đó long lánh những kia ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp dây leo cùng cây cối từ trong đó chém ra đến đến mức phần lớn dây leo cùng cây cối bị xoắn đến nát tan tàn thành từng hóa cường á quá i cối liệt một mảnh phất bất tựa chân cùng cây phù Phản những dây nguyên văn. nảy băng, đang d leo là ơ n quang tan. g hòa dưới ư cấp tốc c quang tàn đi yêu n g u y ệ t cô linh linh treo ở trong trận nhìn mình thất linh bắt lạc đại trận có loại cảm giác muốn khóc nhưng không phải nàng nhất định phải như vậy nhằm vào tiểu nhiên linh thức nàng quyết chắc chắn sẽ không rơi xuống mức độ này chính mình đại trận yêu tinh quốc độ bị hủy thành như vậy ít nhất phải hoa mấy tháng mới có thể khôi phục tiếp đó chính mình còn muốn đối mặt tiểu nhiên cùng hắn đại chu thiên tinh đấu đại trận bộ này không có cách nào đánh ta ta chịu thua đăng bởi t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi b ố ám hắc mạ n đà la thai tàng đại trận nghe được yêu nguyệt nói như vậy tiếu nhiên rất xa nhìn nàng một cái chỉ cảm thấy những này dị tộc thiên tài cường thì lại cường rồi nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí chiến đấu làm như thật muốn so với nhân tộc kém hơn một chút ngẫm lại cũng là những võ giả này có điều chừng ba mươi tuổi liền có thể lên cấp thiên nguyên bốn tầng những này dị tộc coi như so với nhân tộc muốn dễ dàng lên cấp một ít sợ trừ tu luyện ra cũng rất ít thời gian làm cái gì khác kinh nghiệm chiến đấu không đủ rất dễ hiểu mà bọn họ đang trưởng thành bên trong khoảng t r ư ờ n g cũng là muốn cái gì có cái đó ít có chân chính liều mạng tranh đấu trưởng thành quá mức thuận buồm xuôi gió tự nhiên ở trong chiến đấu khuyết thiếu đầy đủ ý chí tiếu niên h chiếm được thắng lợi có thể đi vào trận chung kết cũng chỉ có tiếu niên h lâu cảnh thận cùng ngục hải trên đài chủ tịch tiêu hồng ngọc hướng về tiếu niên hỏi cần nghỉ ngơi sao cuối cùng một hồi có ba người là ba người hôn chiến nàng nhìn thấy tiểu nhiên có thể đi đến bây giờ tình trạng này trong lòng là tương đương kinh ngạc những kia thiên tri kiểu tử mỗi một người đều không so với mình kém nhưng bây giờ nhiều nhất cũng không có tài năng ở tiểu nhiên thủ hạ đi qua năm chiêu lẽ nào thật sự như yêu nhược từng nói tiểu nhiên ở thương lam vực có thể coi cùng cấp vô địch sao không chỉ có tài như vậy hoa hơn nữa võ đạo thiên phú cũng đáng sợ như vậy thật là quái vật vậy ở tiểu nhiên lắc đầu nói không cần nhìn thấy tiêu hồng ngọc quan tâm như vậy t i ê u nhiên hoa cựu chỉ cảm thấy tự mình tức bể phổi đáng tiếc là tiên t r ư ớ c trong chiến đấu hắn trận thứ hai đã bị đào thải ra khỏi cụ hắn gắt gao nhìn t i ê u nhiên trong lòng đã cho t i ê u nhiên xử tử hình t i ê u nhiên sức chiến đấu tuy mạnh nhưng muốn giết một võ giả có rất nhiều biện pháp cũng không nhất định phải tự mình ra tay lâu cảnh thận đứng dậy cười nói t i ê u đại sư đủ hào khí nói rơi xuống đất hắn đã rơi vào trận pháp t i ê u nhiên cẩn thận quan sát một chút lâu cảnh thận lấy nhân tộc thẩm mỹ quan tới nói đây là một cái đại x o á y ca thân cao chân dài vai rộng eo nhỏ mười phần cực kỳ k h u n g vóc người ngũ quan đường viền như là đá cẩm thạch pho tượng lạnh leo cứng rán rõ ràng y phục trên người hắn là lâu lan giả là truyền thống đồng phục võ sĩ bạch ý h á t một bên mái tóc dài màu vàng á ó ngáo choảng sau lưng đôi kia kim sắc cánh cực kỳ trói mắt mà cái chán cái viên này thủy tinh lam đến như là một vùng biển rộng mà cái kia ngục hải cũng là bay vào trận pháp hắn là điển hình ngục hỏa tộc có tương tự nhân tộc ngoại hình thân thể phảng phất đều là do ngọn lửa màu đỏ sầm tạo thành mọi cử động sẽ hướng ra phía ngoài phun tung toe trái tinh t i ế u niên h từ về mặt ngoại hình phân không ra mỗi cái ngục hỏa tộc có cái gì không giống chỉ có thông qua bọn họ khí tức để phán đoán ai là ai ngục hải khí tức cùng với những cái k h á c ngục hỏa tộc hoàn toàn khác nhau biểu mà tự b i ể n rộng giống như bình tĩnh nhưng nội bộ nhưng ẩn giấu đi vô cùng vô tận ám lưu sâu、so、không lường được tiêu hồng ngọc nói tiếp cuối cùng một hồi cuối cùng lưu lại chính là người thắng bắt đầu đi thái cổ đại lục võ giả không thích chơi hoa gì sống đỡ lấy chính là ba người hôn chiến ai có thể ở trong đó thắng được ai chính là quán quân cái này giải thi đấu chỉ có quán quân cũng không có á quân cùng huy chương đồng lời giải thích lần này thật không có người ra tay trước ba người chân vạc mà đứng t i ế u nhiên trước tiên s ử xuất mình đại chu thiên tinh đấu đại trận đem hai người bao ở trong đó mãn thiên đầy sao l o n g lánh nhị thập bắt tu tinh thần hiện ra không ngừng mà giết ảo ngục hải u ố n g thanh u ố n g khí nói t i ế u đại sư là muốn đồng thời cùng hai người chúng ta là đích sao thiếu nhiên cười nói có gì không thể vừa lấy thiên kinh ngũ kích hấp thu khổng lồ nguyên khí còn chưa tiêu tan chỉ dùng hai kích hắn còn có thể lại dùng hai kích may mắn được hắn thiên tâm ý thức đủ mạnh còn có thể tạm thời nắm giữ nguồn sức mạnh này nhưng hắn tha không được bao lâu vì lẽ đó hắn muốn một cổ làm khí đem hai người đánh đổ được ngũ hành lăn lộn kim lâu cảnh thận khẽ mỉm cười dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen một đoá to lớn màu đen mạng đà la hoa ở dưới chân của hắn nở rộ vô số phù văn hiện ra cấu kết ở t i ế u nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong hình thành trong trận chi trợn hắn vẫn là lần đầu tiên ở trong tranh tài dùng r a bản thân thiên nguyên trận pháp lâu lan g i a la đệ nhất đại trận ám hắc mạng đà la thai tàng đại trận đại trận này vừa ra thiên điệu một mảnh tối tam t i ế u nhiên lập tức phát hiện chính mình mắt không thể thấy vật nhị không thể nghe tiếng mùi k h ô n g thể n g ử i khí hắn trong nháy mắt này mất đi ngũ rác bên trong ba cảm chỉ có xúc giác cùng vị giác vẫn còn liền linh thức cùng t h i ê n tâm ý thức ở mảnh này trong bóng tối nhận biết không đến bất luận là đồ vật gì lúc trước tiểu hồ ly đã nói loại cỡ lớn trong chiến tranh loại này quáy dày đối thủ linh thức chiến pháp đã biến mất bởi vì là kiếm hai lưới nhưng ngày hôm nay một trọi một trong chiến đấu tiếu nhiên liền gặp hai cái yêu n g u y ệ t yêu tinh quốc độ là áp chế linh thức mà lâu cảnh thận trận pháp không phải cách trở chính là hấp thu mình linh thức thậm chí ngay cả chính mình tiếp cận thiên nguyên bảy tầng võ giả cường độ thiên tâm ý thức cũng vậy nhưng giới hạn với cái này đen như mực trong trận pháp là như thế này nghĩ tới đây tiếu ở phục hồi tinh thần lại không đúng nếu như là ông trời của ta tâm ý thức cùng linh thức bị ngăn cản đoạn cùng hấp thu làm sao ta còn nhận biết được đại chu thiên tinh đấu đại trận ở có thể nhận biết trận pháp này bên ngoài sự vật ở nghĩ tới đây thì tiếu nhiên ngón tay búng một cái chân nguyên tuân ra hắn không thấy mình chân nguyên ánh sáng thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được chân nguyên ở tiếu nhiên bỗng nhiên tỉnh n g ộ ta hiểu được không phải là của ta linh thức bị ngăn cản đoạn hoặc là hấp thu mà trận pháp này hấp thu tia sáng hấp thu âm thanh hấp thu mùi còn hấp thu võ giả trên người sóng năng lượng chính bọn hắn chỉ cần thu lại khí thế không n ú p nhích ta liền không cảm giác được bọn họ ở nhưng chỉ cần thân thể bọn họ di chuyển hoặc là điều động chân nguyên ta vẫn như cũ có thể nhận biết được bọn họ ở hóa ra là như vậy là nhìn thấu ta thiên kinh ngũ kích không phải có thể cự dùng chiêu số muốn tiêu hao mất nó sao thiên tâm ý thức lao ra trận pháp này phạm i lập tức dẫn động vô số ánh sao rơi xuống trận pháp này bên trong thế nhưng hắn chỉ cảm thấy đem đại trận này đều đâm toàn bộ lại không có gặp phải kẻ địch tiếu nhiên cao mày lẽ nào suy đoán của ta là sai nếu như bọn họ ở trong trận pháp di động hoặc là điều động chân nguyên ta vẫn như cũ sẽ không cảm giác được sẽ có lợi hại như vậy sau một khắc tiếu nhiên lông mày dán ra vậy thì như ngươi mong muốn đi tinh hoàng kiếm dâng lên tiếu nhiên đồng thời đem thiên kinh ngũ kích đòn đánh thứ ba lấy kim ô c h ạ m đánh ra kim ô chạm ánh sáng cùng gợn sóng tiếu nhiên không cảm giác được chỉ có kim ô chạm linh tinh c ó thể cùng hắn linh thức muốn một bên sau một khắc kim ô chạm nổ tung thế giới này chỉ là phảng phất lung lay một hồi tiếu nhiên kiếm không dừng lại thiên kinh ngũ kích đệ tứ kích lấy khai thiên thức đánh ra mảnh này phảng phất không có gì cả thế giới cuối cùng chuyền gia tích bá kêu vang thanh âm sau đó tiếu nhiên thấy được một chút ánh sáng từ trong bóng tối lộ ra những này ánh sáng h ô i ở lên tiếu nhiên gặp lại quang minh ám hắc mạ n đà la thai tàng đại trận bị tiếu nhiên hai kiếm chém nát lúc này tiếu nhiên mới phát hiện nguyên lai、like, lâu cảnh thận cùng ngục hải hai người vẫn luôn tại nơi ám hắc mạng đà la thai tàng đại trận ở ngoài chính mình lại không hề có cảm giác tiếu nhiên nhìn lâu cảnh thận kinh ngạc nói lẽ nào ở trận pháp bên ngoài ngươi cũng có thể có thể dẫn tới trận lực gia thân lâu cảnh thận khẽ mỉm cười tiếu đại sư pháp nhãn như đuốc tiếu đại sư này mấy kiếm uy lực tăng lên dữ dội một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm mạnh một đòn tối hậu nên phải trời cao nguyên sáu tầng võ giả một đòn toàn lực bất quá ta muốn tiếu đại sư đã không có biện pháp dùng nữa đi nếu như ta đoán sai ta lập tức đầu hàng chịu thua t i ế u nhiên lắc đầu nói đã không có này xác định là không thể đa dụng chiêu số nhưng ta nghĩ trận pháp này người c ũ n g ứng với là không thể dùng đi lâu cảnh thận hiện ra đau lòng vẻ mặt vốn là này ám hắc mạ n đà la thai tàng đại trận không phải là cách dùng như thế này nhưng vì là tình thế b ứ c bách ta không thể không như vậy tổn hại trận pháp này c h í ít hai ba tháng mới có thể một lần nữa ngưng ra hiện tại tiếu đại sư có phải là còn muốn lấy một địch hai tiếu nhiên cười cợt có gì không thể đăng bởi chương bảy trăm bốn mươi lăm hỏi ý lâu cảnh thận cùng ngục hải kinh ngạc phát hiện thiên địa nguyên khí lần thứ hai điên cuồng p h u n g trào như thế là thiên nguyên năm tầng v õ giả liền có thể quáy dày tiếu nhiên đối với thiên địa nguyên khí xúc động nếu như là thiên nguyên sáu tầng v õ giả có thể lấy mình thực tướng đem ở ngoài mới thiên nguyên địa nguyên khí toàn bộ bài xích ở bên ngoài nhưng t i ế u nhiên thiên tâm ý thức so với bọn họ linh thức cao gần cấp ba hai người căn bản là không có cách ngăn cản t i ế u nhiên bọn họ chỉ có thể nhìn t i ế u nhiên xúc động những n à y thiên địa nguyên khí đem ngưng tụ thành sáng loang kiếm khí phô thiên cái địa hướng về tự mình đâm tới đại cổ đại lục cực nhỏ này như vậy trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên khí công pháp bởi vì như cùng là c ù n g cấp võ giả mọi người đối với thiên địa nguyên khí sức khống chế so sánh n g ư ờ i tranh ta đoạt căn bản là không cách nào hình thành hữu hiệu công kích coi như là cấp bậc so với ngươi thấp v õ giả nhưng ngươi thuần túy lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành công kích không có linh tính cần lấy linh thức điều khiển không bằng chân nguyên linh động ngươi phân ra linh thức điều khiển này đòn công kích này đối với tràng diện nắm giữ lại sẽ không đủ hai con không có kết quả tốt cái được không đủ bù đắp cái mất mà thiếu nhiên rõ ràng cùng hai người là cùng một cấp v õ giả nhưng là của hắn linh thức cường độ cao đối với thiên địa nguyên khí sức khống chế mạnh hai người hoàn toàn không có cách nào nhìn theo bóng lưng làm thiếu niên điều khiển trăm vạn phi tiên kiếm trận công kích hai người thời gian vẫn như cũ có thể thành thạo điêu luyện nắm giữ toàn cục lấy nhị thập bát tú tinh thần vây đánh lâu cảnh thận đại thể kiếm khí đều là trực tiếp công kích ngục hải ngục hải thiên nguyên trận pháp nhưng là không có hủy hán trận pháp là ngục hải tộc c h ấ n tộc đại trận thiên hỏa hải thị nhưng này mảnh mênh mông vô bờ biển lửa bị đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong trăm vạn phi tiên kiếm trận ép giúp vào chỉ có chu vi hai ba trăm m phạm vi yêu nhược nhìn tất cả những thứ này không khỏi thầm nói kết thúc ta quả nhiên không nhìn nhầm tiểu tử này thật sự ở cùng cấp bên trong khó gặp gỡ đối thủ một thiên nguyên bốn tầng võ giả có gần như thiên nguyên bảy tầng kỳ quái linh thức hơn nữa hắn còn nghĩ này kỳ quái linh thức phát huy đến mức tận cùng thật không giống như là có thể lấy sức một người có thể làm được chuyện lẽ nào này linh thức cũng không hắn độc nhất mà là nhân tộc một loại hoàn toàn mới võ kỹ ngay ở yêu nhược nghĩ như vậy thời gian t i ế u nhiên dĩ kinh hướng về ngục hải hai người phong đi hai người bọn họ tự lại không muốn liên thủ công kích tiếu niên h vì lẽ đó bị tiếu niên h tiêu diệt từng bộ phận coi như tổn thất mình trận pháp lâu cảnh thận thực lực vẫn như cũ không yếu linh lực mạnh không kém tiếu niên h đặc biệt là am hiểu đem các loại linh lực bí kỹ dung hợp đến mình võ kỹ bên trong nhưng ở nhị thập bát tú tinh thần vây công dưới hai người liều mạng mười chiêu hắn nhưng không đón được tiếu niên h vũ trụ đại luân hồi mà ngục hải nội lực mạnh không kém gì tiếu niên h nhưng ở đại chu thiên tinh đấu đại trận toàn lực dưới áp chế hắn không đón được tiểu nhiên thanh l i ê n phá quyết tương tự trong vòng mười triệu bị thua tất cả mọi người lòng tràn đầy cho rằng cuối cùng một hồi sẽ là long tranh h ổ đấu nhưng không nghĩ là như thế này nghiêng về một bên n g h i ê n ép yêu nguyệt há to miệng tiếu đại sư thật sự là thật lợi hại yêu nhược lắc đầu nói hắn không đáp lời các ngươi so với hắn đáp lời thiên nguyên năm tầng hoặc là thiên nguyên sáu tầng võ giả so với lấy thực lực của hắn bình thường thiên nguyên sáu tầng võ giả cũng chưa chắc có thể thắng được hắn yêu nguyệt cũng là vượt qua thiên nguyên năm tầng võ giả nhưng này chút cũng không phải là thiên nguyên năm tầng bên trong người tài ba ngươi là nói hắn có việt lưỡng cảnh giết địch năng lực giết tới không hẳn có thể giết được nhưng thắng mấy cái thiên nguyên sáu tầng võ giả vẫn là có khả năng chuyện như vậy chưa từng có nghe qua hắn là quái vật sao cũng không có thể nói như vậy lúc trước siêu phẩm võ kỹ lần thứ nhất bị chế lúc đi ra cũng có như vậy hiệu quả bởi vì h uy lực lại lớn mọi người cũng đều chưa từng thấy đương nhiên ăn rất thiệt thòi ba nội ý của ngươi là tiếu đại sư những ngày võ công tim của hắn tương tất cả mọi người chưa từng thấy cho nên mới phải như vậy chờ mọi người nghiên cứu ra khắc khắc chi đạo sẽ không có này cùng lợi hại ha ha có thể nói như vậy có điều vạn nhất đến lúc hắn lại có tân gì đó đâu thi đấu kết thúc tiếu nhiên hưởng thụ người thắng có khả năng hưởng thụ tất cả tiếng vỗ tay hoa tươi còn có tiếu nhiên tối muốn lấy được nhất gì đó làm tiêu hồng ngọc đem đại hội người xuất sắc phần thưởng ngũ hành lăn lộn kim giao cho tiếu nhiên thời điểm tiểu niên chỉ cảm giác mình kêu căng lần này cũng đáng đại hội sau khi kết thúc vô số người mời tiểu niên nhưng tiểu niên đều cự tuyệt không phải hắn muốn chơi cao lạnh mà là tiêu hồng ngọc thi đấu theo lời mời hắn cùng với lần trước đám người kia gặp mặt thánh linh trong cung tất cả mọi người hướng về tiểu niên nâng chén nói chúc mừng tiếu đại sư được phía đông tân sinh cao thủ đại hội người thứ nhất tiểu niên cười nói vẫn phải là thánh linh cho ta đầy cái tiêu chuẩn tiêu hồng ngọc đem rượu uống một hơi cạn sạch ngồi vào tiểu niên bên người hải thiên mã não cùng ngũ sắc thiên hỏa ta đã đã lấy ra dạ thu tiếu đại sư trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch được rồi v y trì thắng nói bách xúc tộc một trăm n g à y thắng cũng đồng ý ra tay hắn đ i ệ u tâm ngọc mẫu hắn ra giá một trăm năm mươi vạn thượng phẩm nguyên thạch mai cô cũng nói ngục nhai bên kia cũng đàm luận được rồi hắn ít nhất cũng phải hai triệu thượng phẩm nguyên thạch những thứ đồ này tổng tính được muốn tìm sắp tới hai mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch những này giá cả xem ra hù chết người nhưng thiếu nhiên biết này đã cùng cải tráng giới gần đủ rồi người bình thường hư tướng muốn dùng đến loại này cấp thiên tài địa bão khác nhiều nhất một hai đính thiên hắn dùng một lát chính là mười mấy nhiều như vậy nguyên thạch đủ để đem một sản lượng tốt đẹp chính là thượng phẩm nguyên thạch khoáng cho đào rỗng nhưng thiếu nhiên chính mình nhưng là có thêm mười mấy nguyên thạch khoáng trong đó lớn nhất một thượng phẩm nguyên thạch khoáng ở cổ long đại sư bên trong thế giới chí ít có thể đào cái mấy chục năm có điều thiếu nhiên không gian chứa đồ dung lượng có hạn như vậy mang tới cũng phải chạy vài chuyến có điều tất nhiên hoa nguyên thạch năng mua được thiếu n i ê n an tâm hắn hiện tại chỉ có thái sơ tử ngọc cùng thần ngân thiên kim không có tung tích mọi người lại là một trận tán gấu tiếu nhiên từ từ lôi kéo tiêu hồng ngọc đến rồi một một chỗ yên tĩnh tiếu nhiên nói thánh linh ta nghị xin hỏi ngươi một chuyện tiêu hồng ngọc tâm không khỏi dầm một trận nhảy loạn hơi cúi đầu hắn đem ta kéo đến như thế hẻo lánh địa phương làm cái gì hắn nhưng là có vợ người hơn nữa chúng ta chủng tộc không giống a có thể là võ công của hắn cao như vậy nếu như dùng sức mạnh ta nên làm gì lúc này t i ế u nhiên ho nhẹ một tiếng nói ta chỉ muốn hỏi một chút định thanh hồng chuyện tiêu hồng ngọc nhất thời một trận ngạc nhiên trong lòng không nói ra được là sống khí vẫn là thất vọng nàng trở nên cái kia cao lạnh ngự tỷ lạnh nhạt nói thanh hồng làm sao vậy t i ế u nhiên suy nghĩ một chút rốt cục ngón tay đầu của chính mình nói nàng nơi này là không là có chút vấn đề tiêu hồng ngọc lãnh đ ạ m nói đúng lần này đến phiên t i ế u nhiên ngạc nhiên h ắ n đột nhiên phát hiện là chính mình vấn đề phương thức không tốt ta là nói nàng phải không có tương tự tinh thần phân liệt hai mặt loại bệnh này tiêu hồng ngọc nhìn tiểu nhiên một chút kinh ngạc nói lẽ nào n g ư ờ i gặp nàng tiểu nhiên suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói hai lần gặp phải nàng nàng giúp hai ta thứ còn đã cứu ta hai lần nhưng là lần trước không biết tại sao nàng đột nhiên ra tay đánh lén ở sau lưng đánh ta một trường tiêu hồng ngọc lắc đầu nói đó không phải là ngươi nhận lầm người chính là cái kia thanh hồng là người khác giả mạo nàng luôn luôn đáng ghét nhất tránh đấu cùng người giao thủ so chiêu đều là tránh được nên tránh có thể trốn thì lại trốn gặp lại ớ trước n chính là nằm ở một gian tràn an căn phòng trùng. nhiên không khỏi trong lòng thở dài, chính mình Nịnh Thanh Hồng cũng là như vậy. Ít ở đánh lén mình trước là như Đăng giấc gặp gặp Tiếu khỏi dài, phải bởi. Chí Trước mơ một làm mẹ thở ít là là là l ở ở vặt đầy đồ vậy. vậy. lục tiểu phụng không thể từ tiêu hồng ngọc nơi đó được liên quan với n ị n h thanh hồng hữu dụng tin tức tiểu nhiên suốt đêm ly khai thánh linh thành hắn là muốn đi tập hợp nguyên thạch thế nhưng thánh linh trong thành nhưng là có một bất hư cảnh võ g i ả áp trận tiểu nhiên cũng không dám ở nàng dưới mí mắt mở ra dẫn tới kính tượng thế giới đại môn tiểu nhiên đem tiểu hồ ly giao cho tiêu hồng ngọc hỗ trợ chăm sóc tự mình một người lên đường lần này hắn có thể so với lần trước cẩn thận nhiều lắm dùng các loại mới điều tra có người theo dõi mình hay không kết quả xác định xác thực chưa cùng chính mình hắn vẫn có nghĩ lần trước cái kêu ưu quỷ tộc rốt cuộc là ai phái tới chính mình mới ra thánh linh tộc địa bàn đã bị người ám sát hòa giải thánh linh tộc không quan hệ tiểu nhiên chính mình cũng không thuyết phục được chính mình nhưng là mình tới thánh linh thành sau khi tuy rằng mỗi ngày chiếu phim đưa tới một điểm nhỏ n ã o động nhưng là chính mình không đắc tội với người a duy nhất nói lên được có quan hệ chính là hoa k i ử u nhưng mình ngay cả lời chưa từng đã nói với hắn nếu như vậy hắn đã nghĩ giết chính mình là không phải là mình có chút nhớ nhung nhiều lắm tiếu nhiên tìm một một chỗ yên tĩnh mở ra quan môn tiến vào lục tiểu phụng thế giới hắn mới vừa mới vừa biến mất không còn t â m hơi một bên lại xuất hiện một đoàn màu đen cái bóng cái bóng kia kích động nói kính tượng thế giới nguyên lai tiểu tử này lại nắm giữ bất cứ lúc nào tiến vào kính tượng thế giới phương pháp là nhân tộc cái kia thiên tiên đại thế giới sao thảo nào hắn sẽ có nhiều như vậy nguyên thạch tu vi lại sẽ cao như vậy nhưng là nếu như là tốc độ chạy bất đồng kính tượng thế giới tại sao kính tượng thế giới tốc độ thời gian trôi qua không ở trên người hắn biểu hiện ra trên người hắn khẳng định có bảo vật có thể trung hòa kính tượng thế giới thời gian ảnh hưởng hoặc đều là của hắn cái gì năng lực đặc thù không đáng kể rồi vốn là cho rằng ở hoa cựu thủ hạ làm việc là nhàm chán nhất việc xấu nhưng không nghĩ lại làm cho ta gặp phải thứ này nên ta phát đạn thiếu nhiên cũng không biết mình hành tung bị người nhìn thấy hắn lại một lần nữa đi tới cổ long đại sư thế giới cách hắn lần trước nữa đi tới nơi này đem hư nhiễm mang tới phong thái thế giới đã qua thời gian mười hai năm lần trước hắn vì là mang đi tiểu ngư nhi vợ chồng nhưng là ai đều không làm kinh động bởi vì không có thời gian dẫn theo người liền đi lần này cũng giống như vậy hắn chỉ là chuẩn bị mang đi mình tài sản riêng cũng không nhiều trì hoãn thời gian hắn bay thẳng đến rồi vị diện võ hội thế giới này vị diện võ hội do lâm tiên nhi trường quản mà lâm tiên nhi ở nơi này thời gian không gian khác nhau tựa h ồ n nộ ra được dựa vào nam nhân không bằng dựa vào đạo lý của chính mình tuy rằng vẫn say mê quyền lực liền nhưng chỉ tin tưởng sức mạnh của chính mình sắc trời đã vào đêm nhưng lâm tiên nhi thư phòng vẫn như cũ sáng nàng không có chút đèn mà là thư phòng của nàng cần mấy chục dạ minh châu dạ minh châu ánh sáng ôn hòa nhu h ò a so với ánh đèn là mạnh hơn nhiều những n à y dạ minh châu phóng xạ cũng không đả thương được đã bước vào thiên nguyên cảnh nàng đột nhiên nàng vẻ mặt hơi động tự giác đem cửa sổ mở ra tiếu nhiên thân ảnh thiểm vào thư phòng của nàng nhìn thấy tiếu nhiên lâm tiên nhi có chút xuất sáng hành lễ nói xin chào tiếu sư tiếu nhiên khoát tay trận lại nói không cần khách khí như thế ta lần này là có việc gấp ta nghĩ hỏi thăm chúng ta vị diện võ hội danh nghĩa hiện tại có bao nhiêu thượng phẩm nguyên thạch kho lâm tiên nhi sắc mặt của một hồi trở nên cực kỳ khó coi nàng túi đầu nói tiếu sư hoán tội thiếu nhiên hơi hơi kinh ngạc nói rằng đừng sợ chuyện gì xảy ra ta cũng không phải những kia muốn ăn thịt người quái vật có chuyện gì nói thẳng là được lâm tiên nhi cắn môi rời nói không có không có sợ sệt tốt nhất ta bình thường vẫn là rất dễ nói chuyện lâm tiên nhi khe cắn răng không phải cái này không có là nguyên thạch không có tiếu nhiên t r à sát ngón tay của chính mình sắc mặt cũng khó coi ta danh hạ ba cái mỏ Các chút cái được, chỉ cần ngươi sướng dùng, nắm ngoài tiền không gì đi đổi đổi hải mở đem ra ra ra vứt đều lâm ý điền đến, đ hải, liền hiện không đến, có thể sử dụng xong.、Chỉ、băng thể Chỉ tuyệt có sử ở y này thiên nguyên những tiên cảnh võ giả, võ ỗ i mãi ngày buộc bọn họ cũng dùng mãi không buộc họ h ế tiên Lâm t nhi ngẩng đầu lên sắc mặt trắng bệnh nói không phải như thế tiếu sư là là kho bị trộm một viên cũng không còn lại từ lần trước xuất hiện cái kia gọi hư nhiễm đại quái vật mà tiếu sư đem mang tới tiên giới sau khi vẫn chưa có trở về vì lẽ đó ngoại giới có nghe đồn tiếu sư chết rồi bị quái vật kia giết chết hoặc là cùng quái vật kia đồng quy vô tận các loại lời đồn tiếu nhiên trên mặt ý cười phai nhặt đi c h ậ n nói vì lẽ đó thì có người bắt đầu hướng về ta vị diện võ hội chọn bên phải không bọn họ là muốn thử một chút ta có phải thật vậy hay không chết rồi lâm tiên nhi cúi đầu hành lê nói thiếu sư minh giám nếu như ở vốn là lịch sử bên trong cái kia lâm tiên nhi nàng nói tiếu nhiên là ngay cả dấu chấm câu cũng không tin nhưng bây giờ cái này lầm tiên nhi mặc dù nặng quyền lợi cũng sẽ lấy quyền nhu tư thế nhưng cẩn trọng giúp mình xử lý vị diện võ sẽ nhiều năm như vậy chắc là không làm được đem chính mình tất cả nguyên thạch toàn bộ tham giới ngu xuẩn cử động tiếu nhiên hít một hơi thật sâu người kia tài năng ở vị diện võ hội đem đồ vật toàn bộ c h ố n g đi người này thủ đoạn cao minh a mang ta đi kho hàng nhìn vị diện võ hội kho hàng tiếu nhiên là biết rất rõ chính mình tự mình bày ra trận pháp mặc dù không tính thật cao minh nhưng muốn lặng yên không tiếng động l ẹ n vào trong đó nhưng là tương đương khó khăn lâm tiên nhi lại là nhỏ giọng nói kho hàng không thấy t i ế u nhiên một trận ngạc nhiên giờ mới hiểu được lâm tiên nhi ý tứ ngươi là nói người kia liền kho hàng đồng thời trộm đi lớn như vậy động tĩnh lại không có ai phát hiện lâm tiên nhi nói những kêu bảo vệ kho hàng đệ tử đều là luyện khí cảnh võ giả bọn họ liền địch nhân diện cũng không có nhìn thấy đã bị người chế phục người kia liền với nền đất đem kho hàng đồng thời nâng lên võ hội bên trong thiên nguyên cảnh đệ tử cũng không có phát hiện thiên nguyên cảnh võ giả mang đi một ngọn núi cũng là điều chắc chắn mang đi một tòa kho hàng tất nhiên là không khó t i ế u nhiên không khỏi xoa bóp một cái c ầ m của chính mình luyện khí cảnh võ giả dễ bàn ngay cả thiên nguyên cảnh cũng không có phát hiện có chút bản lĩnh tiên nhi có chưa từng xuất hiện cái gì nổi danh đạo phỉ a hoặc là lợi hại tổ chức vừa nhắc tới những này lâm tiên nhi liền nhược chỉ trưởng nàng tại vị diện võ hội chính là khâm phục báo ra đời nàng bài chỉ vào toàn nói nếu bàn về lợi hại gia cước tài năng ở chúng ta vị diện võ hội làm ra chuyện như vậy không ngoài đạo xoáy sở lưu hương thâu vương vua tư không trích tinh cùng với mới vừa nhô ra tú hoa đại đạo nếu bàn về lợi hại tổ chức vẫn giấu ở chỗ tối ma giáo còn có vực ngoại phương tây ma giáo vẫn chết cũng không hàng thanh long hội mới bốc lên tổ chức sát thủ thanh y lâu còn có thần bí quỷ dị ưu minh sơn trang cùng với thần bí nhất cường đại ẩn hình đạo ngoài ra còn có một ít nhưng cũng không sánh bằng mấy cái này tiếu nhiên không khỏi ác một tiếng những này ngưu q u ỷ x à thần đều n ô ra à rất tốt chính mình từng cái từng cái đi tìm đi còn sợ không tìm được chân chính kẻ trộm lấy hương x o á y cùng mình giao t ì n h hắn ứng với chắc là sẽ không làm chuyện như vậy nhưng tư không trích tinh cùng tú hoa đại đạo liền không nói được rồi tiếu nhiên quyết định trước tiên từ tư không trích tinh tìm lên mà tư không trích tinh hành tung phạm phụ chính mình vừa không có khóa chặt quá hơi thở của hắn muốn dựa vào chính mình tìm hắn còn có chút khó không cần vận dụng chính mình vị diện võ hội người chính mình tự mình chạy một lần không phải vậy người khác lại còn coi chính mình chết rồi chỉ cần mình vẫn còn liền không ai dám chân chính động vị diện võ hội ánh nắng tươi sáng lục tiểu phụng chính thích dí nằm ở trên giường ngực thả một v ò rượu hắn bên cạnh còn ngồi một phong thái yểu điệu nữ tử chỉ là luôn luôn hao sắc như mạng hắn lại không có hướng về người nữ kia nhìn một chút đang lúc này một bóng người n ẹ qua thiếu nhiên nhẹ nhàng rơi xuống trong phòng trên cái băng đăng b ở i chương bảy trăm bốn mươi bảy vị diện võ hội giả vọng lục tiểu phụng mới từ trong vỏ rượu hút lên rượu bị đột nhiên xuất hiện t i ế u nhiên giật mình nhất thời rượu vẩy một thân bị uống một mặt t i ế u nhiên cùng cái kia phụ nhân mừng rỡ cười ha ha t i ế u nhiên vui vẻ nói không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy lục tiểu phụng như thế lang bá thời điểm lục tiểu phụng từ trên giường ngồi dậy lau một hồi trên mặt rượu sau đó lúng túng cười khổ nói t i ế u sư như vậy vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện muốn không xấu hổ cũng khó khăn ở bên ngoài ba dằm lục tiểu phụng liền cảm giác được t i ế u nhiên ở nhưng t i ế u nhiên tốc độ thật là tới là quá nhanh để hắn có chút thố không kịp đề phòng phụ nhân kia hơi cả kinh liền hướng t i ế u nhiên hành lê nói xin chào t i ế u sư võ đạo c h i tổ đột nhiên xuất hiện nàng cũng bị giật mình nhìn thấy t i ế u nhiên tìm đến lục tiểu phụng nàng không khỏi có chút hoảng hốt nàng biết rõ lục tiểu phụng là không có chuyện gì đều muốn tìm việc làm người t i ế u nhiên tìm đến lục tiểu phụng hơn nửa có việc nàng thật là có chút lo lắng lục tiểu phụng nhìn phụ nhân này vừa nhìn cười nói t i ế u sư quang lâm nơi đây lẽ nào bà chủ không chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon chiêu đại dưới ta và t i ế u sư bà chủ chính là ông chủ người vợ mà ông chủ chu đình là lục tiểu phụng bản thân chu đình võ công tuy rằng không tập dạng kém lục tiểu phụng một trăm linh tám nghìn thì nhưng cũng với cơ quan trận pháp một đạo nhưng là cực kỳ nổi tiếng chu đình bởi vì nhạ một chút phiền thoái vì lẽ đó lục tiểu phụng mới ì ở chỗ này cho những k i a bọn đạo trích lấy kinh sợ chu đình cũng là cái quái nhân tuy rằng mình tên lục tiểu phụng háo s ắ c t ố t số lại chính mình giận dỗi thế nhưng lại yên tâm để hắn cùng vợ của mình cùng ở một phòng ông chủ thấy lục tiểu phụng có cả người ý tứ nhưng cũng tổng sợ hắn chọc đại phiền phức vì lẽ đó không muốn rời đi nhận thức chu đình thì nàng liền nhận thức lục tiểu phụng bọn họ nhưng là có thật dày g i a o tình tiểu nhiên nhìn ra hai người ý tứ giữa hai người hiểu ngầm tốt như vậy làm sao người ông chủ này nương sẽ không gả cho lục tiểu phụng đâu tiểu nhiên lắc đầu nói bà chủ yên tâm ta không phải ở tìm đến lục tiểu phụng phiền thoái ta chỉ là muốn hướng về hắn hỏi thăm một người hỏi xong ta liền đi lục tiểu phụng chỉ hơi trầm âm đột nhiên nhìn t i ế u n h i ê n nói lẽ nào t i ế u sư là muốn tìm tư không trích tinh t i ế u n h i ê n một hồi ngồi ngay ngắn người lại kinh ngạc nói ngươi làm sao đ o á n được lục tiểu phụng sờ soạ mình một chút xinh đẹp tiểu hồ tử cười khổ nói vị diện võ hội bị thâu việc này thiên hạ không người không biết không người không hiểu con khỉ kia tinh lấy trộm thuật danh vang rền thiên hạ nếu như ta là t i ế u sư sợ cũng sẽ cái thứ nhất tìm tới hắn t i ế u nhiên gõ một cái mặt bàn nói rằng nếu như không biết ai là kẻ trộm như vậy thì liền chỉ có từ ai có năng lực làm cái này trên c h a được lục tiểu phụng từ trên giường đứng lên cười khổ nói vậy ta hãy theo t i ế u sư đi một chuyến nếu như đúng là này thối hầu t ự làm ta liều mạng cái mạng này cũng làm cho hắn đem đồ vật phun ra hắn thâu khả năng này chính là nhất thời ngựa tay tư không trích tinh sẽ không bởi vì mình thiếu tiền xài đi thâu hắn chưa bao giờ thâu vật đáng tiền chỉ có ở người khác chịu ra giá cao đến xin hắn trộm thời điểm hoặc làm ộ t cái nào đó rất khó thâu gì đó để hắn rác ngứa tay hắn mới có thể thâu vì lẽ đó lục t i ể u phụng hoàn toàn không dám xác định vật này sẽ không phải tư không trích tinh trộm vì lẽ đó hắn mới chịu bồi tiểu nhiên đi một chuyến nếu như tư không trích tinh trộm vậy thì nghĩ biện pháp ở tiểu nhiên t h ủ hạ bảo đảm hắn một cái mạng ai cũng biết tiêu sư mặc dù tốt nói chuyện nhưng cùng với người động lên tay đến nhưng là chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình Vị diện võ diện hội lâm tiên nhi đã cho đòi đủ vị diện võ hội sáu đại trưởng lão nàng đối với sáu người nói ngày hôm qua tiếu sư đã trở về dương bàn lập tức nói lần này xem ai còn dám nói lung tung tiếu sư chết rồi như vậy tiếu sư là biết rồi kho hàng bị trộm sự sao dương bàn nhưng thật ra là đứa trẻ tốt lúc trước dương bàn giết lý tâm hoan bị tiếu nhiên tù ở vị diện võ hội lòng đất hắn vẫn sâu đậm hối hận cứ thế cha mẹ hắn sở lưu hương hai người tới cứu hắn hắn cũng không muốn đi ra ngoài sau đó hắn dưới đất lên cấp thiên nguyên cảnh lâm tiên nhi tới tìm hắn dùng một câu ngồi bất động dưới nền đất không thể c h u tội n h ư n ế u thật muốn c h u tội không bằng đi ra đi ra làm điểm chuyện thật thuyết phục hắn l i ê n dương bàn từ lòng đất đi ra những năm này những k ê u cắm ở trên tay hắn phi tặc cự khấu các loại tà người nhiều vô số kể chỉ là hắn từ lòng đất đi tới sau khi hắn liền lại cũng chưa từng giết người như phụ thân hắn những n à y bắt được người hắn đều là giao cho lục phiến môn xử lý hơn nữa lấy thực lực luận hắn cũng là vị diện võ hội thực lực người số một mới vừa vừa bước vào thiên nguyên ba tầng kho hàng bị thâu ngày ấy hắn cũng không có tại vị diện võ hội ta tìm đủ mọi người đến chính là muốn nói chuyện này lâm tiên nhi gật đầu nói tiếu sư vẫn không muốn chúng ta nhiều can thiệp trong trốn giang hồ sự vì lẽ đó quyết định chính mình tự mình đi t r a tiếu sư sáng lập vị diện võ hội mới bắt đầu chỉ là vì truyền bá võ đạo cùng với thu thập võ đạo hắn cũng cho mọi người đầy đủ tốt công pháp đầy đủ tài nguyên nhưng bây giờ nếu có người cảm thấy tiếu sư mất liền dám bắt nạt tới cửa đến ta rất không cam tâm là thời điểm để người trong giang hồ biết chúng ta cũng không được thiếu nhiên chuồn nuôi một đám rắp r ư ở i muốn tới cắn chúng ta một cái trước hết vỡ đi bọn họ nhà dương bàn nghe rõ lâm tiên nhi là không cam lòng vị diện võ sẽ như vậy bình thản xuống hắn rõ ràng lâm tiên nhi tuy rằng chính hắn đối với quyền lực không lớn bao nhiêu dục vọng nhưng những người khác không giống nhau vị diện võ sẽ có trong chốn giang hồ những môn phái khác khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng sức mạnh nhưng chỉ có thể là một gần như ẩn hình màu xám tổ chức rất nhiều người cho rằng đã không có thiếu nhiên vị diện võ hội liền chẳng là cái thá gì điểm này không chỉ là lâm tiên nhi rất nhiều người đều sẽ không căm lòng lâm tiên nhi nhìn sáu vị trưởng lão gật đầu nói vì lẽ đó lần này chúng ta đem hết toàn lực điều tra kho hàng bị thâu một chuyện chúng ta mục tiêu đầu tiên thanh y lâu không có ai phản đối thanh y kiệt cái này mấy chục năm mới quật khởi tổ chức tuy rằng lấy giết người làm chủ yếu nghề nghiệp thế nhưng hết sức thần bí muốn tại vị diện võ hội trộm đi kho hàng bọn họ là có thể có thể làm được nếu như là những người khác muốn tìm tư không trích tinh khả năng cả đời cũng không tìm tới nhưng nếu như là lục tiểu phụng muốn tìm nhưng là không khó bởi vì tư không trích tinh là bằng hữu của hắn tiểu nhiên cùng lục tiểu phụng chính đang t i ể u lâu uống rượu tiểu nhiên không phải đặc biệt yêu rượu trên tay gậy chén rượu của chính mình nói rằng ngươi là nói ngươi sáu bảy tuổi cùng chu đình cái mông trần ở trong rượu mò cá thời điểm Đột nhiên, có một người từ trên trời thiên nhiên người ráng xuống, nói ngươi thiên phú hơn người, phú có sau đó liền đổ c hắn o vào cho hoạt so ngươi chủng, công ngươi. phụng nói, này nghe như nhưng sinh còn muốn cười tiểu biết, tới cái với võ khí khổ kỳ. Lục cố có lúc cố dạy ly ta Sau đó sự, sự quay đầu đối với một mới vừa từ nơi này đi qua một thương nhân bộ dáng nam tử nói có phải là thối hậu tử tiếu nhiên không khỏi hơi hơi kinh ngạc hắn đánh giá cái này lục phiến môn bộ k h ó i bộ dáng nam tử xác thực tiểu n h i ê n có thể cảm giác được hắn là một cao thủ nhưng tiểu n h i ê n nhưng không nhận ra hắn là tư không trích tinh không nhìn ra hắn có dịch dung dấu vết mặc cho tiểu n h i ê n nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới tư không trích tinh sẽ làm thành bộ khoái giáng dấp hơn nữa cảm giác như vậy đúng chỗ cái k i a bộ khoái không khỏi cười khổ một tiếng thật ngươi cái lục tiểu kê lần này lại hãm hại ta hắn hướng về tiểu n h i ê n thi lễ một cái xin chào tiểu sư tiểu sư tìm ta chắc là vì vị diện võ hội bị thâu một chuyện nhưng là thật không là ta làm Tư a tra đã đánh ở Tiếu nhiên mặt trên t chuyện nhiên này. giá không trích tinh t dịch ngồi của có trước chủ có chút cũng có khác trích tranh, ra hắn thật thần như hiện thành thể nhìn nhiên hỏi, thể phỏng theo người khác hơi thở.、Tư、không tình kiến, đến. ngươi người n xuất tại một Tiếu tùy Tư sự đầu đẹp mới mối vào là mô g ý xuống cho mình rót một chén rượu sau đó uống một hơi cạn sạch nếu như không làm được như thế nào đi nữa làm cũng sẽ dễ dàng khiến người ta nhận ra hơn nữa này lục phiến môn bộ khoái không phải là giả ta thật là có một thân phận này lục tiểu phụng cười to nói ngươi cái kẻ trộm vương lại làm bộ khoái làm sao không đem ngươi từ cái vổ vào đi tư không trích tinh cũng là cười khổ nói đây là ta sư phụ ở ta mới xuất đạo thì yêu cầu nói như vậy mới biết những k i a bùn kẻ trộm là bởi vì cái gì mà bị nắm để ta không đáng đồng dạng sai lầm thiếu nhiên cũng là nợ nụ cười sư phụ ngươi là một thú vị người ta có hai cái sư phụ một người tên là sở lưu hương dạy ta làm sao thâu đồ vật một người tên là tô dung d u n g dạy ta thuật dịch dung ta lúc nhỏ bọn họ thường thường nói mình cùng tiếu sư rất quen cũng không biết có phải hay không là đang khoát lác đang bởi chương bảy trăm bốn mươi tám lâm tiên nhi tâm tư tiếu nhiên nghe được hai cái tin tức của cố nhân khẽ mỉm cười nhìn về tư không trích tinh ánh mắt của tư không trích tinh lập tức cảm thấy đầu v ó c một n g ấ t ám đạo không ổn chính muốn ra tay thời gian chỉ cảm thấy thân thể chân nguyên tất cả đều là như là không thuộc về chính mình hắn lập tức nhớ tới người xưa kể lại tiểu nhiên có một môn thanh l i ê n phá khí quyết thần diệu phi thường không cần tiếp xúc chỉ bằng khí thế linh lực liền có thể điều khiển đối phương tinh khí thần tam bảo coi như đồng nhất cấp độ võ giả cùng hắn vật lộn với nhau cũng phải đại bị hạn chế thật to chịu thiệt huống hồ tiểu nhiên hiện tại một thân khí tức sâu không lường được rõ ràng vượt xa thiên nguyên hai tầng so với mình không biết mạnh mấy c ấ p nhưng vào lúc này một đạo khí thế sen vào đến tiểu nhiên cùng tư không trích tinh giao chiến bên trong nhưng lục tiểu phụng ra tay rồi tiểu n h i n tuy mạnh tư không trích tinh càng khả năng trộm t i ế u nhiên gì đó nhưng lục tiểu phụng cũng sẽ không nhìn thấy bằng hữu của chính mình rơi xuống mức độ này mà khoanh tay đứng nhìn hắn sợ t i ế u nhiên hạ sát thủ lục tiểu phụng tuy rằng thiên phú hơn người từ nhỏ bị rót vào khí chủng tài năng ở hơn ba mươi tuổi thì bước vào thiên nguyên cảnh ở thái cổ đại lục cũng coi như là ưu tú nhất một nhóm võ giả nhưng thời gian tu hành dù sao còn thiếu hiện tại có điều thiên nguyên hai tầng làm sao có thể hơn được t i ế u nhiên vì lẽ đó mặc bọn họ hai làm sao chống lại cũng là vô dụng đột nhiên bọn họ bị kéo vào trong hảo cảnh ở nơi này hảo cảnh bên trong bọn họ ký ức bị tẩy đi nhưng lục tiểu phụng vẫn là lục tiểu phụng tư không trích tinh vẫn là tư không trích tinh thế nhưng thế giới này không có tiếu nhiên g á n g lâm lục tiểu phụng đã trải qua kim bằng vướng triều quyết chiến trước sau ưu minh s ơ n trang ngân câu sòng bạc sau đó cuối cùng thức tỉnh rồi vốn là ký ức tư hảo cảnh bên trong thoát thân ra hắn quay đầu nhìn tư không trích tinh tư không trích tinh đã là mồ hôi t u ầ n như nước có điều sắc mặt bị bị thuật dịch dung ngăn trở không nhìn ra có bao nhiêu khó coi thiếu nhiên đối với tư không trích tinh nói không phải ngươi làm vị diện võ hội nhưng là rất có mấy người thiên nguyên cảnh võ giả toa c h ấ n kho hàng mất trộm ngày ấy kể cả lâm tiên nhi nhưng là có bốn cái thiên nguyên cảnh toa c h ấ n nhưng là bọn hắn không hề có cảm giác lấy tư không trích tinh tu vi xem hắn là không làm được hơn nữa từ những kia tinh thần trên dao ngọn núi t i ế u niên h nhìn ra hắn cũng không một dám làm không dám chịu người nếu như là hắn làm hắn chắc chắn sẽ nhận thức vì lẽ đó t i ế u niên h tin hắn hơn một nửa còn hắn có thể hay không dùng thủ đoạn k h á c trộm được kho hàng sau đó vi phạm tính cách của chính mình chết sống không tiếp thu t i ế u niên h cũng không xác định vì lẽ đó chỉ là tin hơn nửa dù sao tư không trích tinh là thâu vương vua cũng không nhất định phải dựa vào tu vi cao minh đến thâu đồ vật mà một người t ỉ n h cờ cũng sẽ làm ra vi phạm chính mình tính cách chuyển đến t ừ không trích tinh lau một cái mồ hôi lạnh tiếu sư nhưng là hù chết tiểu tử lục tiểu phụng cảm thấy có chút ngượng ngùng bởi vì hắn nói là đến giúp tiểu nhiên điều tra lúc mấu chốt nhưng là ra tay q u y r ố i hắn mỏ riêng mình tiểu hồ tử nói xin lỗi tiếu sư tiểu nhiên thả xuống thưởng thức chén rượu cười nói không sao nếu như bằng hưu gặp rủi ro lục tiểu phụng sẽ khoanh tay đứng n h ì n cũng sẽ không là lục tiểu phụng lục tiểu phụng hồi tưởng vừa nãy trải qua hảo cảnh không nhịn được lại nói ta thấy những kia đến cùng thật hay giả hoặc nghĩ đúng lục à thanh y l â tiểu phụng đối với tư không trích tinh nói vốn là ta nghĩ giúp t i ế u sư điều tra kho hàng mất trộm một chuyện vừa nhưng ngăn trở hắn ta nhất định phải đem chuyện này tra cái cháy nhà ra mặt trượt thối hầu tinh ngươi có muốn đi chung hay không tư không trích tinh than thở ta cũng rất tò mò là ai có thể làm ra chuyện như vậy lục tiểu phụng vỗ tay nói rất tốt có ngươi này tên trộm thánh thủ chúng ta t r a được đến có thể sẽ rất nhanh chúng ta đi trước h o á c nghỉ nơi đó nhìn ngươi thật tin tưởng ở hào cảnh bên trong thấy lục tiểu phụng cười khổ nói ta không muốn tin tưởng nhưng nếu như không đem những việc này điều điều tra rõ ràng khả năng ta sẽ liền dắt cũng ngủ không được tiểu nhiên rời đi lục tiểu phụng tiểu nhiên nghĩ nếu như tinh khiết dùng võ công Muốn nhưng liền tiếu nhiên biết thế giới này chỉ có sở lưu hương vợ chồng đến rồi thiên nguyên bốn tầng có điều vị diện võ hội bắt được tư liệu cũng chưa chắc đủ tất cả nhân tộc đến rồi thiên nguyên cảnh sau khi lúc trước tư chất liền không ở là trở ngại lớn nhất có rất nhiều người thiên phú thường thường nhưng là đến rồi thiên nguyên cảnh sau khi tu vi trên vùng đất b ằ n g thẳng không rơi người sau đang lúc này thiếu nhiên đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng nhưng là cảm giác mấy cái hơi thở quen thuộc hắn lập tức bay qua nhìn thấy lâm tiên nhi mang người chính đang vây quét một đám người đám người kia nhân số tuy nhiều có điều chỉ có một thiên nguyên cảnh võ giả mà lâm tiên nhi như thế nhưng là có bốn cái rất nhanh một người trong đó liền bị bắt giữ thiếu nhiên rơi vào giữa trường kinh ngạc nói thiên nhi chuyện gì thế này lâm tiên nhi chuẩn bị nhúng tay việc này thời điểm liền biết sớm muộn sẽ gặp phải t i ế u nhiên nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm lần thứ nhất ra tay liền gặp nàng nhắm mắt nói kho hàng mất trộm một chuyện chúng ta đều cảm thấy rất có thể cùng thanh ý lâu có quan hệ bằng vào chúng ta đuổi tới thanh ý lâu người tìm tới bọn họ một phân đà t i ế u nhiên lạnh nhạt nói ta không phải nói chuyện này do ta đến xử lý sao lâm tiên nhi cắn môi dưới ngẩng đầu nhìn t i ế u nhiên nói t i ế u sư sáng lập vị diện võ hội cũng không chọn những kia tư chất tốt người nhập hội chỉ là tiếp thu như ta như vậy từ nhỏ nhận hết khổ sở không có hy vọng người nhập hội võ hội trên dưới không có một không cảm kích tiểu sư ta khoảng trừng cũng là biết tiểu sư sáng lập vị diện này võ hội chỉ là vì giúp ngươi truyền bá võ đạo thu thập võ đạo tiện thể giúp ngươi nhìn một chút gia nghiệp nhưng bây giờ tiểu sư gia sản bị người đánh cắp nếu chúng ta vẫn như cũ chẳng quan tâm cái kia thế nhân nhìn chúng ta như thế nào lần này chỉ là truyền ra tiếu sư một điểm nhỏ lời đồn liền có người đến chọn bên vậy lần sau đâu là thời điểm để cho bọn họ biết vị diện võ hội không thể khinh lục coi như tiếu sư không ở chúng ta cũng có thể bảo vệ vị diện võ hội bởi vì vị diện võ hội không chỉ có là tiếu sư gia nghiệp cũng là của chúng ta ra thiếu niên s ữ n g sở không nghĩ tới lâm tiên nhi sẽ nói lời như vậy xác thực hắn là thật đem vị diện võ hội người xem là mình giúp mình trông giữ gia nghiệp người không muốn bọn họ quá nhiều tham dự vào giang hồ phân tranh đi tới là một m canh gác người nhưng lâm tiên nhi cũng nói đến điểm tử thượng dù sao mình không thường ở đây mấy năm mười mấy năm mấy chục năm mới tới một lần dù sao thời gian là một cái dao mổ lợn sau một quãng thời gian đều là sẽ có người bỏ qua đối với mình kính nghệ b ị quá hóa liều đánh tới vị diện võ hội chủ ý trước đây không phải liền từng xuất hiện một lần sao lần này là chính mình có chút cân nhắc không hoàn toàn như vậy là thời điểm để cái giang hồ này nhìn đến vị diện võ hội lực lượng coi như mình không ở cũng không phải người khác có thể xem thường hơn nữa tiểu nhiên phát hiện mình bỏ quên một điểm người đều cũng có gia tâm vị diện võ hội có như vậy tài nguyên sức mạnh như vậy nhưng chỉ có thể ở một bên ngồi xem trên giang hồ gió nổi mây vần chắc là mọi người không cam lòng đi chuyện này làm sao làm chính mình đến suy nghĩ thật kỹ Đăng bởi. Chương 749, Thanh ý lâu Tổng bầu bà tử. Tiếu Nhiên nhìn người. bởi. Bầu Bà bị bắt Tiếu cái kia Trước Tử. Ý Lâu sau đó nói như vậy người này liền giao cho các ngươi toàn toàn chính mình thành lập vị diện này võ hội cũng đã có hơn một trăm n ă m vị diện võ hội ngoại trừ dương bản cái này người ngoại lai rốt cục có năm cái thiên nguyên cảnh này đặt ở thái cổ đại lục nhân tộc địa giới cũng là một nhất lưu đại phái tiếu nhiên chiêu thu vị diện võ hội đệ tử từ trước đến giờ không nhìn bầu trời tư bởi vì hắn vốn là cũng chưa hề nghĩ tới muốn cho vị diện võ hội ở thế giới này thành tựu một phen bá nghiệp nhưng không nghĩ cũng có thể xuất hiện năm cái thiên nguyên cảnh võ giả đây cũng thật là đáp lại trước hắn đã nói thế giới này bỏ qua mai một quá nhiều thiên tài thanh y lâu được xưng một trăm linh tám lâu mỗi một lâu đều có một trăm linh tám tên sát thủ cái này bị bắt ra hỏa là thanh y lâu một chủ tổ kịp có điều nếu như nói thanh y lâu mỗi một tầng lầu chủ tổ kịp đều là thiên nguyên cảnh võ giả t i ế u nhiên là không tin lâm tiên nhi tự có một phen thủ đoạn để tên kia thổ lộ thật tình nhưng đáng tiếc là thanh y lâu tổng bầu b à tử là một tương đương c h i người thần bí coi như người này là cao quý một tầng lầu chủ t ố c ịp nhưng cũng chưa từng thấy thanh y lâu tổng bầu b à tử bộ mặt thật có điều lâm tiên nhi nhưng là làm tình báo sinh ra c ự cam h i ể u từ một ít manh mối cùng nhìn như không liên hệ manh mối bên trong tìm tới liên quan nàng tứ nơi này chút bị bắt ra hỏa trong miệng những kia vụn vặt trong tình báo tìm tới một cái tuyến thanh y lâu chuyện làm ăn phân hai loại một loại là do thanh y lâu tổng bầu b à tử tự mình giao chờ đợi một loại là những thuộc hạ này chủ t ố c ịp cùng thành viên chính mình đỡ lấy sống loại thứ nhất tất nhiên là không cần phải nói nhưng loại thứ hai những thanh y lâu đó sát thủ cũng là muốn nộp lên một bộ phận mỗi tháng thanh y lâu tổng bầu bà tử đều muốn đích thân lấy tiền hơn nữa địa điểm không giống nhau hơn nữa thanh y lâu tổng bầu bà tử có ba lần tự mình xuất thủ ghi lại vị diện võ hội mặc dù là một tương tự canh gác người nhân vật vì để tránh cho có người đem chính mình đổi lại võ công loạn c h u y ể n cho người khác công tác tình báo nhưng làm được tương đương đúng chỗ tiếu nhiên hiện tại đã biết rõ thái cổ đại lục đại tông phái phương pháp bọn họ đối với thiên nguyên cảnh trở xuống công pháp kỳ thực cũng không phải đặc biệt coi trọng thiên nguyên cảnh trở lên công pháp hối đoái liền muốn phiền phức nhiều lắm điểm này tiếu nhiên đã ở mô phỏng theo lâm tiên nhi nói với tiếu nhiên người này như vậy thần bí diện cũng không để cho thủ hạ thấy tiền cũng phải chính mình đến thu chắc là cực kỳ không tín nhiệm người khác vì lẽ đó ta đoán mỗi lần hắn lấy tiền đều sẽ đích thân đến thu sẽ không tìm người thay thế thay căn cứ những kia lấy tiền thời gian điểm còn có những thanh y lâu đó người đối với cái kia thanh y lâu tổng bầu bà tử vẻ ngoài miêu tả cùng với thanh y lâu tổng bầu bà tử ba lần ra tay thời cơ còn có những kia bị thanh y lâu tổng bầu bà tử tự mình hạ lệnh giết chết người trong lúc đó liên quan trải qua giao nhau so sánh có mười ba người hợp phù điều kiện lâm tiên nhi niệm một chuỗi dài tên trong đó có h o c hiu mấy chục năm qua h o c hiu ở thanh y lâu tổng bầu bà tử lấy tiền thời gian trước sau lấy tiền địa điểm phụ cận bị người thấy số lần là tám lần chiều cao trên cũng là tương tự thanh y lâu tổng bầu bà tử ba lần xuất thủ địa điểm hắn có một lần xuất hiện ở phụ cận xuất hiện mà người này giao cho bên trong thanh y lâu tổng bầu bà tử chủ tự mình hạ lệnh giết chết người trong có một cùng hoắc hưu chuyện làm ăn có quan hệ tiểu nhiên thở dài một hơi nói rằng vậy các ngươi đi tìm hoắc hưu đi nếu như ta không đoán sai hắn chính là thanh y lâu tổng bầu bà tử những người này giao cho lục phiến môn đi mà ta đi tìm u minh sơn trang như vậy sẽ nhanh một chút một rất đơn giản nhà gỗ kiến trúc ở trong núi tảo trong rừng lục tiểu phụng chính ở trong đó cùng một cái lao đầu khô gầy uống rượu ông lão này chính là được xưng thiên hạ người giàu có nhất hoặc h ư u trước mặt hai người ngược lại rượu hoặc h ư u nói hiếm thấy đến xem ta một lần nhìn ngươi nhưng như có lời muốn nói lục tiểu phụng cười nói ta ngày hôm nay nghe được một kỳ quái truyền thuyết hoặc hugh ư ác một tiếng có thể cho ngươi đều cảm thấy kỳ quái nhất định đáng giá vừa nghe lục tiểu phụng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sau đó nhìn hoác hưu nói có người nói ngươi là thanh y lâu tổng bầu bà tử hắn quan sát tỉ mỉ hoác hưu nhưng hoác hưu nhưng ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái khí tức cũng không có một chút nào gợn sóng chỉ là hít một tiếng nếu như ngươi có ta nhiều tiền như vậy cái kia nói không chắc có người còn có thể nói ngươi là thanh long hội hội trưởng m à giáo giáo chủ lục tiểu p h ụ n nói nhưng là mười năm trước thanh y lâu tổng bầu bà tử đánh giết thiên cầm lao nhân thì ngươi cũng ở bên kia hoác hưu nhìn lục tiểu p h ụ n nói ngươi cũng không ở sao còn có thanh y lâu những năm này giết nhiều người như vậy ta biết có ít nhất bốn cái cùng của ngươi chuyện làm ăn có quan hệ làm ăn kẻ t h ù nhiều à những năm này cũng không biết có bao nhiêu người bỏ tiền mua mạng của ta nói xong hoác hưu thay đổi sắc mặt ngươi còn dẫn theo những người khác đến lục tiểu phụng thầm cười khổ lẽ nào tư không trích tinh bị phát hiện lấy hắn thâu vương vừa thực lực đi thâu một ít đồ cũng sẽ bị người phát hiện chính mình quấn q u y ế t lấy hoác hưu để tư không trích tinh đi thâu chứng cứ đối với bằng hưu tới nói này quá bất địa đạo lục tiểu phụng nhất thời không muốn nói chuyện nhưng hoác hưu nhưng không có hỏi lại lục tiểu phụng những chuyện khác hắn lông mày nhanh chen ở cùng nhau lại là vị diện võ hội người hoác hưu cũng đến vị diện võ hội đổi quá rất nhiều võ kỹ hắn cảm thấy vị diện võ hội đại trưởng lao lăng ngũ khí tức lúc trước vẫn còn ở thượng quan kim hồng thời đại vị diện võ hội có hai cái nổi danh nhất luyện khí chín tầng trưởng lão một là a long một chính là lăng ngũ a long bị dương bàn thuyết phục tham gia dương bàn ước chế thiên nguyên cảnh võ giả tiên sinh kế hoạch bên trong cuối cùng c Hoắc ế t v à lý lẽ tầm hoan giới Vì lẽ đó nhập h đao. gia dương bàn diện giới đó Vì vị võ ộ hưu cùng hưu c lục tiểu phụng thân hình loay lên hai người xuất hiện ở ngoài phòng nhìn thấy chân trời xuất hiện bốn cái điểm nhỏ hoắc hưu kinh ngạc nói dĩ nhiên là vị diện võ hội hội trưởng mang đội khi hắn suy đoán lâm tiên nhi một nhóm bốn người hạ xuống lúc này h ắ c hưu nói không biết lâm hội trưởng đến vì chuyện gì đây là lâm tiên nhi nói thẳng nói hoác hưu ta biết ngươi là thanh y lâu tổng bầu b à tử đã nghĩ hỏi ngươi lần này chúng ta kho hàng bị thâu có phải là ngươi hay không làm hoác hưu nhìn lục tiểu phụng một chút nguyên lai、like、tin tức này ngươi là từ tới nơi này nghe được sau đó hoác hưu nhìn lâm tiên nhi lắc đầu nói ta nếu nói là không phải ta trộm các ngươi tin không nhưng vào lúc này một điểm đen xa xa nhanh chóng rơi xuống lục tiểu phụng bên người than thở lục tiểu kê sợ việc này là thật ta tìm một kỳ quái quyển sách á m ma viết ta hoa một chút thời gian p h i ê n dịch xác định là này thanh y lâu sổ sách t ừ không trích tinh như muốn trộm một thứ cái k i a nhất định có thể thâu được hoác hưu lạnh nhạt nói muốn thêm nữa tội hà mắc không tử thân hình loại lên lại liền muốn rút đi hắn đã quyết định chủ ý đi đầu đào tẩu sau đó tận lên tinh nhuệ cùng vị diện võ hội hợp lại trên một hồi vị diện võ hội tuy mạnh nhưng hắn thanh y lâu nhưng là không yếu trong trốn giang hồ không biết bao nhiêu hảo thủ ầ n khi hắn thanh y lâu bên trong làm chút giết người kiếm tiền hoạt động thiên nguyên cảnh võ giả không xuống mười cái tuyệt đối có vượt qua vị diện võ hội nắm ở lâm tiên nhi một nhóm tìm tới hoác hưu thời gian tiếu nhiên dĩ kinh xuyên qua một mảnh sương ngủ, đến rồi một chỗ phía trên ngọn núi tục truyền ư u minh sơn trang ở nơi này một đời thế nhưng không có ai biết nó đến tột cùng ở nơi đó phảng phất nó đúng là nơi sâu xa k i ể u hữu tri địa vì lẽ đó thế nhân không được mà thấy tiếu n i ê n căn cứ nghe chuyện đi tới nơi này phương pháp của hắn rất đơn giản nếu như u minh sơn trang thật sự ở đây hắn lợi dụng linh thức từng cái một tìm lấy hắn linh thức thiên tâm ý thức phạm vi bao trùm chỉ cần có người ở chỗ này hoạt động đều chạy không thoát cảm nhận của hắn đang bởi chương 750, ẩn sâu dưới nền đất u linh sơn trang kỳ quái làm thiếu nhiên dùng mình linh thức cùng thiên tâm ý thức đem nơi này bao trùm thì thật không có phát hiện tương tự u linh sơn trang nơi như thế này ở mặc kệ u minh sơn trang có phải là được xưng chết người mới có thể ở mới thế nhưng tốt xấu cũng phải có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ hơn nữa từng cái từng cái võ giả công phu đều cũng không tệ lắm mới đúng đáng tiếc là tiếu nhiên cũng không có phát hiện nơi như thế này hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là bị giang hồ đồn đại nói dối tìm lỗ chỗ đang lúc này tiếu nhiên phát hiện có người hướng về phía bên mình đi tới lập tức nịch g h vận huyết khung thương tâm pháp đem hơi thở của chính mình hoàn toàn thu lại cũng không cùng hắn võ giả đồng cấp tuyệt khó phát hiện t i ế u nhiên liền ẩn ở trong rừng cây nhìn thấy một luyện khí bảy tầng võ giả đi tới bên cạnh vách núi thương thế hắn đến rất nặng cái bụng sưng rất cao như là bị người chém vào ruột đều rơi mất đi ra sau đó chính mình nhét sau khi trở về lại khâu lại ruột ở trong đó lây dường như hắn bóp nát tay bên trong một cái thứ gì sau đó cũng không lâu lắm từ phía trước v ư ợ t sâu vạn trượng bay lên một người người này mặt phảng phất bị dùng đao tức bình hiện ra đến cực kỳ đáng sợ cái kia không mặt mũi nhìn cái kia trọng thương võ giả lắc đầu nói tuy rằng chúng ta u linh sơn trang chỉ lấy người chết nhưng chân chính người chết nhưng là không thu trọng thương võ giả thở hồn hện tuy rằng mỗi hít một hơi đều khó chịu đến như là ở n u ố t lửa nhưng hắn vẫn nói ngươi ngươi là u linh sơn trang câu hồn sứ giả ta ta có thể sống sót cái kia không mặt mũi võ giả nhìn từ trên xuống dưới hắn cuối cùng nói cái kia theo ta đến đây đi nói xong thân thể như là mất đi chống đỡ liền hướng cái kia vực sâu vạn trượng ngã xuống cái kia trọng thương võ giả cắn răng một cái trên lưng ngưng ra một đôi cánh liền hướng dưới phi nhưng bay đến một nửa rốt cục mất đi sức mạnh rơi trên mặt đất trên bụng thương nổ t u n g chàng mặc bụng nát mà chết cái kia người không biết xấu hổ than thở ta nói thật sự người chết chúng ta là không thu nhưng vào lúc này hắn nghe có người nói thì ra là như vậy nguyên lai、like、u linh sơn trang đúng là dưới đất không trách ta không tìm được cái kia người không biết xấu hổ hai k h ỏ a bại lộ ở bên ngoài con ngươi không khỏi phồng lên không nghĩ tới lại có thể có người có thể lặn xuống gần như vậy địa phương mà không để cho mình phát hiện hắn quay đầu nhìn t i ế u niên không khỏi cả người chấn động t i ế u sư bị người nhận ra t i ế u niên cũng không để ý lắm hắn nói rằng dẫn ta đi gặp lao đao bà tử người kia cả người run lên tâm tướng lập tức hiện ra ngưng tụ thành một thanh cổ kính trường kiếm nhắm thẳng vào t i ế u niên nhưng sau m ộ t k h ắ c hắn liền phát hiện mình như bị ngâm đến một chậu nước lạnh bên trong thân thể mất đi không chế đang lúc này thanh trường kiếm kia tuột tay hướng về t i ế u nhiên chém tới đối với thiên nguyên cảnh võ giả t i ế u nhiên có thể ổn định thân thể của bọn họ nhưng định không được tâm tướng của bọn họ lúc trước tư không trích tinh cùng lục tiểu phụng sở dĩ không cần từ chính mình tâm tướng giáng trả là không muốn đem sự tình làm được muốn phân sinh từ mức độ cái kia cổ s ắ t trường kiếm hướng về t i ế u nhiên chém tới l i ề n bắt đầu ảnh hưởng t i ế u nhiên tư duy cùng thân thể để suy nghĩ của hắn thả chậm lại t i ế u nhiên lẩm bẩm nói không hổ là kính tượng thế giới trương tam phong sáng lập võ công một mạch kế thừa a tâm tướng của người này sử dụng chính là phái võ đang công phu nhưng là thực lực của hắn t r ê n lệnh t i ế u nhiên hai cái cấp độ nhưng là căn bản vô dụng bị t i ế u nhiên đem tâm tướng của hắn nắm ở trong tay thiếu nhiên nói ngươi không mang ta đi vậy tự ta đi người này cuối cùng đã rõ ràng rồi thực lực của chính mình cùng t i ế u nhiên kém bao xa coi như ở lão đao bả tử trước mặt hắn cũng không có như vậy cảm giác vô lực không khỏi than thở vậy ta liền dẫn ngươi i đ đi, đi. tiểu nhiên đặt ở đối với sự kiềm chế của hắn theo một cái vách núi vết rách đi xuống huyệt động này nhìn làm như thiên nhiên sinh ra được nhưng có nhân công đào đới dấu vết đi xuống càng chạy càng sâu tiểu nhiên cảm giác trí ít hướng phía dưới đi rồi hai mươi ba mươi dặm n h ư cũng không có thiên nguyên cảnh v õ giả tuyệt đào không được sâu như vậy đ ộ u phía trước trở nên trống trải phía dưới trở nên chậm rãi nóng rực lên xuống chút nữa đi phía dưới hiện ra một chỗ động hầm ngầm bên trong lại có nham thưởng lăn lộn mà ở hầm ngầm bên cạnh có người ở tại địa phương một đám đông người chính đang bên trên khoảng không mà nhìn tiếu nhiên hai người nơi này hoàn cảnh chi ác liệt hơi yếu một chút võ giả đều không thể sinh vậy không có mặt người không khỏi thầm cười khổ chính mình mang tiếu nhiên hạ xuống tự nhiên có biện pháp thông báo lao đao bả tử nhưng láo đao bả tử không chỉ không chạy ngược lại tụ tập nhiều người như vậy muốn tới là muốn cùng tiếu nhiên hợp lại quá một hồi đáng tiếc ta không cách nào lan truyền là ai công tiến vào tin tức một mang đấu đồng người thấy là tiếu nhiên không khỏi toàn thân rung lên hắn xác thực không nghĩ tới người tới sẽ là t i ế u niên h không phải vậy hắn sớm từ một con đường khác chạy tiếu niên h nhìn cái kia mang đấu đồng người phát hiện lấy nhãn lực của chính mình cũng nhìn không thấu cái kia đấu đồng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành người kia tuy rằng cực lực giấu dếm hơi thở của mình nhưng tiếu niên h nhưng có thể nhận biết người nọ là thiên nguyên ba tầng v õ giả tiếu niên h hướng về cái kia đấu đồng nhân đạo ngươi chính là lao đao phản bà tử lao đao bà tử cười khổ nói không nghĩ tới là tiếu sư đại giá quan g lâm biết bao hành hai không biết tiếu sư tin phủ vị diện võ hội kho cũng không phải ta trộm tiếu nhiên quan sát đến những khí tức này thiên nguyên cảnh võ giả kể cả cái này người không biết xấu hổ lại có bốn người ưu linh sơn trang thực lực tuyệt đối không kém thiếu nhiên lắc đầu nói không phải đặc biệt tin lao đao bả tử nói ta cho tiếu sư xem một thứ tiếu sư nói vậy chính là tin lao đao bả tử đột nhiên trong tay ngưng ra một đạo kiếm khí sau này một bên trên tường một chém trực tiếp chui ra một không biết sâu bao nhiêu h a n g lớn h a n g lớn nơi sâu xa có từng điểm từng điểm ánh sáng nhạt lấp lóe tiếu nhiên kinh ngạc nói nguyên thạch khoáng thượng phẩm nguyên thạch khoáng vậy nguyên thạch khoáng đều là t r ô n sâu dưới nền đất như tiếu nhiên ở trên hòn đảo nhỏ phát hiện cái kia lộ thiên nguyên thạch khoáng cực kỳ hiếm thấy lao đao bả tử gật đầu nói chính ta có một nguyên thạch khoáng hà tất lại đi thâu tiếu sư gì đó nếu như ta đem này nguyên thạch khoáng hiến cho tiểu sư tiểu sư có thể hay không vung tha tại hạ một nhóm tiếu nhiên lắc đầu một cái hắn cũng không phải là vì là giết người mà đến tự nhiên không cần bung tha lúc này hắn cũng đã có bảy tám phân tin này lao đao bả tử không có thâu vị diện võ hội mỏ tràng hắn không cần mạo hiểm như vậy lao đao bả tử cắn răng một cái cung kính nói ta còn trong lòng đất phát hiện một thiên tài địa bảo đem vật ấy dâng chỉ cầu tiếu sư bỏ qua cho ta đầy từng cái thứ này tiếu nhiên lập tức liền đến hứng thú gật gật đầu liền lão đao bả tử ngưng ra chân nguyên hóa thành một bàn tay lớn đưa vào cái kia nóng bỏng trong nham tương chân nguyên tuân r a đem cái kia dung nham tách ra hiện ra phía dưới một lửa đỏ ngọc thạch cái kia ngọc thạch bên trong có ngũ sắc thải quang như lửa quang nhảy lên trong đá nhóm lửa sắc thành dưới màu là địa mẫu ngũ hỏa thải tinh quả nhiên là thực tướng cần thiết thiên tài địa bảo tuy rằng cái này tiếu nhiên không dùng được không cần nhưng không trở ngại hắn cầm đổi những vật khác tiếu nhiên cũng lấy chân nguyên ngưng tụ thành một bàn tay lớn liền muốn đem nắm lên nhưng lại phát hiện ngọc thạch này như là mọc r a dễ như thế lấy sức mạnh của hắn chính là một ngọn núi cũng có thể nhấc lên nhưng ngọc thạch này lại không n ú c n í c h tiểu nhiên lấy chân nguyên gạt ra dung nham rơi xuống cái kia địa m â u ngũ hỏa thải tinh phía trên đang lúc này lão đao bả tử mặt nạ bên dưới trong đôi mắt hiện ra một k i a tàn khốc một mảnh kia trong nham tương đột nhiên xảy ra kinh thiên động địa nổ tung đang bởi. Trưng 751, Đông Hải Tân. đột như kỳ lai nổ tung tuy rằng để tiểu nhiên kinh ngạc nhưng cũng chỉ là kinh ngạc không thể nói được khiếp sợ tuy rằng không có thể xác định cái này lao đao bả tử vẫn là một đạo nhân nhưng người như vậy coi như đang đối mặt mạnh hơn chính mình nhiều người hơn nữa thì nói vậy cũng sẽ không sợ chết đến trình độ như thế này vì lẽ đó tiếu nhiên là có chuẩn bị nay nổ tung đáng sợ vượt ra khỏi tiếu nhiên tưởng tượng hắn lập tức liền biết lao đao bả tử là rơi xuống đại công phu lao đao bả tử chỉ dùng để võ giả tinh phách ở dung nham phía dưới bảy gia phi lôi thần hòa trận hơn nữa đều là lấy thiên nguyên cảnh võ giả tinh phách vì là năng lượng cái kia nóng bỏng dung nham để t i ế u nhiên linh thức trở nên chỉ độn lại không phát hiện chôn sâu ở dung nham dưới trận pháp t i ế u nhiên cũng không có ở thế giới này truyền xuống làm sao lấy ra linh thú tinh phách thủ đoạn không nghĩ tới bị lao đao bả tử tự mình cho mở mang ra còn lấy chi sát nhiều người như vậy may mắn được t i ế u nhiên có chuẩn bị không phải vậy cho dù chết không được cũng sẽ được chút thương cái kia nổ tung mới vừa vừa phát sinh t i ế u nhiên trên người liền hiện ra một vệch bóng đen đưa hắn bọc lại mà l a o đao bả tử cùng cái kia người không biết xấu hổ còn có cái khác hai cái thiên nguyên cảnh võ giả lập tức liền hướng tiểu nhiên ra tay rồi trong lúc nhất thời các loại kiếm khí quyền kinh đang nổ trong tiếng đánh út về phía tiểu nhiên mảnh này khoảng không mỏ hầm ngầm bị chấn động đến mức nứt r a vô số nham thạch hạ xuống l a o đao bả tử vừa ra tay liền cũng không còn cách nào giấu g i ế m hơi thở của mình tiểu nhiên liền nhận ra hắn đúng là một đạo nhân bởi vì hắn từng cùng một đạo nhân gặp mặt một lần còn đồng thời ăn qua đồ v ợ cái kia nóng bỏng dung nham như b ọ t nước giống như chung quanh bắn lên cuốn lên một tầng một tầng lãng để lão đao b ả tử bọn họ linh thức cũng không cách nào chuẩn xác nắm tiếu nhiên động tĩnh từ khi lão đao b ả tử phát hiện cái kia địa mẫu ngũ hỏa thải tinh sau khi hắn liền biết đây tuyệt đối là tiếu nhiên nói qua có thể luyện vào hư tướng dung hợp thực tướng địa mẫu ngũ hỏa thải tinh liền hắn mới nghĩ đến các loại biện pháp ở dung nham dưới bày xuống này phi lôi thần hòa trợn chính là để ngừa có một ngày sẽ dùng tới bốn người không biết chính mình đánh ra bao nhiêu kích Đất này động rốt này cái ụ sụp. c c kia mặt đất như là động đất giống như vậy sơn diêu địa chấn mặt đất nước ra đạo đạo đánh n ư ớ c đột nhiên một vết nước trung phi ra mười mấy người ảnh nhưng là lao đao bả tử mang tiểu đệ của chính mình từ lòng đất đánh một động c h u i ra cái kia người không biết xấu hổ nhìn lao đao bả tử nói h ắ n ứng với là chết đi lao đao bả tử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lòng đất nói nên đi không nói cái kia cuồng bạo nổ tung còn có chúng ta nhiều như vậy công kích hắn đều miễn cưỡng chịu coi như thiên nguyên bốn nam tầng cũng có thể không tiếp được đi chính hắn kỳ thực cũng có chút không quá chắc chắn lúc này đột nhiên mặt đất vết rách bên trong hiện ra từng tia từng tia hắc khí hắc khí khắp nơi đám này hữu linh sơn trang người như bị quỷ ép thân bình thường đều không động đậy được nữa mặt đất nham thạch chuyển động một bóng đen to lớn nhìn khá giống là kỳ lân gì đó từ lòng đất bay lên mà thiếu nhiên ở nơi này bóng đen bên trong cái bóng đen này chính là t i ế u nhiên tại nơi băng tuyết yêu linh thành dưới đất bên trong giết chết cái kia long mã rút hồn loại hồn hậu sinh ra ma đầu chỉ là không có cái kia long mã khi còn sống thực lực nhưng là có thiên nguyên năm tầng sức chiến đấu lấy ma đầu kia thực lực bảo vệ t i ế u nhiên t i ế u nhiên căn bản không có bị thương mạnh nhất lao đao bả tử đều kém ma đầu kia cấp hai hơn nữa t i ế u nhiên dùng vạn vật nguyên khí tỏa song trọng chấn áp bên dưới ưu linh sơn trăng người căn bản gật đầu liên tục đều không làm được bọn họ từng cái từng cái nhìn cái kia long mã hình thành ma đầu một loại âm thầm sợ hãi từ trong lòng dâng lên tiểu nhiên thưởng thức trên tay địa mẫu ngũ hỏa thải tinh thái cổ đại lục có ghi chép thứ này nên làm gì thu lấy vừa tiểu nhiên cố thu lấy cái này không có thời gian phản kích phản lấy mới dùng này lòng mã ma đầu phòng ngự hắn đem địa mẫu ngũ hỏa thải tinh thu vào không gian chứa đồ không khỏi cảm thán muốn đối với thái cổ đại lục kỳ thực thế giới võ hiệp càng dễ dàng tìm tới những này thiên tài địa bảo so với thái cổ đại lục nơi này vẫn là một mảnh nơi nữ địa chỉ là trước đây chôn đến quá sâu hoặc là ở quá mức ung hiểm địa phương vì lẽ đó sinh sống ở ngoài đất mọi người khó có thể phát hiện mà thôi tiếu nhiên nhìn u minh sơn trang cả đám các loại cười nói có lúc lấy cái tên rất hay thật sự rất trọng yếu hoặc là các ngươi gọi là u linh sơn trang liền nhất định các ngươi sẽ có ngày đó tiếu nhiên chỉ tay một cái ma đầu này liền hướng về những u linh sơn trang đó người nhào tới lao đao bả tử kinh nội trong đôi mắt duy nhất có ý n g h ĩ là may là ta trước tiên đem tuyết nhi đưa đi thiên nguyên hai ba tầng v õ giả liền để t i ế u nhiên động thủ năng lực cũng không có u linh sơn trang thật sự chìm vào âm u cũng không tiếp tục phục ở sau đó t i ế u nhiên đ ỉ n h cũng không có đỉnh hướng về đông hải một bên bay đi hắn phải nhanh một chút tìm tới mình kho hàng lần này hắn xác thực là có chút không có thời gian thanh long hội thần bí khó lường nhất thời khó tìm nhưng có người nói cái kia ẩn hình đạo nhưng là ở đông hải bên trên một bên khác lấy hoác hưu thực lực đem hết toàn lực coi như không địch lại vị diện võ hội bốn người muốn chạy trốn cũng là có thể làm được đến vị diện võ hội vốn là còn hai cái thiên nguyên cảnh trường lão nhưng là phải tọa c h ấ n trong nhà phòng ngừa bị người đem quê nhà đều chọn thế nhưng may là lần này còn có một cái lục tiểu phụng cùng t ừ không trích tinh đặc biệt lục tiểu phụng tuy rằng chỉ có thiên nguyên hai tầng tu vi nhưng về mặt chiến lực đã cùng được với thiên nguyên tầng ba song phương một trận đại chiến hoắc hưu bị vị diện võ hội bắt giữ hoắc hưu thừa nhận mình chính là thanh y lâu tổng bầu b à tử nhưng cũng tuyệt không thừa nhận chính mình trộm vị diện võ hội đồ vật vì lẽ đó lâm tiên nhi một nhóm chỉ hữu dụng tiểu nhiên lao phương pháp đem hoác hưu đưa đến lục phiến môn sau đó tư không trích tinh rời đi lục tiểu phụng gia nhập lâm tiên nhi một nhóm bắt đầu truy tra tú hoa đại đạo vị diện võ hội hầu như chưa từng có ở trong trốn giang hồ như vậy ra tay toàn lực quá nhưng lần này vừa ra tay liền diện thanh y lâu lập tức thiên hạ khiếp sợ mấy người không khỏi mơ hồ có chút bận tâm tới đến lúc này tiểu nhiên dĩ kinh đến rồi đông hải hải lớn như vậy nhưng thiếu nhiên vây quanh đông hải bay vài vòng dựa vào linh thức cùng trời tâm ý thức s i ê u tầm cái kia ẩn hình đảo nhưng là lại là lúc thì trắng bận việc thiếu nhiên nhìn xanh đậm biển rộng không khỏi có chút giàu gì lẽ nào giống như ưu linh sơn trang cái kia đảo chạy đến hải đi xuống lấy thiếu nhiên dạy cho thế giới này gì đó cùng với thiên nguyên cảnh võ giả h uy năng đây cũng không phải là không làm được đáng tiếc là trong biển thiếu nhiên linh thức cùng thiên tâm ý thức phạm vì chỉ có ở trên bờ một phần ba muốn dùng ở trên mặt biển phương pháp tìm quá khó khăn vì lẽ đó tiểu nhiên hướng về nơi này ngư dân hỏi thăm nơi nào có thể tìm được những kia kỳ quái biết võ công cá lớn cùng đại trương ngư khi tìm thấy chúng nó thường ra không có địa phương sau tiểu nhiên ở mặt biển hét dài một tiếng không đến bao lâu tiểu hổ cùng tiểu bắt liền từ đáy biển nâng lên nhìn thấy chúng nó tiểu nhiên cực kỳ cao hứng chúng nó lại sống hơn bảy mươi tuổi này quá làm cho tiểu nhiên kinh ngạc tiểu nhiên rơi xuống tiểu hổ trên người lại nghe được tiểu hồ mở miệng quái thanh quái khí nói tiếu nhiên là n g ư ờ i sao mà tiểu bắt cũng phun ra to lớn tán tỉnh khẩu khí run run nói chủ nhân thiếu nhiên giật mình các ngươi học nói xong rồi chúng nó không phải là linh thú chỉ là thông thường sinh vật ta tiểu hồ đuôi ở trên mặt biển v ô một cái gây nên một trận b ọ n nước học người nói chuyện rất mệt rất khó ta học dòng giã mười năm đơn giản sẽ nói hổ kinh đã phát triển ra đơn giản n g ư ngôn đã có tư duy logic năng lực ký ức cũng là vô cùng tốt ở trí lực trên cũng được cho tương đương lợi hại chỉ là vẫn không có văn minh khá giống nhân tộc người nguyên thủy hình thái mà bạch tuộc nhưng là trên thế giới thông minh nhất không có sống động tám con vòi linh hoạt dị thường thậm chí có thể sẽ sử dụng công cụ có năng lực học tập tuy nói như thế nhưng hai người này có thể học biết võ công học sẽ nói còn là vượt xa khỏi thiếu nhiên tưởng tượng dù sao lúc đó hắn chính là thử chơi mà thôi thiếu nhiên cười ha ha ghê gớm vậy các ngươi phải thêm đem dầu tranh thủ cho các ngươi cũng phát triển ra văn minh đến ta rất chờ mong đúng rồi các ngươi có hay không ở trong b i ể n p h á t hiện đảo có người sống ở đảo hải lý đảo hải lý hải lý đảo có người từng thấy ta còn từng thấy một cái to lớn long long trong bụng có rất nhiều người tiếu nhiên lật ra khinh thường hiển nhiên hai người này cũng không có đem lời học được nhiều lưu nhưng ít ra bọn họ biết hải dưới có đảo xem ra chính mình đoán không sai cái kia ẩn hình đảo thật sự ở hải dưới tất nhiên hoác hưu vẫn là thanh ý lâu tổng bầu b à tử một đạo nhân vẫn là u minh sơn trang chủ nhân cái kia ẩn hình đ ả o chủ nhân có thể hay không vẫn là cổ long dưới ngòi bút đáng sợ nhất kỳ tài ngô minh đâu đ ă n g bởi chương bảy trăm năm mươi hai vô danh đảo long quy đảo tiểu nhiên cùng tiểu hổ cùng tiểu bát không biết ở trong biển rộng bơi bao lâu đột nhiên phía trước một điểm ánh sáng nhạt lộ ra n à y điểm ánh sáng nhạt nhưng là một phảng phất lồng pha lê tử giống như gì đó trừ lại ở đáy biển phảng phất một đáy biển thành trong đó có kiến trúc có người hoạt động mà ở này đáy biển thành trên bên cạnh nhưng có một con to lớn long quy nằm ở đáy biển cái kia long quy vỏ lương chính là một mới vườn mấy chục dặm tiểu đảo tiểu nhiên nhìn ra long quy này cũng không phải là cái gì linh thú mà là một loại bộ máy con dối tuy rằng không sánh được thái cổ đại lục loại kia các đại tông phái loại kia cường đại chiến thuyền càng không sánh được tộc cấp pháo đài bay nhưng chắc là có thể thổ hòn đảo nhỏ kia ở trong biển chậm rãi bơi lội tiểu nhiên tạp lươi nói có chút ý nghĩa cái kia long quy trên có ít nhất bảy tiểu á m l o ạ trận pháp là ta biết, Ta truyền biệt thuật, t không quen biết, hẳn cũng không xuống mình quan pháp h là là lại. lại là cao mới mở vọc đặc cơ có đem đảo đổi đáy đấy? một gớm. tòa thành t biển cái i như ghê họ làm Bọn vậy, gì ở nhiên thiên tâm ý ứ cũng rò ra, tận lực tách ra kia tận tách trong đó cường đại võ giả, phát vật, thạch, phát thạch Tiếu cường hiện những người kia ở biển dưới đào đồ vật, nguyên thạch, bọn họ ở biển phát hiện nguyên thạch khoáng.、Tiếu、nhiên lực c đáy đáy đáy họ đảo giả, đó đại đồ dưới võ ở ở không có đem thế giới võ hiệp cho rằng chính mình tài sản riêng vì lẽ đó những người này là mỏ Hắn cũng không cũng cảm tiểu h chính mình ấ cấp y là ở đồ vật, t r á lại cảm giác rất vui mừng. Loại cảm rất nhân vô vỗ tiểu bắt cùng tiểu hổ lấy thiên tâm tâm ngữ nói các ngươi trở về đi thôi không cần các ngươi hỗ trợ các ngươi hiện tại mới luyện khí cảnh tu va i đi thôi ở nơi này hai cái tên to xác rời đi thời gian tiểu n h i ê n cảm giác được từ cái kia long quy trên lưng bên trong hòn đảo nhỏ hai đạo bắn ra hai cỗ khí tức mạnh mẽ hướng về tiểu bắt cùng tiểu hồ bày tới một người trong đó tuyệt sắc mỹ nữ thân mang cung trang ở biển sâu dưới tới lui tự nhiên chia tay ở ngoài một nam tử nhưng làm kỳ quái quan chức trang phục ở biển sâu tiềm hành không có một chút nào không khỏe bởi vì này hai cái đều là thiên nguyên cảnh v õ giả tuy rằng thế giới này không có hướng duyên sau khi lại thành lập thiên hạ các tổng lĩnh chuyện thiên hạ vụ nhưng đã không có loại này quan phục vì lẽ đó nam tử kia trang phục cực kỳ quái dị hắn đối với cái kia cung trang mỹ nữ truyền âm nói Cung c hai ủ chủ theo tám tiếu thú, tuy rằng tu nhân những chuồng không do cá cùng c nói, này lớn vương nuôi rằng đại vi là đều sư sơ dị o treo nhưng vẫn là để chúng ta không nên treo trọc. Cái kia được gọi là để trọc. c ta á kia gọi được c là u người chủ cung trang nữ lanh nói, ta không có lanh không muốn trang nữ nói, n g ta mỹ đạm ơ i tới. Hai theo n g ư này hiển nhiên là hướng về phía tiểu h ổ cùng tiểu b ắ t tới khiến cho tiểu nhiên còn coi chính mình hành tung bại lộ tiểu nhiên hít một tiếng vốn là hắn chính là muốn vọt thẳng đi vào hiện tại kế hoạch bất biến hai người này có điều mới vừa vào thiên nguyên cảnh tiểu niên lấy vạn vật nguyên khí tỏa liền đem hai người tỏa tại chỗ hai người h o à n g hốt lập tức tâm tướng thấu ra ngoài thân thể cô gái kia tâm tướng là là một thanh hình thù kỳ lạ trường kiếm sắc thái hình dạng cư biến hóa vô định có loạn tâm trí người võ đạo thần thông trên trường kiếm sinh ra vô số nhìn như hỗn loạn kiếm khí tạo thành một kiếm trận hướng về tiểu niên chém tới mà nam tử kia tâm tương nhưng như là chiêu đình quan to hốt bản cái kia hốt bản phảng phất thiên nhiên mang theo một luồng hoảng sợ thiên uy khiến lòng người thấy sợ hai vô lực phản kháng chân nguyên từ cái kia hốt bản tuân r a hóa thành từng mảnh từng mảnh bạch vân lang thiên dường như hắn t h a o xuống một mảnh trời hướng về t i ế u nhiên đánh tới nhưng t i ế u nhiên không hề bị lay động thân hình loay lên nhưng thăm dò vào đoàn kia màu sắc rực rỡ kiếm trận cùng đại trong tay đem hai cái tâm tương nắm ở trong tay hai người tâm trạng h o à n g hốt ở trước mặt người này trước bọn họ chỉ cảm thấy chính mình trở nên như trẻ con bình thường vô lực lại như đối mặt phụ thân đạo chủ lúc này lại có một đạo thân hình từ cái kia long quy trên lưng tiểu đạo đi ra phảng phất xúc địa thành thốn bình thường đến rồi tiểu nhiên trước mặt đó là một nhìn hòa hòa khí khí phổ thông cực điểm người trung niên người trung niên kia truyền âm nói không nghĩ tới là tiểu sư tự thân tới nô minh gặp tiểu sư lần trước hư nhiễm xâm lân thì hầu như hết thệ thiên nguyên cảnh võ giả đều thấy được tiểu nhiên vì lẽ đó lần này bị rất nhiều người nhận ra tiểu nhiên cũng không ngoài ý mớn tiểu nhiên buông lỏng ra lòng của hai người tương cũng truyền âm nói ngươi chính là ẩn hình đào đào chủ nô minh sắc mặt hơi kinh ngạc ẩn hình đảo ta đ o á n nói là ta nghĩ đến là người k h á c loạn cho ta lấy tên tòa này đảo trước đây ở trên biển thì ta tên nó vô danh đảo hiện tại làm thành như vậy ta gọi hắn lòng q u y đảo không biết tiếu sư tìm tới nơi này vì chuyện gì quả nhiên người trung niên này chính là nguyên lai cổ long bên trong thế giới có hy vọng tranh cướp đệ nhất cao thủ vị trí vô danh đảo đảo chủ ngô minh nhìn dáng vẻ của hắn thật giống không biết vị diện võ hội mất trộm điều này cũng nói còn nghe được nhân bọn họ ở chỗ này cái đáy biển không biết đã bao lâu không biết bên ngoài chuyện cũng rất bình thường lúc này t i ế u nhiên buông lỏng ra đối với một nam một nữ kia không chế cái kia long quy đảo trên lại có hai bóng người bay ra rơi xuống ngô minh phía sau rõ ràng đều là thiên nguyên cảnh v õ giả long quy này đảo lại có năm vị thiên nguyên cảnh v õ giả ưu linh sơn trang có bốn vị mà vị diện võ hội cũng bất quá có sáu vị nhưng không ai cùng được với long quy đảo bởi vì này ngô minh đã là thiên nguyên bốn tầng v õ giả này ngô minh vốn là một chân chính võ học kỳ tài những kia trên giang hồ tiếng tắm lửng lây thiên tài võ giả cần mấy năm mới có thể tu thành võ công hắn thường thường chỉ cần mấy tháng so với kia ít ngày tài đều phải nhanh hơn gấp mười lần hơn nữa cực thiện dạy đồ đệ thì ra là trong lịch sử hắn dạy dỗ một nhóm lớn bừa bãi vô danh đại cao thủ đi ra tiếu nhiên nói rằng bởi vì vị diện võ hội nguyên thạch kho hàng mất trộm ta không biết là ai làm vì lẽ đó chỉ có tìm như n g ư ờ i long quy đảo như vậy có năng lực làm ra những chuyện này người đến hỏi một chút n ô minh lắc đầu nói mấy ngày nay chúng ta vẫn ở tại đáy biển lấy quạng còn thật chưa từng sinh ra hải lý nếu như ta muốn thâu vị diện võ hội đồ vật cũng chắc chắn sẽ không thâu những k i a nguyên thạch ta lại không thiếu nguyên thạch thiếu nhiên trong lòng đã tin hơn nữa cười nói vậy ngươi sẽ thâu cái gì nô minh có chút ủ rũ nói là ta nhất định sẽ thâu làm sao lên cấp thiên nguyên năm tầng p h á p môn thiếu nhiên nói vậy không dùng thâu có thể đổi nô minh cười khổ lắc đầu nói kỳ thực ta thay đổi ta cả đời này tu hành trên hơi nhanh hơn người khác như vậy một điểm mười năm trước ta đã thiên nguyên bốn tầng nhưng mười năm này thẻ ở đây nửa bước không nhúc đ í c h lúc này mới phát hiện tiếu sư lưu lại thật lớn một cái hố ta tại vị diện võ hội đổi quá lên cấp thiên nguyên năm tầng phát m ô n thế nhưng ta làm sao biết ta cần dùng đến loại nào thiên tài địa bảo những thứ đồ này chúng ta thế giới này có hay không mấy năm trước ta đi khắp đại giang nam bắc các nơi trên thế giới từng tới cực bắc cực nam quanh năm sông băng không thay đổi băng nguyên từng tới âu la mã đại thực hắc côn lôn nô địa giới cũng có tìm tới một ít kỳ diệu đồ vật nhưng không biết có phải hay không thiên tài địa bảo bởi vì không cách nào cùng ta hư tướng cộng hưởng sau đó ta mới linh quang loại lên nghĩ đến trên đất bằng hoặc là không có nhưng hải lý đâu kết quả lại làm cho ta tìm tới chỗ này nguyên thạch khoáng liền ta bỏ ra đại lực khí đem vô danh đảo cải tạo thành lòng quỹ đảo trong biển đến lấy quạng nếu như tiếu sư cho báo cho ta làm sao mà biết chính mình cần thiên tài địa bảo ta đồng ý đem này nguyên thạch khoáng cùng cái kia kỳ diệu sự vật hai tay dâng đối với ngô minh tới nói sáng lập một người ẩn hình chỉ là có chút thẻ nhạt dưới kết quả thôi của cải quyền lực những này từ trước đến giờ không phải hắn mục tiêu theo đuổi hắn theo đuổi là võ đạo cảnh giới trí cao tiếu nhiên trầm mặc một lúc nói rằng ta sẽ ra một thiên tài địa b ả o sách tranh còn có kiểm tra hư tướng cần thiết thiên tài địa b ả o trận pháp có điều này dường như khó không phải dễ dàng như vậy làm được độ khó lớn tiêu tốn cũng tương đối cao Đang bởi. chương bảy trăm năm mươi ba nô minh tâm tư nô minh cười nói tiếu sư tất nhiên có thể tới không bằng đến ta long quy đảo ngồi toạ thiếu nhiên lắc đầu nói này cũng không cần ta đây thứ có chút không có thời gian nô minh than thở thiếu nhiên nhưng là ẩ n còn ở nghi ta người sống cả đời có người theo đuổi công danh phú quý có người theo đuổi d ư ợ u nguyên chất mỹ nhân khoa ý giang hồ nhưng những n à y tất cả mọi thứ cùng võ học cảnh giới trí cao so sánh liền ngay cả cha đều không phải là thiên nguyên cảnh mấy trăm năm tuổi thọ thần lực cảnh hưởng thọ mấy ngàn năm thần minh cảnh thần tính bất diệt vạn thế trưởng thế giới này đã từng có bao nhiêu đế vương truy cầu trường sinh nhưng bọn họ quản tri đồng ý dùng toàn bộ giang sơn để đổi cũng đổi không tới nhiều một ngày tuổi thọ thế giới này võ đạo đại phồn vinh bắt nguồn từ tiêu sư võ học sau đó con đường sẽ chỉ là đến từ tiêu sư quan dựa vào tự chúng ta thôi diễn phải hơn nhiều người tốn bao nhiêu năm phạm nhiều sai mới có thể nghĩ đến thiên nguyên ba tầng sau khi lại muốn cô đ ộ n g một hư tướng vì lẽ đó vô luận như thế nào ta cũng không thể đối địch với t i ế u sư đối địch với tiếu niên h chính là cùng ta theo đuổi là địch tiếu niên h trong lòng t h ầ m than hắn đây là thật có việc à có điều nhiều trì hoãn một lúc cũng không toán sự bên này nhiều trì hoãn một ngày thái cổ đại lục cũng là hai ba tiếng thôi long quy đảo trên liền tiếu niên h cùng ngô minh ngồi cùng một chỗ tiếu niên h trước mặt xếp đặt phong phú một bàn trong đó bắt mắt nhất chính là một bát thơm ngát thịt b ò thang tiếu niên h không có cách nào cho thế giới này mang đến linh thú nhưng hắn nhưng mang đến rất nhiều cao nguyên khí cao sản lượng lương loại có những này mới loại tốt dĩ nhiên là thôi phát rất nhiều mới thức ăn vì lẽ đó những thức ăn này tên tiểu nhiên một đều không gọi nổi đến ngô minh cho mình thịnh trên một bát thịt b ò thang than thở tiểu nữ năm nay bốn mươi có ngũ vo công luyện được không ra hình t h ù gì để tiểu sư cười chê rồi duy nhất đem ra được cũng chỉ có này bảo thịt b ò thang nhìn thấy n ô minh tôn sùng như vậy con gái của chính mình tài nấu nướng của tiểu n h i n cũng không khỏi xới một chén đến uống sau đó hai người tán gấu nổi lên võ đạo thế giới này võ đạo đều là do thiếu nhiên truyền xuống vì lẽ đó hết thảy võ giả đổi mới đều là ở thiếu nhiên võ công trên đổi mới bọn họ mỗi một lần đổi mới đều là đối với thiếu nhiên dẫn dắt mà ngô minh kỳ tài ngất trời mỗi khi luôn có kỳ tư diệu tưởng để thiếu nhiên vỗ tay vô cùng vui vẻ những thứ đồ này hắn nhưng là không có năm đến vị diện võ hội đi đổi nay một tán gấu liền hàn huyên dòng dã ba ngày hai người đều cảm giác mình có rất lớn thu hoạch cảm giác tận tính n ô minh lấy ra một khối phảng phất ngọc thạch giống như gì đó nhưng vật này nhưng như quả đông bình thường mềm mại hắn than thở lúc trước ta ở cực bắc nơi nảy sinh ý nghĩ bất trợn n ả y vạn năm không thay đổi sông băng dưới đến tột u cùng có gì đó ta nhất thời hiếu kỳ phá băng mà vào dưới đất ngang qua mười ngày phát hiện cái này ta rõ ràng cảm giác được c ầ n chứa trong đó cường đại nguyên khí nhưng lại thiên không cách nào dẫn phát ra t i ế u nhiên sâu đậm thở ra một hơi lắc đầu nói đây là hải thiên mã nào a b a nhưng đầu ta cũng tìm đã lâu mới tìm được. lâu Nếu ta tìm tìm cũng n mới là t h i ê tiên đại thế đại i i ớ thái u tiên k ả năng không phiền t o như vậy, bởi vì bọn họ vậy, vì bởi cổ ự c các c thiện thiên tài thánh thái pháp Nhưng loại luyện đem địa bảo luyện thánh pháp bảo. Nhưng thái cổ đại lục võ giả vận dụng thiên tài địa bảo phương pháp nhưng cùng bọn họ không giống không đồng bộ vẫn đúng là vô dụng sau đó ngô minh lấy ra bốn món khác nhưng là những năm này hắn ở thế giới này mỗi cái kỳ hiểm nơi thu thập được vừa chi toàn bộ đẩy lên t i ế u nhiên trước mặt sau đó nói mặc kệ những thứ đồ này chân quý bao nhiêu không thế nhưng đối với hiện tại ta tới nói bọn họ không đáng giá một đồng nếu như có thể lấy chi đổi được ta hư tướng cần thiết thiên tài địa bảo vậy thì không thể tốt hơn tiếu nhiên không khỏi hô hấp cứng lại bởi vì hắn nhìn thấy một khối phóng ánh long lanh hiện ra thăm thẳm tử quang ngọc thạch hắn hư tướng không khỏi chấn động tiếu nhiên đem ngọc thạch này cầm trong tay tâm tình kích động cực điểm bởi vì đây chính là hắn một mực tìm thái sơ t ừ ngọc nô minh cười nói vật này tiếu sư nhưng là dùng đến tiến lên tiếu n i ê n gật đầu nói ngươi nhưng là giúp ta rất nhiều chỉ bằng những này ta cũng sẽ đưa ngươi cần thiên tài địa b ả o tập hợp n à y quá tử sơ ngọc tiếu nhiên tìm lâu như vậy tìm nhiều người như vậy hỗ trợ nhưng là còn một điểm cái bóng cũng không có nhưng ở thế giới này tiểu lượn một vòng lại gọp đủ tiếu nhiên phát hiện chính mình làm như phạm vào một cái sai lầm những này thế giới võ hiệp mặc dù đang tài nguyên trên không bằng thái cổ đại lục phong phú nhưng nhưng tuyệt không phải cằn côi đến không còn gì cả nếu như mình rất sớm ở mỗi cái thế giới tuyên bố treo giải thưởng chính mình muốn tìm những thứ đồ này nói vậy cũng đã sớm gặp đủ xem ra ở mỗi cái thế giới võ hiệp thiết lập kiểm tra hư tướng t r ậ n pháp tuyên bố thiên tài địa bảo sách tranh đến thu thập thiên tài địa bảo đã bắt buộc phải làm cứ như vậy không chỉ có là hắn hắn trong tông từ bao quát ở trên trời tử thế giới tu hành những người kia cần thiên tài địa bảo thì sẽ không lại đau đầu như vậy cần nhiều thời gian như vậy nô minh nghiên cứu qua tiếu nhiên chuyện hiểu rõ tiếu nhiên hắn biết mình hào phóng như vậy tiếu nhiên cũng nhất định sẽ không keo kiệt vì lẽ đó hắn lại nói tiếu sư cần gấp nguyên thạch ta đây cũng khai thác không ít đều đưa cho tiếu sư được rồi này tiếu nhiên cũng không chối từ bởi vì hắn cần đại lượng nguyên thạch hắn gật đầu nói được ta thừa ngươi phần ân tình này nô minh lại nói không biết tiếu sư đón lấy muốn hướng về nơi nào tiếu nhiên đem đồ vật thu rồi n à y ngũ dạng cũng đều là thiên tài địa bảo tuy rằng ngoại trừ hải thiên mã não cùng vậy quá sơ tử ngọc cái khác ba loại đều không coi vào đâu thứ không tầm thường hắn suy nghĩ một chút nói thanh y lâu có người đi tới ưu linh sơn trang bị ta diệt ngươi nơi này vừa không có đón lấy ta nghĩ ta sẽ tới thanh long hội đi một lần ngô minh nói thanh long hội có bốn cái thiên nguyên bốn tầng v õ giả trước đây không lâu ta ở trong biển gặp phải bọn họ cùng hắn đánh một trận lấy một địch bốn hơn nữa nhìn đến cũng không có ă n bao nhiêu thiệt thòi này ngô minh thực lực quả nhiên không tầm thường chỉ là tiểu nhiên kinh ngạc nói trong biển đánh một trận lẽ nào bọn họ cũng giống như ngươi là một có thể di động hải đảo nỗ minh trong mắt có chút vi tinh mang lấp lóe thanh long hội khi nào ở đã không thể thi làm như có giang hồ thời điểm bọn họ liền ở bọn họ gốc gắc nhưng không là của ta long quy đảo có thể so sánh long có thể lên thiên có thể xuống biển đạo trường của bọn họ cũng là như thế tiếu sư nhìn thấy liền biết rồi làm cái có thể bay được đạo trường không khó t ỉ như võ huyền tông bên trong tiếu tinh tinh cầu v ò n g đảo sẽ dùng lơ lửng giữa trời đại trận nhưng tốc độ phi hành không được chất liệu không được phòng ngự không được so với tộc cấp cao chúng pháo đài cách biệt không thể tính theo lẽ thường trên chỉ có thể dùng để ở lại nếu là dùng cho làm chiến chỉ là một di động chậm rãi biếng lắm nhưng rất rõ ràng thanh long này sẽ đạo trường không phải là như vậy không phải vậy ngô minh sẽ không bán cái này cái nút tiểu nhiên lần này liền hiếu kỳ lẽ nào bọn họ còn khiến cho ra một có thể tận được chiến đấu pháo đài đi ra ngươi có thể tìm tới bọn họ ha ha cùng bọn họ đánh một trận tự nhiên cũng có một chút thu hoạch một bên khác lâm thiên nhi mang theo vị diện võ hội người cùng lục tiểu phụng đồng thời tìm tới tú hoa đại đạo quả lại chính là kim cựu linh lục phiến môn thần bộ lại là danh chấn thiên hạ đạo tặc đây là trước đó không ai từng nghĩ tới kim cựu linh võ công cũng bất quá thiên nguyên hai tầng thì không cách nào tránh được mấy người bọn họ vây bác l i ê n ở thời khắc mấu chốt này một bóng người nhảy vào trận pháp cứu đi kim cựu linh một trưởng đẩy lùi lục tiểu phụng đánh cho lăng ngũ thổ huyết trở ra cười to nói lục tiểu phụng vị diện võ hội thật là lớn tên tuổi đáng tiếc mỗi người đổ bị thịt cực điểm nói xong xoay người bay đi như một cái bay lên trời tế thanh long lục tiểu phụng nhìn bóng lưng của hắn cuối cùng sắp sửa phún ra máu tươi nuốt xuống phun ra ba chữ thanh long hội đang bởi chương bảy trăm năm mươi bốn t u y ề n nghề tiểu nhiên từ biệt ngô minh thắng lợi trở về về tới lục địa còn không có không thiếu r ở lại diện vị võ ộ liền linh là long là lớn diện hội tiêu diệt kim cửu linh thị thí vũ mà về tình. Đặc biệt cái kia tục truyền là thanh long hội võ giả nói tới câu kia, vị diện võ hội, thật là lớn tới về truyền nghe tình. truyền thanh kích thị thí thật được Đặc cựu tục câu vị võ vây và vũ võ vị võ ở truy mà người thịt nhiên cười lạnh một tiếng liền về tới vị diện võ hội vị diện võ hội bên trong hiện tại xác thực là có chút tình cảnh bi thảm vừa ra một phen tiếng tam diệt thanh y lâu tìm ra tú hoa đại đạo tiếp theo liền làm một mặt mày xám xịt đổi ai cũng có chút không chịu được mấy người ngồi cùng một chỗ ngoại trừ vị diện võ hội sáu vị thiên nguyên cảnh lại còn có hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết chỉ là hiện tại gắng đón đỡ cái kia thanh long hội võ giả một đòn lăng ngũ cùng lục tiểu phụng sắc mặt của đều khó nhìn như là người chết như thế nhưng cũng không người kia cuối cùng để lại tay cái kia hai kích khả năng là có thể muốn hai người này mệnh mà hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết hai người này đều là lục tiểu phụng thật là tốt hữu lục tiểu phụng ăn lớn như vậy một thiệt thòi bọn họ tự nhiên cũng có giúp bằng hưu ra mặt ý nghĩ đặc biệt tây môn suy tuyết hắn còn có muốn giúp vị diện võ sẽ ra mặt ý nghĩ dù sao năm đó thiếu nhiên nhưng là tự mình chỉ điểm quá võ công của hắn lang ngũ không khỏi lại ho khan vài tiếng hộc ra một ngụm máu tươi máu tươi hóa thành một bàn tay lại muốn hướng về hắn trộm tới bị hắn một quyền đánh nát vừa nãy mấy người t r ợ hắn nhưng cũng không có cách nào không ai có thể đem người kia đánh vào hắn chân khí trong cơ thể toàn bộ trục ra ngoài thân thể người kia nhưng là thiên nguyên bốn tầng võ giả cao hơn hắn một cấp so với những người khác cao cấp hai hắn hận hận mắng một tiếng đáng ghét lúc này mọi người bỗng cảm thấy khác thường một lát sau tiếu niên h đẩy cửa mà vào mọi người lập tức đều hướng về tiếu niên h đứng dậy hành lễ tiếu niên h nhìn lăng n g ũ nói bị thương à. lăng n g ũ không khỏi da mặt nóng lên túi đầu nói xin lỗi cho tiếu sư mất thể diện tiếu niên h đi tới một trưởng vô ở hậu tâm của hắn cười nói ngươi có điều thiên nguyên ba tầng bại bởi một thiên nguyên bốn tầng có cái gì tốt mất mặt đang khi nói chuyện tiểu nhiên đem người kia ở lại lăng ngũ trong cơ thể chân nguyên hút tới trên tay nhìn cái kiết như thanh long lan lộn muốn công kích lần nữa chân nguyên tiểu nhiên nở nụ cười đem trường sinh khí luyện đến như thế có tính chất công kích cũng là hiếm thấy vốn là dựa theo ngô minh cung cấp tiêu chính mình tiểu nhiên muốn tìm được thanh long hội còn có thể hoa chút thời gian nhưng là có đạo này chân nguyên nhưng không tốn thời gian dài phương x a một nam tử đang cùng kim cựu linh đang nói cái gì đột nhiên đầu xoay một cái chung quanh nhìn loạn có người khóa chặt ta là ai vị diện võ hội nhưng là cách hắn mấy ngàn dặm hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ là vị diện võ hội người tìm tới chính mình nhưng thái thiên vị thiên tâm ý thức nếu có hơi thở của ngươi vạn dặm bên trong đều có thể đem người khóa lại cảm giác kia trong nháy mắt biến mất nam tử kia không khỏi nói xảy ra chuyện gì ảo giác sao kim cựu linh vốn là chính là thanh long hội người là này tay của nam tử dưới hắn xảy ra chuyện nam tử này lại đang phụ cận đương nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan hiện tại kim cửu linh bại lộ thân phận sau đó cũng chỉ có lấy một loại khác thân phận tiếp tục sống một bên khác tiểu niên đem đạo này long hình k ì n h khí nuốt thực sau đó đi tới lục tiểu phụng trước mặt bảo chế y theo chỉ dẫn đem lục tiểu phụng trong cơ thể người khác chân nguyên một trưởng đập vỡ tan linh tính đem trục xuất trong cơ thể hán lục tiểu phụng phun ra một cái tụ huyết thở dài một hơi đa tạ tiểu sư nhìn mọi người dáng vẻ tiểu niên cười nói thua một hai lần rất bình thường không cần để ở trong lòng coi như ngươi thành thần minh cảnh võ giả cũng sẽ có mạnh hơn ngươi người xuất hiện lần này thua lần sau t h ắ n g trở về là được chờ các ngươi thương lành theo ta trở lại tìm bãi là được thiên nhi tới đây một chút ta có việc giao cho lâm tiên nhi theo t i ế u nhiên đi ra ngoài thật là có chút lo lắng không biết t i ế u nhiên sẽ nói cái gì nhưng không nghĩ t i ế u nhiên nói lần này ta diệt u linh sơn trang bên kia có một nguyên thạch khoáng ngươi có thể người đi mở thải còn có bởi vì ta vẫn khá bận đối với các ngươi chăm sóc không đủ này mấy liền theo ta ta nhìn một chút võ công của ngươi luyện được làm sao bởi vì thì ra là cái kia lâm tiên nhi cho tiểu nhiên lưu lại ấn tượng thực là ở quá xấu vì lẽ đó nhiều năm như vậy tiểu nhiên làm đến mấy lần chưa từng có nghĩ tới phải cố gắng dạy nàng một hồi bây giờ nghĩ lại là của mình không đúng nàng đã không phải là trong lịch sử cái kia lâm tiên nhi nhiều năm như vậy cẩn trọng vì chính mình vị diện võ hội công lao to lớn không ở kiều phong giúp mình võ đạo đại học bên dưới chính mình bởi vì nàng chưa từng làm chuyện mà như vậy xa lánh nàng đối với nàng thật sự là không công bình lâm tiên nhi lần này hài lòng chết rồi nàng không biết tại sao tiểu nhiên đối với mình đồng thời đều có chút xa lánh nàng không biết chính mình đã làm sai điều gì mình là có giã tâm muốn đi đến càng xa hơn nắm giữ càng nhiều nhưng đây không phải là người thường t ì n h sao tiểu nhiên ngoại trừ vừa tới thế giới này thì từng nhận lấy mấy cái đệ tử ở ngoài còn chưa từng có tự mình đã dạy người võ công liền ngay cả tây môn suy tuyết đều là biến tướng ngón tay điểm một cái có thể được đến tiểu nhiên tự mình chỉ điểm nàng làm sao không cao hứng lâm tiên nhi cô đọc linh khiếu chân thân đồ là hàn ngục bang phượng một loại đỉnh cấp linh khiếu chân thân đồ ở tài nguyên phương diện tiểu nhiên đối âm diện võ hội đệ tử vẫn co nghiêng bọn họ cần hối đoái điểm cống hiến đều người ngoài ít hơn nhiều vì lẽ đó lâm tiên nhi bất luận là linh khiếu chân thân đồ vẫn là tu hành võ công tâm pháp đều là đứng đầu nhất không ở mười một đại tông phái đích thực truyền đệ bên dưới nàng thiên phú vốn là không cao lắm nhưng ở lên cấp thiên nguyên c ả n h sau về thiên phú thế yếu liền bị đại đại bổ túc nàng cô động tâm tương đồng dạng là một thanh kiếm nắm giữ thiên phú thần thông đồng dạng là tinh thần hệ vì lẽ đó tiếu nhiên nói với nàng bọn họ khoảng chừng còn muốn nuôi mấy ngày thường n à y mấy tốt nhất đem chiêu thức này kiếm quyết học được nói xong tiếu nhiên chậm lại tốc độ ở trước mặt nàng biểu diễn một lần tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm làm một tử nhất h u y ễ n hai vòng kiếm khí từ trên người lâm tiên nhi chém qua sau đó trở lại tiếu nhiên trong tay thì lâm tiên nhi sợ ngây người nàng nói rằng chuyện này đây chính là siêu phẩm v õ kỹ sao quả thực không theo đạo lý nào nhưng là ta không thể ở trong vòng mấy ngày học được coi như ủng linh thức tốc độ học tập tăng lên trên diện rộng nàng phỏng chừng mình cũng muốn mấy tháng mới có thể học sẽ bộ kiếm pháp kia tiếu nhiên gật đầu nói nếu như là tình huống bình thường đương nhiên như vậy có điều cũng không phải thì không cách nào có thể tưởng tượng nếu như ngươi chỉ là trước tiên ngưng ra mấy đạo kiếm khí ở trong người ôn dưỡng nhưng là không khó có điều ngươi sẽ khá l u y một điểm ta không sợ l u y không dối gạt tiếu sư nói ta từ nhỏ là nông gia sinh ra mỗi ngày trên mặt đất bên trong kiếm ăn lớn hơn nữa thái dương cũng phải đẩy liệt nhật làm việc nhà nông cha ta liền mua cho ta luyện thể thang tiền cũng không có ta căn bản không có cơ hội học võ một quãng thời gian rất dài ta đều đã cho ta nếu như vậy sống hết đời ta chửi bới ông trời cho ta cái này vận mệnh mãi đến tận ta gặp một sư phụ qua hồng trần tam vấn ta mới biết nói đến đây lâm tiên nhi đột nhiên dừng lại không muốn nói thêm gì nữa thiếu nhiên gật gật đầu nói cái kia chuẩn bị xong nói xong tiếu nhiên trong tay có một vùng ngân hà phóng lên trời sau đó tiếu nhiên điều động mình thanh liên phá khí quyết bên trong tinh thần diện công kích đem lâm tiên nhi kéo vào mình trong ảo cảnh thông qua loại tinh thần này trên liên hệ để võ trung vô tướng tạm thời cùng lâm tiên nhi liên hệ tới chỉ là chuyện này đối với nàng sẽ là một gánh nặng cực lớn sẽ cực kỳ tiêu hao linh lực của nàng võ trung vô tướng được xưng sao biết được tất cả pháp ở võ trung vô tướng trợ lực lâm tiên nhi đầu góc chưa từng có như thế thanh minh quá tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm pháp trở nên như vậy rõ ràng thiếu nhiên than thở lần này cũng chỉ có dựa vào chính ngươi đang bởi chương bảy trăm năm mươi lăm thanh long long thủ cùng bốn quý hộ pháp vân hải bên trên quân tử lan đi vào thanh long hội trong đạo trường hắn yêu thích trở lại tổng bộ cái cảm giác này treo cao phía chân trời nhìn xuống nhân gian dường như thần linh vừa vào đạo trường hắn nhìn thấy một đứa nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương đứng cửa thuận lợi liền ở tại ngực sờ soạn một cái cười nói hóa ra là tiểu sơ cô nương không biết lâu như vậy không gặp có hay không nhớ ta a nay quân tử lan trang phục nho nhã cầm trong tay quản giấy mặt trên vẽ ra một tòa phập p h ồ n g dây núi dâng thư một nhóm hồng nhạt đại tự tố ngực chưa tiêu tuyết động thấu khinh la lần này thấy rõ này nơi đó là vẽ sơn rõ ràng cho thấy một la sam bán giải đồ hắn nhìn như là một đ ộ c đủ thứ thi thư hạng người tài tử phong lưu nhưng hình dung cử chỉ chi hèn mọn thật sự là thế giới này ít có cái kia tiểu sơ lường hắn một cái đem tay hắn xóa sạch chết đi có tin ta hay không nói cho tố tỷ quân tử lan trong lòng có chút nhút nhát tố tỷ cũng bất quá thiên nguyên một tầng v õ giả hắn làm sao sẽ sợ sợ chỉ là tố tỷ nhưng là lao đại người chớ nhìn hắn lúc trước lớn lối như vậy một trưởng kích thương lục tiểu phụng cùng lăng ngũ thế nhưng ở lão đại trước mặt hắn liền cái rắm cũng không dám thả một tuy rằng đều là thiên nguyên bốn tầng nhưng như hắn như vậy lão đại có thể dễ dàng đánh mười cái lúc này hắn nhìn thấy một thoáng như thiên tiên vậy mị nữ hướng về hắn đi tới cô gái này tư sắc là cái kia tiểu sơ gấp trăm lần nhất cử nhất động một g i â y bước một sóng mắt lưu chuyển đều có một loại không nói ra được cảm động phong vận như là có một cái vô hình tay của lay động lòng người huyền khiến người ta sâu say trong đó không cách nào tự kiềm chế nhưng quân tử lan nhưng thần sắc nghiêm lại phảng phất thật liền một kinh thành đi thi chính kinh sĩ tử mà cũng không thấy sắc liền tham thấy dầu liền l e o hèn mọn sắc lang hán tiến lên hành lễ nói xin chào tố tỷ không biết tố tỷ lần này vội v ã như vậy kêu chúng ta tới nhưng có chuyện gì cái kia tố tỷ nói ngươi này con sắc cầu tất nhiên như thế háo sắc như mạng vì sao không dám đi tìm lòng thủ quân tử lan lập tức cấm như hàng c h ư ờ n g hai tay l o ạ bãi dung giọng nói ta sai rồi tố tỷ ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy l o n g thủ đó không phải là người a ta là nói lao đại là thiên tiên hạ phàm thiên nhân h ó a sinh tuyệt đối không phải phàm là tục người ta ngay cả liếc mắt nhìn đều là khinh nhờn ta cũng không dám nữa q u ấ y dày tiểu sơ bất kể là tiểu sơ vẫn là tiểu lan các nàng cái k i a tố tỷ nhẹ nhàng nở nụ cười lập tức phảng phất hồi xuân đại địa thổi tan quân tử lan trong lòng â m l ã n h không phải ta gọi các ngươi là l o n g thủ gọi các ngươi nghĩ đến lập tức thấy đến lão đại quân tử lan trong lòng là vừa vui vừa lo vui chính là chỉ là nhìn lão đại gương mặt đó cũng làm người ta cực kỳ khoan khoái sợ là lão đại uy nghiêm nhật nghi sâu nặng hắn sợ chốc lát nữa chính mình liền nhìn nhiều cũng là không dám tiến vào thanh long hội hội nghị phong khách phát hiện thật người đều đến đông đủ thanh long hội dưới có mười hai cái đường khẩu thuộc về không giống chức năng xưng là tháng mười hai mười hai cái đường chủ đều vì thiên nguyên cảnh võ giả chính là số này lượng cũng đủ để dọa sợ tuyệt đại đa số người trong giang hồ mà mười hai đường bên trên là vì danh hiệu tứ quý hộ pháp hán quân tử lan chính là tứ quý hộ pháp bên trong xuân bốn vị khác hộ pháp cùng hắn tất cả đều là thiên nguyên bốn tầng võ giả hiện tại này mười sáu người đến đông đủ quân tử lan nhìn ngồi ở chủ vị trên long thủ long thủ lão đại nàng ăn mặc mây tía vậy cẩm tú cung trang quân dài chấm đất tóc dài xoa vai khắc nào lưu vân coi như tố tỷ loại kia mỹ nhân tuyệt s á c ở lão đại trước mặt đều tự tốn một bậc nàng đẹp đến tựa hồ đã vượt qua loài người cực h ạ cặp kia linh hoạt sóng mắt bên trong không những tràn đầy không thể miêu tả ánh sáng trí tuệ cũng tràn đầy một loại tự đứa nhỏ vậy thiên thật hiếu kỳ lão đại nhẹ giọng nói n g ư ờ i tại sao đến muộn quân tử lan trong lòng hơi hồi hộp một chút nói rằng lúc trước ta mời chào một thủ h ạ có tư cách tấn chọn tháng mười hai đường đường chủ người bị vị diện võ hội vây công ta xuất thủ cứu hán còn cùng vị diện võ hội người từng giao thủ đà thương người của bọn họ hồ đồ lão đại một tiếng đốn uống không khí trong nháy mắt ngưng tụ nhiệt độ chợt giảm xuống bay lên hoa tuyết long thủ tiếp tục lạnh lùng nói ta là nói như thế nào vô luận như thế nào cũng không muốn đối âm diện võ sẽ xuất thủ lúc này ngồi ở phía trước nhất trong ba người trong đó một nữ tử tứ quý hộ pháp bên trong thu nói rằng long thủ bất giận lần này nhưng thật ra là chúng ta bốn người đồng ý làm việc chúng ta có chút mới vừa vào thiên nguyên bốn tầng có chút đã vào thiên nguyên bốn tầng hai mươi ba mươi năm lao đại ngài cũng giống như vậy nhưng là chúng ta đối với hư tướng cần thiết loại nào thiên tài địa bảo nhưng là không có đầu mối chút nào lúc này tứ quý hộ pháp bên trong danh hiệu vì là đông nam tử nói tiếp không nghi ngờ chút nào phải tìm được hư tướng cần thiên tài địa bảo nhất định có phương pháp đặc thù người biết nhất định là chỉ có tiêu sư mà tiêu sư hành tung quá mức khó dò không có ai biết hắn lúc nào đến thế gian này lúc nào rời đi mà lúc này cái kia danh hiệu vì là hạ vóc người có vẻ hơi khôi ngô cô gái nói vì lẽ đó xuân liền nghĩ đến như vậy một ý kiến chúng ta không có cách nào nắm giữ tiếu sư hành tung chúng ta chỉ có để tiếu sư tới tìm chúng ta hơn nữa chuyện như vậy khả năng sau đó sẽ thường thường phát sinh thiên nguyên cảnh tuy rằng mấy trăm năm tuổi thọ nhưng là đồng dạng c h ư ớ c mắt tới gần không thể như vậy lãng phí thời gian không bằng để tiếu sư đồng ý do chúng ta thay thế được vị diện võ hội được rồi sau đó có vấn đề là có thể trực tiếp hỏi lúc này cái kia long thủ nhìn tứ quý hộ pháp nói các ngươi nhưng là đều gặp tiếu sư các ngươi cảm thấy tiếu sư nặng như vậy tình c ả người sẽ cam lòng dưới chính mình một tay sáng lập vị diện võ hội những đệ tử kia lúc này quân tử lan nói thế nhưng lao đại không chỉ có là vị diện võ hội mọi người chúng ta cũng có thể xem như là tiếu sư đệ tử a chúng ta tự nhiên có thể đi tranh một chuyến để tiếu sư nhìn thấy ai mới là thích hợp nhất vì hắn giữ vững sự nghiệp hộ đạo ứng cử viên long thủ trầm mặc chốc lát vậy các ngươi làm cái gì như thế chắc chắc tiếu sư sẽ tới tìm chúng ta quân tử lan trầm mặc hồi lâu nói chúng ta rời đi vị diện võ hội nguyên thạch kho hàng long thủ vốn là như tuyết màu da càng trắng hơn bạch đến làm như trong suốt không khỏi cười khổ nói ha ha các ngươi chỉ nhớ rõ tiếu sư dễ nói chuyện nhưng đã quên tiếu sư thủ đoạn ác độc lên tay có bao nhiêu cay tứ quý hộ pháp trầm mặc chốc lát thu lẩm bẩm nói hẳn là sẽ không đi đông nhưng cười nói không như vậy lẽ nào chúng ta tại vị diện võ hội kết tiếu sư lưu lại một tờ giấy để hắn tới tìm chúng ta a hạ nói rằng cái phương pháp này kỳ thực cũng c n g ứng với là có thể thử một chút quân tử lan nu nu nói coi như tiếu sư tức giận chúng ta nhiều người như vậy còn có long thủ ở hắn ứng với g i ế t không được chúng ta đi long thủ trong lòng lại là một trận c ư ờ i khổ lắc đầu nói ngươi không có cùng tiếu sư từng giao thủ vì lẽ đó ngươi vĩnh viễn không hiểu hắn đáng sợ hắn tuy rằng thường nói mình không phải là thiên tài chỉ số may nhưng thực hắn là một chân chính võ đạo kỳ tài trường thi trên phát huy ta không từ gặp được mạnh hơn hắn người long thủ nhớ lại năm đó cùng t i ế u nhiên giao thủ tình huống khi đó tất cả mọi người rất yếu t i ế u nhiên xem ra so với mình yếu hơn nhiều nhưng mình cùng t ỷ t ỷ liên thủ vẫn như cũ tiếp bại vào trong tay hắn vào lúc ấy hẳn là chính mình trong cuộc đời tối khả năng chiến thắng hắn thời điểm vậy cứ như thế ta nghĩ muốn sau này thế nào đối mặt vị diện võ hội cùng với tiếu sư khả năng đến đăng bởi chương bảy trăm năm mươi sáu đánh cược thanh long hội sẽ mở xong sau khi cũng không có ai rời đi mọi người tụ tập cùng một chỗ tán gấu bình thường mọi người một bắt đầu tiềm tu trạch yếu mệnh như long thủ lần này liền bế quan gần hai mươi năm vì lẽ đó tư quý hộ pháp lần hành động này nàng mới không biết cũng có chút nhân sự nghiệp bận bịu đến không được bởi vì bọn họ rất nhiều người ngoại trừ thanh long hội tháng mười hai đường đường chủ ở ngoài còn có thân phận của hắn vì lẽ đó giống như vậy tụ tập cùng một chỗ cơ hội ở thanh long hội là tương đương thiếu nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ thảo luận giao lưu võ công đối với mỗi người xúc tiến đều rất lớn vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không muốn rời đi n h i ề u ở lại mấy ngày long thủ hướng về danh hiệu hạ hộ pháp nói rằng ngươi nói cái kia gọi ngô minh nhân tài mới xuất hiện thật sự có lợi hại như vậy hạ một đời kiêu ngạo cực điểm có thể vào trong mắt nàng có điều một số ít người nhưng bây giờ nhưng gật đầu nói cái kia ngô minh ở đáy biển phát hiện một tòa mỏ cặng xuân cũng phát hiện hai người cãi xuân ở dưới tay hắn bị thiệt lớn mang theo chúng ta cùng đi tìm hắn báo thù nhưng hắn lấy một địch bốn lại không rơi xuống hạ phong thật là cao minh cực điểm cái k i u ngô minh một nhân tài mới xuất hiện c h ỉ ít so với mình nhỏ hai mươi ba mươi tuổi lấy hạ kiêu ngạo nhưng thật ra là không muốn cùng bất luận người nào liên thủ nhưng vì nguyên thạch khoáng nhưng không xuất thủ không được thanh long hội tuy có nhiên hai cái mỏ cặng chống đỡ bọn họ chút người này hoàn toàn đủ nhưng người nào không muốn trên tay mình nhiều hơn nữa một đạo mỏ cặng đâu long thủ kinh ngạc nói thú vị bên này chuyện ta phải đi hải dưới gặp gỡ một lần hắn nhưng vào lúc này long thủ đột nhiên thay đổi sắc mặt nhìn bên ngoài nói lạnh n h ặ t nói vị diện võ hội tìm tới liền giao cho các ngươi xử lý tốt vị diện võ hội mặc dù là thiếu nhiên tuyệt đại song tiêu thời đại thành lập nhưng cũng từng có một lần tuyệt tự ở sở lưu hương thời đại mới một lần nữa thành lập mọi người là tân chiêu đứa nhỏ vì lẽ đó tính ra long thủ cùng bốn vị hộ pháp muốn so với bọn họ lớn hơn nhiều lắm vì lẽ đó long thủ đối âm diện võ hội chọn bên một chút hưng thú cũng không có nàng cũng không muốn bắt nạt tiểu hải tử vì lẽ đó hạ cũng là lệnh n h ạ t nói chủ ý này là xuân nói ra liền giao cho xuân xử lý tốt quân tử lan nghe nói như thế quay đầu cười nói giao cho ta được rồi tháng mười hai đều theo ta cùng đi ra đến xem xem các ngươi có hay không tiến bộ cùng ta đồng thời gặp gỡ một lần dưới thiên hạ thương hội những kia còn không thai sữa người bạn nhỏ hy vọng không nên đem bọn họ sợ đến kẻ ra quần một bên khác trải qua năm ngày tính dưỡng mọi người thương đều tốt liền t i ế u nhiên điểm tề nhân mã mang theo đủ vị diện võ hội sáu vị thiên nguyên cảnh còn có lục tiểu phụng ba người đồng thời hướng về thanh long hội bay đi t i ế u nhiên đã dịch dung thu liễm khí tức lẫn trong đám người h à n dâu giếm mặt là muốn nhìn một chút cái này thanh long hội rốt cuộc là cái gì nhân vật nếu như mình không lộ diện bọn họ sẽ ứng đối ra sao vị diện võ hội lục tiểu phụng than thở thực sự là không nghĩ tới thanh long hội đạo trưởng sẽ giấu ở trong tầng mây năm đó ta thiên nguyên sơ thành nhưng là yêu cực kỳ ở trong tầng mây phi hành lại chưa bao giờ gặp bọn họ xem ra là bầu trời này thực sự quá mấy người theo tiếu nhiên tiến vào một đoàn tầng mây lúc này trước mắt mọi người hiện ra một cái quanh co khúc h i ệ u thân hình nhưng là điều thân thể chiều rộng ba tầng lâu b ả n trên không trung thanh long cái kia thanh long phảng phất màu xanh l i u ly li tạo thành cơ thể hơi có chút trong suốt bên trong có có đủ loại kiến trúc nhưng là có người sinh sống ở trong đó nguyên lai thật sự có sinh sống ở lòng trong bụng người xem ra tiểu hổ cùng tiểu bắt không có nói m ò tiểu nhiên nhìn thấy vật này không khỏi ác một tiếng há to miệng đ ờ i này của hắn quái sự đã thấy rất nhiều nhưng như thế quái chuyện nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải thanh long này không phải cơ quan thú n à y cái quái gì vậy lại là một tâm tướng các loại hình thù kỳ quái tâm tương hắn đều đã thấy rất nhiều thế nhưng đem từ chính mình tâm tướng có cái bụng làm thành một cung người ở kiến trúc cũng quá kỳ hoa đánh nhau thì làm sao bây giờ tâm tướng chuyển đổi hình thái thì làm sao bây giờ cũng không quái ngô minh lúc đó là cái biểu tình kia vân che vụ lượn quanh thật không thoải mái t i ế u nhiên tiện tay một điểm một điểm tiêu gió thổi lên dĩ nhiên đem mảnh này mây khói tại chỗ thổi tan phải biết này vân không phải là thông thường vân mà là thanh long này biết nói chàng thần thông dựa vào trận pháp tạo thành chính là vì ẩn giấu bộ dạng quân tử lan vừa đi ra liền thấy bên ngoài trời quang mây cạnh thanh long hội đạo trường ngay lúc sắc bại lộ lại đột nhiên biến sắc trở nên cùng bầu trời như thế này mới không có bị trên đất nhìn thấy Ánh mắt của hắn tại vị diện võ hội cả đám hắn diện trên hội chờ mắt mặt tại của cả qua, vị võ đảo lâm i giá mọi người, nhưng không có phát hiện ai sẽ là vừa mới người cười quái gì nói, có thể nhanh như vậy tìm tới nơi coi ngươi điều ngươi tới nơi này làm gì để ta lại đem các ngươi n cũng đánh nhưng không Hắn nhanh như này, như phần bản lĩnh này thương một lần h thức phát thủ. thể tế tế xuất tìm ta một có có các có có các các gì gì, là là làm l để đem đả mấy vừa sau. sẽ vậy tiên nhi nhìn hắn nói các hạ chính là thanh long hội long thủ sao quân tử lan liền vội vàng khoát tay nói tiểu nha đầu ngươi có thể không nên nói lung tung nếu như ta l á o đại nghe được đã cho ta muốn xoắn của nàng vị trí ta sợ chính mình bị chết rất thảm hắn không phải là hắn một liền ung dung đánh bại chính mình một nhóm bốn người cùng lục tiểu phụng hắn không phải long thủ vậy hắn thanh long hội long thủ mạnh bao nhiêu không phải long thủ tự mình ra liên tiếp bị người khinh thường nhưng lâm tiên cũng không hề tức giận vẻ mặt nàng những năm này cũng sớm ma luyện ra đến rồi vô h ỉ vô bi nói vậy ta vị diện võ hội mất trộm một chuyện nhưng là ngươi thanh long hội làm quân tử lan cười ha ha vâng hay là ta tự mình rời đi lâm hội trưởng là tới đòi đồ sao không cần nói ta bắt nạt ngươi đồ vật ngươi muốn không quay về để thiếu nhiên tới bắt đi hán trên giới quan sát một chút lâm tiên nhi hai mắt bắn ra hèn m ọ n dân quang cười nói nợ ngửi lâm hội trưởng được người gọi là giang hồ đệ nhất mỹ nhân tuy rằng cùng không cho chúng ta long thủ cũng không như tố tỷ thế nhưng nếu như lâm hội trưởng chịu theo ta mấy đêm ta vẫn là có thể cân nhắc đem đồ vật trả lại ngươi ác tại nơi thanh long đầu rồng bên trong long thủ nghe được quân tử lan lạnh nhật nói còn dám như thế không giữ mồm giữ miệng cẩn thận c h o của ngươi miệng quân tử lan nghe vậy run lên chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh t ấ u xương không dám nhiều lời mấy cái vị diện võ hội mọi người là trong lòng nóng lên dẫn tím mặt mày lúc nào vị diện võ hội hội trưởng bị người như vậy hèn hạ quá lâm tiên nhi nhưng như không có nghe như thế nói rằng ngươi quá xấu câu nói như thế này cũng không cần nói đồ vật ở trên tay ngươi ta nhất định phải cầm về ngươi vẽ ra cái nói tới đi không bằng chúng ta một mình đấu ta như thắng rồi ngươi như vậy đổ vật đưa ta quân tử lan một hồi cấp nhãn người khác nói hắn cái gì cũng có đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu cái gì cũng tốt thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói hắn quá xấu giận dữ nói tiểu nha đầu con phim ngươi có hay không mọc ra mắt một mình đấu liền đan hắn nhìn lâm tiên nhi không thể tin nói ngươi nói muốn cùng ta một mình đấu ngươi không điên đi lâm tiên nhi gật đầu nói đúng một mình đấu ngươi cùng ta quân tử lan có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lâm tiên nhi hai người cách biệt cấp hai lâm tiên nhi có điều thiên nguyên hai tầng nàng ở đâu tới sức lực dám như vậy quang minh tránh đại hướng mình khiêu chiến lẽ nào tiếu sư lưu lại có pháp bảo gì loại hình có thể để cho nàng vượt cấp giết địch không thể đi có vật như vậy lần trước tại sao không cần quân tử lan nghĩ tới lúc trước không biết là cái gì thổi tan mây mù trận pháp hắn làm người cẩn thận trong lòng không khỏi có chút k i ê n kỵ mà hắn cũng không dám cứ như vậy đem lâm tiên nhi một đám người chém việc này không thể liền dạng vì lẽ đó hắn lắc đầu nói ta làm sao có thể như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ sự cũng được phía ta bên này dẫn theo mười hai người đi ra các ngươi bên kia có mười người nếu như các ngươi một trọi một có thể thắng được bọn họ một nửa như vậy đồ vật trả lại ngươi cũng là có thể lâm tiên nhi nói lời ấy thật chứ thật như vàng chín nghìn chín trăm chín mươi chín đang bởi chương bảy trăm năm mươi bảy song n g u y ệ t hiện thế quân tử lan một hồi liền nợ nụ cười một trọi một hắn phái r a là tháng mười hai đường đường chủ là mười hai người vị diện võ hội phương này muốn đạt đến vượt qua một nửa tỷ lệ thắng ý tứ là vị diện võ hội bên này mười người bên trong phải có bảy người thắng lợi toàn thắng mà vị diện võ hội bên này thêm vào trợ quyền bốn người cũng mới mười người n à y lâm tiên nhi cùng không đầu góc sao khinh địch như vậy đáp ứng rồi phải biết những đường chủ này hoặc là vốn là trong t r ố n giang hồ nhân vật thành danh có chút nhưng là say mê với trong bóng tối tu hành phóng tới trong trốn giang hồ đồng dạng là danh chấn nhất thời cao thủ theo quân tử lan lâm tiên nhi đây là quá mức coi thường thanh long hội đây là tháng mười hai đường đường chủ bên trong đi ra một người vợ bà nhìn cực chi phổ thông lại như loại kia sẽ ở trên đường bán món ăn bán hoa hoặc là quá muộn trên ở trên đường cái bán hạt rẻ lão nhân ra lão bà bà cong lưng n g n g đầu nhìn lâm tiên nhi nói cái kia trận chiến đầu tiên do ta tới khiêu chiến lâm hội trưởng có thể thì nguyện ý nể nang mặt mũi lâm tiên nhi kinh ngạc nói lẽ nào giữa chúng ta có quan hệ lão bà bà cười quái dị một tiếng âm thanh như cú đêm bình thường khó nghe không có ta chỉ là muốn ở n g ư ờ i tâm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé trên hoa hai đ à o thôi ta không n ưa lâm tiên nhi khí tiên kiếm đi tới trong tay lạnh nhạt nói đến đây đi lão bà bà chỉ là ho nhẹ một tiếng sau một khắc nàng thì dường như từ một tuổi già cổ tịch ông lao đã biến thành chìm ở trong đầm lầy mấy ngày chỉ chờ đối tượng xuất hiện thì sẽ phát sinh kinh thiên một đòn tuyệt thế thích khách khí thế trong nháy mắt bùng lên như núi l ử a bạo phát bình thường rừng rực dưới chân của nàng lập tức t u ô n ra một đại trận bên trong đại trận sinh ra vô số kiếm khí tạo thành từng cái một loại nhỏ kiếm trận kiếm trận giống như con trận kiếm khí va chạm sinh ra hùng trạng âm nhạc tự quân ca tự chống trận tồi găng ruột động tâm phách cũng trong lúc đó hai cực buộc vào hồng mang trường kiếm đạo hóa thành hai cái đan sen dây d ừ a kiếm long mỗi một tấc vẩy mỗi một sợi dâu rồng đều là kiếm khí xem ra dữ tợc kỳ làm như nhiều nhìn một chút đều sẽ con mắt ngủ nó gầm thét lên ở trong trận hướng về lâm tiên nhi phệ đi cái kia hai cái hồng mang hóa thành đ ầ y trời màu đỏ sóng lớn đem lão bà bà bản thân che chắn lên kiếm khí chi nhạc kiếm khí chi vũ kiếm khí chi trận là công tôn đại nương lâm tiên nhi vì là vị diện thương hội hội trưởng lại là từ khâm phục báo gia sinh lập tức liền nhận ra người xuất thủ là trên giang hồ nhất là cô gái thần bí một trong công tôn đại nương có quan hệ tình báo của nàng tương đương thiếu mà đối mặt đối đại tôn công công kích, nương lúc â m một chiêu kiếm chém ra, một kiếm kiếm Tiên trận trả, tử nhất hai vòng như nguyệt vậy kiếm khí trên trung truy đuổi, quấn quanh, từ trên Nhi giáng giản chiêu hai đuổi, cái kia hai cái cũng không đơn huyến vòng như không quấn quanh, long pháp chỉ khí lấy là vậy ra, v này công tôn đại nương bối cũng không đà con mắt cũng không đen tối ngược lại bắn ra tự kiếm bình thường đáng sợ ánh sáng song t r ư ở n g như phong tự bế ở trước ngực ngưng ra một liên tục rung động xoay tròn quá vòng cực l á chắn chiêu thức ấy công lực chi tinh khiết chính là võ đang trưởng môn ở đây cũng không thể không vỗ tay than thở thế nhưng ở tử huyễn lại n g u y ệ t kiếm khí trước mặt căn bản là vô dụng tử huyễn s o n g n g u y ệ t kiếm khí xuyên thấu qua hóa tôn đại nương chân nguyên l á chắn trực tiếp chém vào ngực của nàng côn g bạo kiếm k h í ở trong cơ thể nàng bạo phát đem thân thể của nàng hóa thành chiến trường siêu phẩm võ kỹ rất nhiều lúc là không giảng đạo lý như chu tiên kiếm phái siêu phẩm võ kỹ không nhìn thẳng phòng ngự a trực tiếp chém bị thương linh hồn l i ê n những này không giảng đạo lý võ kỹ cũng có ở cung cấp võ giả trong chiến đấu nếu như một sẽ siêu phẩm võ kỹ một sẽ không là tương đương thua thiệt có chút nhất lưu võ kỹ hoặc là khả năng so với siêu phẩm võ kỹ xem ra càng mạnh hơn một chút thế nhưng là không có siêu phẩm võ kỹ loại này không nói để ý thuộc tính hơn nữa siêu phẩm võ kỹ nghe nói là có thể dùng đến thần minh cảnh võ kỹ có thể vẫn tu luyện mà thiếu nhiên cũng không có thế giới võ hiệp chuyển xuống siêu phẩm võ kỹ chỉ là chuyển xuống có siêu phẩm võ kỹ nguyên lý nhưng ít năm như vậy chỉ có một tiểu lý phi đao còn có trương tam phong sáng lập ra chân võ thái cực kiếm miễn cưỡng có thể coi là siêu phẩm võ kỹ công tôn đại nương là lần thứ nhất gặp phải siêu phẩm võ kỹ lập tức liền bị thiệt lớn nàng cùng lâm tiên nhi mặc dù cùng là thiên nguyên hai tầng nhưng một chiêu kiếm thất bại trong lòng nàng có mười ngàn cái không phục nàng tự nhận so với lâm tiên nhi tuổi trẻ so với lâm tiên nhi đẹ võ công cũng so với lâm tiên nhi được làm sao lâm tiên nhi thì có tốt như vậy mệnh có thể làm vị diện võ hội hội trưởng mà nàng không có nàng không phục cho nên mới thứ vừa ra mặt nhưng không nghĩ thua khó coi như vậy vị diện võ hội một phe này cũng là giật nảy cả mình bọn họ không nghĩ tới có điều trong vòng năm ngày t i ế u nhiên liền giáo hội lâm tiên nhi một môn siêu phẩm võ kỹ là lâm hội trưởng thiên tư hơn người vẫn là t i ế u sư sẽ dạy đồ đ ệ lục tiểu phụng không khỏi sờ sờ d â u mép của mình thầm nghĩ trong lòng thây môn suy tuyết nói quái nhìn thấy loại kiếm pháp này hắn đồng dạng lại mắt tỏa ánh sáng nhưng cũng cảm thấy tia kiếm khí kia có chút quái dị hắn đối với kiếm cảm giác tương đương chi chuẩn kiếm này khí thật là lâm tiên nhi ngưng luyện ra được thế nhưng nàng là ở t i ế u nhiên tinh hoàng trong kiếm võ trung vô tương dưới sự hỗ trợ ngưng ra tới bốn ngày tổng cộng mười sáu nói t ử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm khí liền này mười sáu đạo kiếm khí liền ngưng luyện bốn ngày mỗi một lần cô động đều tiêu hao nàng số lớn linh lực thật sự là mệnh chết nàng nàng đem kiếm này khí đặt ở linh khiếu bên trong ôn dưỡng nhưng bây giờ đã có mười đạo đều biến mất dùng hết một đạo hiện tại chỉ có năm đạo bởi vì kiếm khí cần phải tùy thời dùng sức mạnh đại linh lực duy trì tương đương khó có thể bảo đảm không phải vậy võ giả có thể ở trong người cái trăm nghìn đạo kiếm khí cùng người đánh giá mấy ngàn kiếm khí hàng toàn bộ bay ra hình ảnh kia không nên quá mỹ lần này cái kia long thủ cùng với những cái khác ba vị tứ quý hộ pháp đều bay ra bởi vì thế giới này siêu phẩm võ kỹ hầu như chưa từng xuất hiện quá mức hiếm có cái kia long thủ nói chuyện này đây là siêu phẩm võ kỹ lâm tiên nhi gật đầu nói đây là t i ế u sư dạy ta tử huyễn song nguyệt kiếm nghe nói là t i ế u sư cái thứ nhất học được siêu phẩm võ kỹ cái kia long thủ than thở không biết này siêu phẩm võ kỹ tại vị diện võ hội làm giới bao nhiêu lâm tiên nhi lắc đầu nói t i ế u sư tạm thời còn không có cân nhắc qua phải đem c h i đặt ở vị diện võ hội trao đổi long thủ sau đó than thở người thật tốt mệnh nói xong long thủ liền vọt đến công tôn đại nương bên người một trưởng vô ở phía sau lưng nàng một mặt giúp nàng chữa thương một mặt nhận biết phân tích tử h u y ễ n song nguyệt kiếm khí thần diệu công tôn đại nương mặt nạ ra người đánh rơi xuống hiện ra nàng tuyệt sắc dùng nhan đi ra mỹ thì lại mỹ cũng nhưng so với lâm tiên nhi thanh long hội long thủ còn có cái kia tố tỷ đều hơi kém một chút lâm tiên nhi nhìn cái kia thanh long hội long thủ không biết tại sao cứ như vậy phản cảm nàng lạnh lùng hỏi vừa mới cái kia nam người đã nói còn làm ấy long thủ nói đương nhiên xin mời lúc này cái kia tháng mười hai đường đường chủ đi ra một người xốc lên đấu đồng hiện ra một quang ngốc ngốc đầu đến lục tiểu phụng nhất thời giận dữ lao thực hòa thượng ngươi cái này không thành thật ra hỏa ngươi lại là thanh long hội người lừa ta thật là khổ cái kia lão thực hòa thượng nói hòa thượng việc này không có nói láo là ngươi chưa từng hỏi hòa thượng mà thôi lục tiểu phụng cắn răng nói được để cho ta tới gặp gỡ ngươi ai biết lao thực hòa thượng lắc đầu nói ta không cùng người đánh lục tiểu phụng giận dữ sợ lao thực hòa thượng vẫn lắc đầu ngươi cũng sẽ không tử h u y ễ n song nguyệt kiếm khí ta tại sao phải cùng người đánh lâm tiên nhi làm như hiểu cái gì cười nói tiêu sư đã nói nếu có người có thể từ nơi này kiếm khí bên trong ngộ ra tử h u y ễ n song nguyệt kiếm thần diệu vậy hắn không chỉ sẽ không trách tội còn sẽ có rất nhiều phần thưởng đang bởi chương bảy trăm năm mươi tám toàn bộ là người quen sẽ không thật đánh nhau lao thực hòa thượng nói một tiếng phật hiệu ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục tịch nhật có phật tổ cắt thị tự ứng hôm nay có hòa thượng lấy thân thử kiếm cho mời lâm hội chủ xuất kiếm ô hô ai thai hòa thượng dưới chân hiện ra một đoá vặn vẹo không thể tả đài sen phảng phất là người bạn nhỏ lung tung dùng giấy chiết thành cũng trong lúc đó một mảnh kéo dài mấy dặm hồ sen cũng xuất hiện ở hòa thượng dưới chân chỉ là những k i a nước ao bẩn thịu không thể tả nhưng này chút hoa sen tuy rằng hình dạng kỳ quái nhưng r a nước bùn mà không nhuộm mà hòa thượng đỉnh đầu xuất hiện một mang theo quỷ dị mỉm cười kim thân rách dưới phật tương cái kia phật tương từ đài sen ngồi dậy sau đó một trưởng vô hướng về lâm tiên nhi nhưng vào lúc này có một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống đem này phật tương nắm nơi tay tiện tay liền ném ra ngoài sau đó người kia một cước dấm lên hồ sen trên cái kia ô liên đại trận trong nháy mắt đổ nát lao thực hòa thượng bị chấn động đến mức hộp ra một ngụm máu tươi suýt chút nữa trực tiếp từ trên trời rơi xuống đi nhưng là t i ế u nhi xuất hiện lầm tiên nhi bên người bởi vì này chút tháng mười hai đường chủ hắn là không quen biết nhưng này tứ quý hộ pháp cùng long thủ hắn nhưng là nhận thức vì lẽ đó hắn mới sẽ tức giận tiếu niên h nhìn cái kia long thủ nói liên tinh không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành thanh long hội long thủ chỉ là ta không hiểu tại sao ngươi muốn chọn bên ta vị diện võ hội sau đó tiếu niên h nhìn danh hiệu hạ hộ pháp nói rằng âm cơ phong thái không giảm năm đó lúc trước ta ở của ngươi thần thủy cung đến không ít thật ở ngoài vẫn ghi nhớ lòng tốt của ngươi nhìn ngươi không có tin tức Nghĩ đến ngươi không nguyên, thể đột đã cái kia danh hiệu thu hộ pháp hướng về tiểu nhiên hành lễ nói liên tích nhiên gặp tiểu sư tiểu nhiên gật đầu nói ta nhớ tới ngươi lúc trước ta ở hoa sơn luận võ luận kiếm ngươi từng g i ế t vào thập cường cựu d i ệ n thánh âm liên tích nhiên lúc đó ta rất cao hứng bởi vì này chứng minh rồi ta ý tưởng không sai thế giới này mai một quá nhiều thiên tài ta chỉ cần cho bọn họ một điểm quang bọn họ là có thể giỏi sáng thế giới ta đồng dạng không nghĩ ra tại sao ngươi cũng phải như vậy làm liên tích nhiên không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ sau đó t i ế u nhiên nhìn cái kia danh hiệu đông nam tử nam tử kia hai mắt ngốc đến có chút mờ mịt nhưng hướng về t i ế u nhiên cung tay thi lễ nói nguyên t h ủ y vân gặp tiểu sư tiếu nhiên nở nụ cười n g ư ờ i năm đó tất nhiên tài năng ở tô d u n g d u n g dưới tay trốn chết nên khỏe mạnh trốn đi lẽ nào hắn sẽ giết người ta thì sẽ không tô d u n g d u n g đem những kêu biết nàng giả trang dương thiện người toàn bộ giết nguyên tủy h vân có thể chạy thoát cũng coi như là tương đương lợi hại còn có liên tinh bên người cái kia tố tỷ không phải là bị thạch quan âm h ủ y dung mạo đệ nhất thiên hạ mỹ nhân thu linh tô sao chính mình chị nàng không nghĩ tới nàng lại cũng có thể đến rồi thiên nguyên cảnh hoặc là này cùng nàng bị h ủ y dung có quan hệ đi t i ế u nhiên ánh mắt ổn đến cái kia quân tử lan trên người sau đó rời đi hắn thật giống chưa từng thấy người này quân tử lan trên mặt hiện ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tiếu sư không nhớ rõ ta nghĩ đến cũng vậy lúc trước ta chỉ là người bình thường thôi nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tiếu sư thứ một lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác tình huống ngọc diện thần quyền cố ra thiếu ra cóng lấy bản tiểu tiên nữ trương tinh quét tức vệ sinh mộ dung gia cựu cô nương ôm kiếm gõ lên l à giang hội trưởng cho tiếu sư nắm kiên truy bối mà ta chỉ là một quán rượu đồng nghiệp lần thứ nhất tiếu sư thuyết pháp ta ngay ở nghe không có một lần hạ xuống quá tiếu nhiên cau mày nói kỳ quái tất nhiên bộ dáng này tại sao các ngươi nhưng phải thâu ta vị diện võ hội đồ vật ta làm như không hề có lỗi với các ngươi địa phương lúc này liên tinh tiến lên vài bước năm đó nàng cùng yến nam thiên tuyệt chiến sau khi liền khóa lại di hoa cùng yến nam thiên đã từng bị thương quá nặng tổn hại nguyên khí cứ thế không có đột nguyên cảnh ôm nỗi hận m à kết thúc mà nàng liên tinh bởi vì mình bước chân tàn tật ở bù đắp võ học cơ sở thì tốn không ít thời gian nhưng đến lúc sau của nàng tiến cảnh liền cực kỳ nhanh đối với một ở chừng hai mươi tuổi thời điểm liền lên cấp thiên hạ cao thủ c h í ít bốn vị trí đầu hàng ngũ thiên tài tới nói khi này chút cản trở bị đẩy ra sau khi liền không có gì có thể ngăn cản nàng tu hành bước chân của ngay ở nàng muốn nói chuyện thì cái kia quân tử lan lại ngăn ở trước mặt nàng quân tử lan trên mặt hiện ra một loại gần như bi tráng vẻ mặt t i ế u sư chuyện này nay kỳ thực nay kỳ thực đều là của ta sai bởi vì chúng ta đều đã đến thiên nguyên bốn tầng nhưng cũng bị đập ở đây một lúc lâu chúng ta không biết làm sao chắc ra hư tướng cần thiên tài địa bảo cũng không biết muốn tới đó tìm vì lẽ đó ta nghĩ chỉ có t i ế u sư nhưng t i ế u sư vô tung vô ảnh cực nhỏ ở trước mặt người đời hiện thế ta sợ là không gặp được t i ế u sư vì lẽ đó chỉ có gia hạ sách lầy vị diện võ hội đoàn người nghe t h ế cái vô ly đầu trả lời đều là không khỏi xưng sở nhưng tế suy nghĩ kỹ một chút hình như là chỉ có như vậy mới có thể làm cho t i ế u niên h trực tiếp tìm tới bọn họ không sợ bỏ qua nhưng đây đã là gần như cho t i ế u niên h thiết sáo nhưng quân tử lan biết t i ế u niên h yêu thích thẳng thắn người vì lẽ đó nửa điểm cũng không có ẩn giấu hắn thấp thỏm trong lòng nhìn t i ế u niên h chỉ lo t i ế u niên h một phát l ử a đem mình làm thịt rồi ai biết t i ế u niên h chỉ là riêu hạ đầu sau đó vỗ c h á n một cái lẩm bẩm nói như không phải các ngươi trộm ta kho ta cũng sẽ không tìm tới u minh sơn trang được địa m â u ngũ hỏa thải tinh càng được một cái mạch khoáng đồng dạng ta cũng sẽ không đi tìm lòng quý đ ả o được nhiều như vậy nguyên thạch khoáng còn có thái sơ tử ngọc cùng hải thiên mã não hô nói cách khác ngươi tuy rằng làm chuyện ngu xuẩn thế nhưng ta nhưng bởi vậy chiếm được một ít kết quả tốt coi như triệt tiêu lẫn nhau đi nhưng nhớ kỹ không có lần sau vị diện võ hội đoàn người vừa nhìn bộ này dường như không đánh được mỗi một người đều có loại cảm giác quái dị lúc này liên tinh mở miệng hướng về tiếu n h i n nói tiếu sư ta có một thỉnh giáo thiếu nhiên nói thỉnh cầu gì liên tinh hít sâu một hơi ta thanh long hội muốn lấy đại vị diện võ hội ta tin tưởng ta thanh long hội có thể so với vị diện võ hội càng thích hợp làm chuyện này lâm tiên nhi cả kinh quay về liên tinh trận mắt nhìn thiếu nhiên không khỏi bật cười nói này cũng không nhất định có điều ta rất hiếu kỳ làm sao ngươi lại đột nhiên có như thế ý niệm kỳ quái liên tinh nói chỉ có như vậy mới có thể thường xuyên hướng về t i ế u sư thỉnh giáo không đến bởi vì bỏ sót một ít tin tức chỉ hoãn thời gian tu hành thiên nguyên cảnh võ giả năm trăm năm số tuổi thọ nói nhiều nhiều nhưng nói thiếu cũng thật sự cũng ít tiếu nhiên nói chỉ là nếu như ngươi một lòng hướng đạo tu hành còn không bằng theo ta về thái cổ đại lục liên tinh cả kinh chúng ta chúng ta cũng có thể đi không thiếu nhiên tùng giới kiên cũng cũng không người người cũng có thể chỉ muốn các ngươi đồng ý đi ta cũng đồng ý là có thể bởi vì ta mang bọn ngươi quá khứ ta cũng cần trả giá rất lớn ở thế giới này sững sờ hơn một trăm n ă m địa phương có thể đi đều đi tới thanh long hội năm người tổ đã sớm ngốc chán có thể đến địa phương mới đi đương nhiên tương đối tốt ngược lại ở thế giới này bọn họ cũng không có cái gì lo lắng sau đó tiếu n h â n nói lần này không đ ổ i bởi vì ta còn có chút sự muốn mang bọn ngươi quá khứ bây giờ còn không làm được liên quan với hư tướng cùng thiên tài địa bảo chuyện ta nhanh thì mấy tháng c h ậ m thì một hai năm sẽ đem chuyện này làm tốt để tỏ lòng bồi tội t h a n h long hội lại đưa lên số lớn nguyên thạch còn có một chút thu thập được thiên tài địa bảo chỉ là bọn hắn không dùng được sau đó tiếu nhiên đi trở về ba lần thái cổ đại lục mới đem chính mình tất cả nguyên thạch đổi thành ngọc p h ù hoặc ngân phiếu định mức sau đó hắn phát hiện mình còn kém như vậy một ít hắn lại không muốn dùng thiên tài địa bảo đổi nguyên thạch vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi một lần đại đường làm đem những kia thứ cần thiết đều đổi được sau khi hắn sẽ lại tới mỗi cái thế giới đi một lần đem hư tướng khảo nghiệm trận pháp trang đến mỗi một thế giới nếu như có thể thuận tiện đem thần ngân tử kim tìm tới vậy thì không thể tốt hơn đại đường đế đô trương an to lớn thành phòng đại trận đã bay lên đầy trời đều là đang chém giết lẫn nhau võ giả ai có thể nghĩ tới thế giới này chính trị văn hóa kinh tế trung tâm lại cũng sẽ có rơi vào trong chiến hỏa một ngày nhất thống âu la ba tô phỉ nữ vương nhìn này rơi vào trong chiến hỏa trường an than thở bất luận mạnh mẽ bao nhiêu quốc gia đều là sẽ từ nội bộ tăng an ã mị nhi ngươi là có hay không đã sớm xem thấu điểm này cho nên mới muốn rời khỏi thế giới này đây tô phỉ nhìn mình phía sau những k i a tóc vàng bích nhãn mỗi người khí tức sâu không lường được đoàn kỵ sĩ lấy rõ ràng hán ngữ nói quang minh đoàn kỵ sĩ theo ta vào kinh cần vương Đăng đất điều năng Trương Trường An Luận 1. Tiếu Mục Vân ôm tiếu Nghiên Nhi từ lòng đất xuyên ra ngoài, tiếu Nghiên Nhi sinh linh lực mạnh mẽ, xem như là hoàng gia bên trong trùng ngất gia bởi. bị Tiếu Tiếu Tiếu trời Tiếu tài trời, từ thể rót ra lực là Mục ôm mẽ, xem có chỉ có điều chỉ có vào khí tám tuổi nàng còn không không rõ ràng chuyện gì xảy ra nàng ôm phụ thân cổ của, của nói phụ thân tại sao không dưới đất nhiều chơi một lúc tiếu mục vân đưa ngón tay đặt ở nữ nhi bên mép nhẹ giọng nói nghiên nhi đã quên chúng ta đang cùng mọi người chơi trốn miêu miêu game sao không cần nói chuyện bị người phát hiện sẽ không tốt tiếu nghiên nhi cả kinh hai cái tay nhỏ bé thật nhanh bưng kín miệng mình trốn miêu miêu và v â n vân nghiên nhi am hiểu nhất mới sẽ không bị bắt được người đây đột nhiên hai người phía trước một cây đại thụ đột nhiên n ư ớ ra từ đó chui ra một biểu hiện âm lệ nam tử nam tử này trang điểm cùng đại hạ người gần như chỉ là trên chân nhưng ăn mặc một nhánh gốc gỗ hán cung kính hướng về tiếu mục vân không người trào thuộc hạ gặp phụng vương hoàng thượng có chỉ cho mời phụng vương d ắ t lưu phong quận chúa hồi cung tiếu mục vân không nghĩ tới tiếu mục g i ã sẽ phái liêu sinh một con người theo đuổi g i ế t chính mình liêu sinh một con người là đông danh o thứ bảy cao thủ đã là thiên nguyên hai tầng võ giả thế giới này võ đạo phát triển cũng là trước tiên chậm sau nhanh sớm nhất thiếu nhiên truyền xuống võ đạo thời gian khi đó rất nhiều cao thủ đều phải quay đầu lại bổ túc cơ sở còn muốn đi ra trước đây võ học giàn h giáo tu hành tốc độ kỳ thực không tính nhanh nhưng về sau võ giả vừa bắt đầu tiếp xúc chính là thái cổ đại lục võ học hệ thống tu hành tốc độ liền phải nhanh hơn một ít lại đến lúc sau có thiên nguyên cảnh võ giả xuất hiện có thể cô động khí chủng chậm rãi cũng thì có một ít tài năng ở hơn ba mươi tuổi tựu i thành liền thiên nguyên cảnh thiên tài siêu cấp toàn bộ thế giới tu hành võ đạo tốc độ lại có một tăng lên có điều coi như như vậy nhưng thiên nguyên ba bốn tầng võ giả vẫn là phượng m a u lân giác thiên nguyên hai tầng đã đầy đủ sưng hùng nhất thời tiếu mục vân cười lạnh một tiếng thời khắc mấu chốt này hãn tiếu mục giã lại cam lòng đưa ngươi phái tới tìm ta tiếu mục giã cấu kết uý người người nga tiếu mục cầm dây nối âu la ba tiếu mục xanh ở mỹ châu tự lập vì là vương giơ lên cao phản kỳ khỏe mạnh một đại hạ đã bị các ngươi khiến cho chia năm xẻ bảy nếu như hoàng gia ra trở về nhìn thấy tình cảnh này không biết làm cảm tưởng liêu sinh một con ngươi hiện ra một ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt nói rằng phụng vương lời ấy sai rồi đại hạ chính là tuyên ngữ cổ chưa siêu cường quốc đem văn minh ánh sáng võ đạo ánh sáng tung hướng về toàn thế giới dẫn dắt chúng ta đi ra mưng hội ta đông doanh vẫn cũng là tâm hướng về đại hạ tuyệt không một chút ý đồ không tốt hoàng thượng tài năng ngất trời t h a n h tựu về văn hóa giáo dục võ công đều là nhất thời chi chọn chúng ta phụ tá hoàng thượng rút loạn ngược lại làm sao có thể nói lên được cấu kết hai chữ tiếu mục vân trong mắt hiện ra một tia ngon sắc phụ hoàng hài cốt chưa hẳn hắn tiếu mục giã liền vội vã đẩy ra đại ca ngưu đồ đại bảo cái gì chó má hiền vương bất kể là ai làm hoàng đế đều luận không tới hắn tiếu mục giã muốn bắt ta mang theo thi thể của ta trở về đi thôi liêu sinh một con người hai mắt hiện ra một tia đ a u vậy l ệ mang hoàng thượng để ta mang phụng vương trở lại nhưng chưa nói nhất định phải mang sống tiếu mục vân điên cuồng cười to giết ta rất tốt giết ta ta ngược lại muốn xem hoàng gia ra sau khi trở lại hắn tiếu mục giã phải như thế nào giao cho này cũng không nhọc đến phụng vương bận tâm liêu sinh một con ngươi hai mắt ngưng lại giữa bầu trời lập tức bay lên lạc tuyết hai thanh phản phất băng tuyết khắc thành uy đào xuất hiện ở trong tay đây là hắn tâm tướng băng c ơ tuyết tiếu mục vân dùng chân nguyên ngưng kết thành thẳng đem tiếu nghiên nhi trói ở sau lưng trong tay hiện ra một thanh trường kiếm ôn nhu nói nghiên nhi nhắm mắt lại ba ba muốn cùng người trời tỷ v õ game được rồi t i ế u nghiên nhi nhắm hai mắt lại tiếu vân tuổi trẻ đến trung niên thì vươn lên hùng mạnh chăm lo việc nước đến rồi sáu mươi bảy mươi tuổi sau khi nhưng có chút lười biếng liền sinh ra rất nhiều nhi nữ tổng cộng tiếp cận hai trăm n g ư ờ i tiếu mục vân vì là tiếu vân thứ một trăm ba mươi tám con trai từ nhỏ say mê võ đạo thiên phú cũng đủ là tiếu vân nhi nữ bên trong duy nhất một rót vào khí trùng vương tử ba mươi tám tuổi trở thành thiên nguyên cảnh võ giả là tiếu nhiên tôn tử trung thiên phú cao nhất một cũng là tiếu nhiên tôn tử bên trong người thứ ba lên cấp thiên nguyên cảnh võ giả không phải vậy tiếu mục giã cũng sẽ không như thế coi trọng hắn ở thời điểm mấu chốt như vậy phái ra một cao thủ như vậy đuổi giết hắn liêu sinh một con n g ư ờ i thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ sau một khắc xuất hiện thì song đao đã cách tiếu mục vân chỉ có năm mét nơi loại này bạo phát tốc độ thực tại kinh người đao khí bao hàm với thân đao ngưng mà không phát nhưng trong đó cái kia băng hàn lạnh nết đao khí làm như có thể đem toàn bộ thiên địa một chém làm hai chính là đông doanh võ giả sáng lập ra thuấn thân chém theo đuổi đao tốc cực h ạ n nếu như không có chuẩn bị tâm lý thông thường rất nhiều người đều sẽ tắm ở này đao thứ nhất bên dưới nhưng tiếu mục vân nhưng là biết những này đông doanh võ giả am hiểu gì đó trường kiếm run lên một tử nhất viễn hai vòng kiếm khí chém về phía liêu sinh một con người hắn cũng không phòng thủ nhưng là công đối công nhìn thấy này hai vòng kiếm khí liêu sinh một con người vận lực xoắn một cái lại đem này tử viễn s o n g nguyện kiếm khí văng ra còn làm vỡ nát trong đó chi linh tính một khác trôi đao cùng tiếu mục vân trường kiếm đụng vào nhau、vâng. một vầng mặt trời ở trong rừng bay lên kiếm khí như đảo như nước thủy triều vô số cây cối bị xé thành phân vụn mặt đất bị kiếm khí dư âm xé ra một hố sâu to lớn dường như địa chấn bình thường rung động tiếu mục vân bị chấn động đến mức bay ngược mười dặm bay lên trời há m ồ m phun ra một đạo máu tươi cái kêu máu tươi vừa ra khỏi miệng liền hóa thành một đống băng rơi xuống lòng đất đem hết toàn lực mới giữ được tiếu nghiên nhi không bị kiếm khí lan đến tiếu nghiên nhi tuổi tuy nhỏ nhưng không phải như tiếu mục vân suy nghĩ như thế vô tri nàng đem hết toàn lực mới nhẫn nhịn sợ hãi của nội tâm không có khóc ra thành tiếng liều sinh một con ngươi chậm rãi đi tới bầu trời nhìn tiếu mục vân nói vừa n ã y đó chính là siêu phẩm võ kỹ t ử huyện song nguyệt kiếm a đáng tiếc phụng vương điện hạ tu v i quán ông phụng vương điện hạ mới vừa ở vào thiên nguyên cảnh không mấy năm mà ta ở trên trời nguyên hai tầng đã xứng sờ mười mấy năm lúc nào cũng có thể bước vào thiên nguyên ba tầng thực sự là đáng tiếc môn võ kỹ nếu như có thể để thuộc hạ cha tìm kiếm pháp này toàn cảnh thuộc hạ lấy thiên hoàng danh nghĩa tuyên thể nhất định để phụng vương điện hạ lồng tóc không hao tổn rời đi nơi này tiếu mục vân lập tức nổi giận hiệp trợ tiếu mục giã tranh vương vị là một chuyện mơ ước chỉ ở tiếu ra từ không chuyển ra ngoài tử h u y ễ n s o n g n g u y ệ t kiếm lại là một chuyện khác hắn cười lạnh nói sợ là kiếm pháp cho ngươi ngươi càng sẽ giết ta diệt khẩu lúc này tiếu nghiên nhi rốt cục không nhịn được khóc lên tiếu mục vân kinh hãi nghiên nhi làm sao vậy đau nhức đau nhức đau quá a tiếu mục vân linh thức quét tới lập tức sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán tiếu niên g h nhi trong trái tim lại quấn quít lấy một tia nhỏ như tơ nhện kiếm khí này hơi yếu kiếm khí đối với hắn tiếu mục vân đương nhiên không có gì uy hiếp bởi vì quá mức nhỏ bé bị hắn lơ là cái kia l i ế u sinh một con ngươi cứ như vậy lừa gạt được chính mình đem này một tia kiếm khí đâm vào tiếu niên g h nhi trong cơ thể l i ế u sinh một con ngươi dù bận vận ung dung nói hiện tại là cho ta tử huyễn xong người kiếm vẫn là quận chúa đi chết tiếu mục vân cắn răng nói được ta cho ngươi kiếm quyết đang lúc này đột nhiên hai cái đều cảm giác được có người ở hướng về bên này cấp tốc bay tới người kia tốc độ quá nhanh nhanh cho bọn họ linh thức đều suýt chút nữa theo không kịp có điều mười mấy giây sau khi t i ế u nhiên xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong rơi xuống bên cạnh hai người lạnh nhạt nói vừa nay có người lại dùng t ử h u y ễ n song nguyệt là ai đang bởi chương 760, t r ư ờ n g an luận hai nhìn thấy t i ế u nhiên tiếu mục vân đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó mừng lớn nói hoàng gia g i a ta là Mục vì n Nhiên nhi bị cái kia bi kẻ trộm kiếm khí đinh đường nhiên dòng A. kia khí thế cái bi kiếm tim. Đại đường là tiếu nhiên có lưu lại dòng roi thế giới, bị có kẻ trộm ở lưu là v lẽ đó cũng là làm đến nhiều n là làm h ấ tiếu thế g ớ i đổi giờ thành t bản quốc cũng ngốc cái cũng ngốc cái chừng nhất năm lần, lớn lên tháng, gian ngắn ngủi ngày. là lẽ ít tới một thời thời biết t mấy mấy điểm sẽ i đó ế Vì mục vân hắn vẫn nhận thức cái kia tử huyễn song n g u y ệ t kiếm cũng là tiếu nhiên lần trước khi đến dạy cho tiếu mục vân chỉ là lần trước tiếu mục vân còn chưa có đột nguyên cảnh vì lẽ đó mới bắt đầu thì t i ế u nhiên càng không có nhận ra nghe được t i ế u mục vân t i ế u nhiên lập tức lợi dụng vạn vật nguyên khí tỏa khóa lại t i ế u nhiên nhi nơi t ì m kiếm khí sau đó tay vừa nhấc đem thu tới trong tay t i ế u nhiên cười nói nghiên nhi lớn rồi à lần trước khi ta tới ngươi còn mới vừa vừa ra đời đây đang khi nói chuyện t i ế u nhiên dĩ kinh đem cái kia một tia kiếm khí hút ở trong tay nàng thương thế không tính quá nặng trường sinh chân nguyên xoay chuyển hai lần liền đem vết thương khép lại tiểu n i ê n n h i đen lay lấy mắt to nhìn tiểu n i ê n ngươi chính là hoàng thái gia gia a ngươi so với gia gia còn trẻ ba ba nói ngươi là thần tiên thần tiên đều là dâu bạc a tiếu vân vẫn kẹt ở luyện khí chín tầng không thể bước vào thiên nguyên đây là tiếu nhiên trong lòng đau nhức tiếu nhiên ôm nhiên nhi quay đầu nhìn liếu sinh nhất con ngươi ngươi là ai lại dám truy sát cháu của ta liếu sinh nhất con ngươi lần này chỉ sợ đến h ắ n đều chạy ra yêu thọ lại đang đuổi giết hoàng tôn thì gặp tiên đế hiện ra nhân gian nếu như hắn không muốn hiếp tiếu mục vân giao ra tử huyễn song nguyện kiếm quyết còn có thể nói mình là phụng mệnh làm việc hiện tại thật giống chậm một điểm mua vẽ sổ số phát hiện mình trúng thưởng nhưng đi đổi tặng phẩm thì phát hiện đó là trên kỳ mở thưởng dãy số liều sinh nhất con ngươi khoảng t r ư ờ n g hiện tại chính là như vậy tâm tình hắn rất muốn xoay người bỏ chạy lại bị tiểu nhiên lấy vạn vật nguyên khí t ọ a ở chỉ có tâm tướng năng động nhưng hắn cũng không dám chỉ bằng tâm tướng cùng tiểu nhiên liều mạng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống khan giọng nói liều sinh nhất con ngươi gặp tiên đế thuộc hạ thuộc trên trách tại Tiếu Tiếu hạ chỉ là trên người chịu hoàng mệnh, chức nhiên hơi nhúng là láo người người. Vân mày, hồ đối ồ hồ đồ sao, sát sự, sẽ qua vào lại là làm làm hạt phải người Tiếu việc Tiếu Tiếu hiết cái cháu mình. Hắn nghe nhưng không nghĩ chuyện như vậy. Tiếu Mục Vân chỉ cảm thấy hầu như bị nhét Vân cũng đến Vân Vân g truy trợt trở một cái hạt cắt giống như vậy. có có có Mục cảm cắt về, bị n như nhọc n g khó vậy, ó phụ phụ hoàng, phụ hoàng với một tháng trước băng hạ. băng với Đối phụ thân hắn chưa chắc có cảm tình bao sâu dù sao ra lớn như vậy mọi người thời gian chung đ ộ g thiếu t i ế u nhiên trong lòng không khỏi đau xót cười khổ nói đây chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao đáng tiếc tóc của ta không có bạch vân nhi tóc trước tiên trắng xanh xanh tử tử nhìn nhiều lắm rồi t i ế u vân không có đột nguyên cảnh cũng sống hơn một trăm tuổi xem như là trường thọ t i ế u nhiên cũng là đẻ xuống đau xót hỏi là mục bạch tức mặc cho hoàng vị sao lẽ nào hắn như trong lịch sử những hoàng đế kia như thế vừa bước thượng hoàng vị liền đối với tay chân của chính mình hạ độc thủ t i ế u mục vân cúi lầu nói phu hoàng bị chết đột nhiên b á t ca tiếu mục giã cùng tam tỷ tiếu mục cầm đều là không phục đại ca đại ca tu vi không đủ hy vọng không đủ ép không xuống hai người ba người vì là tranh hoàng vị rằng co rất lâu ngày hôm qua rốt cục đánh nhau b á t ca cùng tam tỷ đều tự xưng đế ba mươi bảy ca tiếu mục xanh ở mỹ châu phát tới đ i ệ n báo không thừa nhận hai người đế vị tuyên bố độc lập tiếu nhiên tôn nhi bên trong ngoại trừ mới vừa vào thiên nguyên tiếu mục vân cũng chỉ có ba người này là thiên nguyên cảnh võ giả một nhà ra bốn cái thiên nguyên cảnh lẽ ra t i ế u nhiên hẳn là rất cao hứng nhưng bây giờ hắn nhưng không cao hứng nổi t i ế u nhiên không khỏi lắc đầu nói ngày hôm qua đánh nhau đánh cho có lợi hại hay không tam tỷ điều động ơ dô a tô phỉ nữ vương vào kinh cần vương mà bát ca thì lại điều lệnh nga là người cùng y người vào kinh cần vương bọn họ trực tiếp ở trường an đánh nhau bát ca cùng tam tỷ đều phải tìm ta phiến phước ta chỉ được bản thân chạy trốn hô đồ t i ế u nhiên giận tí mặt t r ư ờ n g a n là hắn bỏ ra thời gian bao lâu mới tạo nên một đám thiên nguyên cảnh võ giả ở trong thành đại chiến ngẫm lại hình ảnh kia hắn liền không rét mà run hắn hỏi một hồi thanh hư đây lấy thực lực của hắn nên có thể đè ép bãi thanh hư lao nhân ra người nhìn ba người tranh chấp phiền lòng nửa tháng trước ly kinh đi lập tức theo ta đồng thời trở lại cái này h uy người lúc trước hắn lấy nghiên nhi tính mạng vì là chất muốn tôn nhi giao ra tử h u y ễ n song nguyệt kiếm quyết nghe một lời này liếu sinh nhất con ngươi hoảng hốt lập tức lấy tâm tướng hóa thành một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết đem hơi thở của hắn sâu sắc dấu ở trong đó khiến người ta khó tìm kiếm hình bóng khó tìm khí thế mà hắn lại tìm tới phương pháp thừa dịp t i ế u nhiên tâm tình kích động thời gian tránh ra vạn vật nguyên khí tỏa lập tức đạ nghị chui xuống đất mà chạy nhưng vào lúc này một tử nhất huyễn hai vòng kiếm khí chém tới trước người của hắn kiếm khí trực tiếp chém vào trong cơ thể hắn ở trong cơ thể hắn bạo phát đưa hắn xé thành hai nửa hắn có thể đỡ tiếu mục vân tử huyễn song nguyệt nhưng ở t i ế u nhiên tử huyễn s o nguyệt trước căn bản không có sức lực chống đỡ lại trường an trong thành đã loạn thành một đống các đại học viện trận pháp mở ra canh phòng nghiêm ngặt tử thủ không tham dự đến những n à y hoàng gia con cháu tranh đấu bên trong thế giới này khá nhiều lợi hại võ giả đều là từ trong học viện đi ra học viện đóng cửa không ra cũng là không ai dám đánh bọn họ chủ ý loan loan đứng bất động ở nữ t ử học viện gác chuông đình tháp nhìn trường an trong thành khói lửa nổi lên bốn phía phía sau nàng chính là tô phỉ tô phỉ hướng về loan loan hành lễ nói xin chào viện trưởng loan loan cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói ngươi là cùng m ỹ nhi một lần đi nghe nói ngươi có europa làm rất khá nhất thống toàn bộ europa trở thành toàn bộ europa nữ hoàng xem như là cho con gái chúng ta ra tranh một hơi chỉ là lần này ngươi tham gia đến hoàng vị tranh nhưng là ngu không thể nói ngươi đã là europa nữ hoàng địa vị không thể lại sớm lẽ nào ngươi còn muốn làm to hạ thậm chí toàn thế giới nữ vương sao tô phỉ cười khổ lắc đầu viện trưởng đại nhân chỉ cần tiên đế trên đời một ngày tô phỉ l i ề nhưng k ô n n g dám có h thế thâm. h ư n chúng ta ở europa chỉ là đại hạ dưới nước tam hoàng nữ hạ lệnh ta đến nếu là ta không đến nàng tối thành nữ hoàng đến lúc đó ta làm sao tự xử hơn nữa nếu như đại hạ cũng ra một nữ vương không phải càng tốt hơn sao đủ để chứng minh nữ tử cũng có thể không kém gì nam tử viện trưởng là nữ quyền vận động khởi xướng người lẽ nào không muốn nhìn thấy này cách mạng tính một màn sao loan loan cười nói nguyên lai、like、ngươi là tới làm thuyết khách khi còn trẻ ta cũng đúng những thứ đồ này rất có hứng thú nhưng chậm rãi lớn tuổi mới phát hiện tất cả những thứ này cũng không bằng tu hành thú vị quyền lợi giã tâm những thứ đồ này có thể cho ngươi trường sinh sao loan loan nhưng là hơn tám mươi tuổi mới vào thiên nguyên cảnh nàng tư chất vốn là cao tuyệt vốn là toán vì bổ túc cơ sở tốn thêm thời gian cũng có thể không cần lâu như vậy có thể lên cấp thiên nguyên chỉ là nàng khi còn trẻ tại t r i ề u đường pha trộn lãng phí đại lượng thời gian xây dựng học viện cũng bỏ ra nàng quá nhiều tinh lực sau đó rốt cục tỉnh nộ g cái gì mới là trọng yếu nhất mới chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người nhất ý tiềm tu rốt cục bước vào thiên nguyên bây giờ là thiên nguyên ba tầng đỉnh phong võ giả tô phỉ trong lòng buồn bã gật đầu nói tô phỉ rõ ràng nói xong nàng thân pháp dương ra học viện đại trận mở ra một vết n ư ớ c nàng từ trong đó lắp mình ra trên không trung né qua vô số công kích về tới tiếu mục cầm vương phủ tiếu mục cầm nhìn nàng rơi xuống bên cạnh chính mình lạnh nhạt nói thất bại tô phỉ gật đầu tiếu mục cầm cười nói không đáng kể chỉ cần những viện trưởng này không bị kéo vào lão bắt tên ngu xuẩn kia bên kia tự thành đăng bởi chương 761, t r ư ờ n g an loại ba kỳ thực mới bắt đầu thì tiếu mục giả cùng tiếu mục cầm hai người cũng không định quá đậu thủ hai người chỉ là tại triều đường bên trong lôi kéo các vị đại thần muốn để cho lão đại tiếu mục bạch xuống đài dù sao tiếu mục bạch số tuổi quá lớn đã đem gần chín mươi tuổi vừa không có vào thiên nguyên cảnh sống không được bao lâu vì lẽ đó hai người còn vẫn cứ tranh thủ đến không ít đại thần chống đỡ mà tiếu mục bạch làm cả đời thái tử có thể nào cam tâm một ngày hoàng đế đều không làm qua liền xuống đài cuối cùng tiếu mục bạch nhịn không được lại trước tiên phái người ám sát tiếu mục giã hai người còn lẫn nhau giá h ỏ a cho hai người lần này tiếu mục giã cùng tiếu mục cầm hai mới thật sự không để ý mặt mũi súng thật đao thật đánh nhau mặc dù sau đó tới giải thích hiểu lầm nhưng song phương đã kết liêu tử thủ không dừng được nàng hai người đều có tiến công quá đối phương phủ đệ nhưng song phương đối với mình phủ đệ đều tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm không chỉ bày xuống các loại đại trận p h o n g ngự hơn nữa bên trong phủ đều ở đây có thể chấn được c h à n g tử cao thủ cứ thế đánh một ngày hai phe đều có công thủ lại cũng không có năng lực h ạ đạt được đối phương vừa bắt đầu song phương còn có bận tâm cẩn thận từng ly từng tí một có điều ở song phương đánh ra lửa đến sau bọn họ đây muốn khống chế đều không cách nào đã khống chế toàn bộ trường an thành đã có hơn nửa hóa thành một vùng phế tích một ít hoàng tộc bất hạnh c u ố n vào chiến tranh cũng đã chết không ít càng không cần phải nói dân chúng bình thường may mắn được những dân chúng này đều tinh thông võ công vừa phát hiện tình thế không đúng rất nhiều người đều chạy ra ngoài cũng không có ai ngăn cản bọn họ rời đi vẫn tính trong bất hạnh rất may tiếu mục cầm trong mắt hiện ra một tia vẻ lạnh lùng không thể còn như vậy mang xuống ta cũng không muốn trường an hóa thành một vùng phế tích lập tức liền cùng cái kia tiếu mục giã một quyết sinh tử tiếu mục cầm cùng tiếu mục giã hai đều cũng không loại kia tuyệt thế kỳ tài cũng chỉ là mới vừa vừa bước vào thiên nguyên cảnh không bao lâu võ giả có điều lấy thân phận của hai người vẫn là chiêu mộ không ít hào thủ hai người đều có thiên nguyên ba tầng võ giả chân bãi cho tới thiên nguyên bốn tầng ở thế giới này có thể không có mấy cái mỗi một người đều ở tiềm tu cũng không có tâm tư gia nhập vào này đoạt tranh bên trong đến tiếu mục giã cùng tiếu mục cầm là tâm tư giống nhau nhân v ì là bọn họ cũng đều biết trường an là hoàng thái gia ra một tay sáng lập nếu như đánh cho nát bét không tốt báo cáo kết quả a tiểu niên không có chờ tiếu mục vân mà là tự mình một người đem tốc độ ảo tới c ự c t r í bay về phía trường an thành trường an thành thành phòng đại trận đã sớm mở ra người ngoài không được đi vào tìm được tiểu niên lấy sao mau tốc độ bay đến thao túng đại trận người sợ hết hồn lập tức liền phát động công kích phía trên đại trận phù văn lấp lóe hóa thành một long nhất phượng hướng về tiểu niên nổ ra tiểu niên sắc mặt lạnh lẽo tinh hoàng kiếm nơi tay một thức hồng liên thiên nguyên chạm một thức lôi âm kiếm chạm trong nháy mắt đem hai đạo công kích chém phá tiếng nói của hắn lập tức ở trường an trong thành vang lên ta là t i ế u niên h ta muốn vào thành ai dám ngăn cản ta trường an trong thành tiếu mục giã cùng tiếu mục cầm hai người chính đang đại chiến song phương hai phe đều có tử thương nghe được â m thanh này lập tức sợ đến run lên một cái bọn họ cũng không nhận ra là có người dám giả mạo t i ế u niên h song phương lập tức liền ngừng tay mở ra đại trận tiếu niên h vào trong thành hắn nhìn thấy hoàng thành cũng còn tốt chỉ sụt gần một nửa mấy đại học viện nghiên cứu khoa học viện võ nghiên viện cũng bởi vì có trận pháp bảo vệ vẫn không có chịu đến bao nhiêu tổn thương thế nhưng ngoài ra đã là mảnh ngói không thiếu nhiên trái tim đều đang chảy máu tức giận đến cả người run hắn bay đến tiếu mục giã cùng tiếu mục cầm trước mặt xanh mặt nói ta dạy cho các ngươi võ công chính là đến tàn sát huynh đệ mình chính mình quốc dân hai người chỉ là cúi đầu tự biết mình bây giờ nói cái gì đều là tưới dầu lên lửa thiếu nhiên nhắm lại trên mắt thật hồi lâu mới nói tể tướng ở đâu phương s a một bóng người bay lên thần địch nhân kiệt ở đây. nhân nhiên nói, kiệt Tiếu ở l ậ p tức trì chủ q u a n c h ứ chỉ trùng Trường trợ ta kiến An, cấp quốc dân, ngày mai ta liền muốn n mai cấp quốc ì tiểu nhiên nói tiếp hướng về mỗi một hoàng tộc mở điện ta muốn hết thể hoàng t ô n trong vòng năm ngày tụ hội trường an quá thời hạn không tới người ra phả xóa tên thần l ĩ n h chỉ địch nhân kiệt nghĩ thầm đến đây là muốn ban bố ban dưới t â n hoàng nhận lệnh sao. t i ế u mục c giã ù niên g t ế liếc u nhau vui tu quan, tuy rằng tuổi tác trải qua mục cầm một cái, cũng chúng tác hai họ nghĩ như không khỏi Hai họ hoàng nhưng h người người vi tri trải i bọn trong lòng bọn tôn rằng là là vậy, vẻ. nhìn g u y ê n n c ả võ vị. giả nhưng hoàng tuổi tối hội nhiệm Tiếu nhiên nhất năm bọn n thọ, họ h là lẽ có có cơ ít số ra kế hai người bọn họ nói hai người các ngươi c ấ m túc không có mệnh lệnh của ta không được ra vương phủ nửa bước sau đó t i ế u niên h nhìn t i ế u mục cầm phía sau tô phỉ tô phỉ nhắm mắt nói xin chào tiên đế t i ế u nhiên m ặ t không thay đổi nói ta nhớ tới ngươi ta nghe võ chiếu đã nói ngươi thống nhất âu châu trở thành âu châu nữ vương làm sao bây giờ là muốn đổi đại hạ nữ vương đến làm làm tiểu vương không dám tô phỉ sợ đến mãn đại hãn không khỏi trên không trung quỳ đến t i ế u nhiên đã sớm phế trừ quỳ lệ chi lễ đủ thấy tô phỉ sợ đến thật lợi hại t i ế u nhiên hơn nửa sẽ không động cháu của mình nhưng tô phỉ không phải là t i ế u nhiên tôn nữ trời mới biết t i ế u nhiên sẽ làm sao phát biểu Tiếu nhiên địa sau hiện ra đó tiếu niên h nhìn về phía tiếu mục giã sau lưng người nhật b u ồ n cùng người nga bọn họ đồng dạng như rơi vào hầm băng dồn dập ở giữa không trung q u ỳ xuống hai bên thiên nguyên ba tầng võ giả cũng không ngoại lệ bởi vì càng là tu vi cao minh mới càng có thể cảm nhận được t i ế u nhiên mạnh mẽ t i ế u nhiên thật dài ra một khẩu khí các ngươi ở lại trường an sau năm ngày làm chứng có điều đồng dạng cấm túc ở hồng lư tự lúc này không ai dám nói hồng lư tự đã phá hủy chúng ta phải làm sao sau đó t i ế u nhiên cũng không quay đầu lại đi rồi rơi xuống vùng ngoại ô hoàng lang bên trong hắn không khỏi đối với mình rất tức giận tại sao chính mình sẽ không có dự liệu được sẽ có chuyện như vậy phát sinh rõ ràng trong lịch sử nhiều như vậy hoạt bát ví dụ chính mình dựa vào cái gì lấy vì là con cháu của chính mình sẽ không dẫm lên vết xe đổ là ta sơ s u ấ t quá hắn nhìn tiếu vân bia mộ lẩm bẩm nói xin lỗi ở thời khắc cuối cùng ta không có bồi ở bên cạnh ngươi sau đó nhìn đan h u y ệ n tinh mộ lắc đầu cười khổ nói huyền tinh nói vậy ngươi cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh đi hy vọng ngươi chớ có trách ta tiểu nhiên lấy màu sắc rực rỡ chân nguyên ngưng ra hai đoá hoa cúc đặt ở hai người trên mộ địa sau đó tiểu nhiên rời đi hoàng lăng đi tới vùng ngoại ô một chỗ đỉnh núi bắt đầu uống rượu hắn vốn không phải rượu ngon người lúc này nhưng muốn uống thật thoải mái một bóng người màu trắng rơi xuống thiếu nhiên bên người bạch đi chân trần năm tháng không có ở loan loan trên người lưu lại quá nhiều dấu vết ngoại trừ cái kia một đầu tóc bạc còn có khỏe mắt một chút mặt nhắn vát cũng chỉ có cho nàng nguyên bản trong suốt linh động trong ánh mắt tăng thêm một phần độc trúc thời gian tầm nhìn thiếu nhiên than thở mặc vào đêm qua hơn một trăm năm màu t r ắ n g không phiền a loan loan nở nụ cười giống nhau thở thiếu thời giống như cảm động nhưng thiếu một phân mê hoặc có thêm một phần thông d o n g vẫn là lần đầu tiên xem tiếu sư như thế đau đầu bạn cũ hơn một trăm năm gọi tên ta tự thành đi theo ta uống rượu hiếm thấy ngươi mời khách uống rượu đương nhiên không thể cự tuyệt đăng bởi chương bảy trăm sáu mươi hai phật đạo người mới tiếu nhiên tựa ở một thân cây đem một bình rượu ném cho loan loan có ít ngày không gặp thiên nguyên tầng ba a thật đáng mừng loan loan tiếp nhận bình rượu uống một hớp nói ta không coi vào đâu phi huyên em gái nhưng là mười năm trước liền thiên nguyên bốn tầng ta nhưng là không nàng rất lạc quan năm đó ở hướng duyên cùng học viện tốn không ít thời gian có điều nhìn thấy học viện hiện tại thịnh vượng dáng vẻ ta không hối hận tiểu nhiên xứng sở nàng lợi hại như vậy cho ta nói một chút phật đạo hai nhà tình trạng gần đây ta mấy lần trước không quá quan tâm tứ đại thánh tăng không đại sư ninh đại sư phạm sư bá đều nhân tuổi tắc quá lớn chưa có thể tu luyện đến thiên nguyên đã qua đời có chút có thể dị. ngoại trừ phi huyên em gái t i n h trai khả năng còn có tân sinh cao thủ nhưng ta không biết đạo môn tân tú viên thiên cương tư mã thừa trinh tu đến thiên nguyên cảnh phật môn cũng có một thần tú một tuệ năng đến rồi thiên nguyên cảnh cũng xưng nam năng bắc tú nghe được loan loan nói như vậy tiếu nhiên không khỏi chút kinh ngạc nhìn loan loan loan loan cười uống một chén rượu đừng nhìn ta như thế đều lớn như vậy số tuổi người hiện tại lại nhìn lúc trước ta ma môn cùng phật đạo hai nhà tranh đều là có thể thả xuống thành kiến đến xem bây giờ nhìn lại bọn họ tu vi tuy rằng không phải cực cao nhưng tương tự nên phải trên đại sư tôn sưng vậy người ma môn đâu loan loan cười khổ nói ma môn ở ta sau khi cũng có mấy người tân tú phát minh đáng nhắc tới lợi hại nhất một tiểu tử gọi lòng ngừng từ nhỏ rót vào khí chủng có điều hơn ba mươi tuổi liền lên cấp thiên nguyên ta khá là xem trọng h ắ n có điều tiếu sư đột nhiên xuất hiện sau khi bất luận là phật đạo hai nhà hay là ta ma môn đều là tương đương sự suy thoái vì lẽ đó liền quan hệ cũng không giống như trước thế thành nước lửa trước đây mọi người ràng co là bởi vì có một vàng đặt tại trước mặt hiện tại đặt tại trước mặt đã biến thành một bánh ngô tất cả mọi người không tâm tư cãi tiểu nhiên lắc đầu cười nói không cần phải nói đến như thế đáng thương ta cũng sẽ không xuống tay với các ngươi đúng vậy bởi vì đã không đáng ngươi ra tay rồi có điều mỗi quá mười năm ta ma môn vẫn như cũ sẽ cùng phật đạo hai nhà luận đạo luận võ lần này luận đạo cũng chưa được mấy ngày t i ế u sư có thể nguyện đến xem thử loan loan nghĩ nếu như t i ế u nhiên biểu hiện ra đối với phật đạo hai nhà còn có ma môn hứng thú mọi người nói vậy còn có chấn chỉnh lại hy vọng đi không nhiều hứng thú lắm vậy cũng tốt loan loan thở dài một hơi ngay cả mình cũng đúng lúc trước ma môn ngôn luận không để ý lắm không nói những người khác ma môn vong liền giao cho thời gian đi lúc trước sau khi khấu trọng hai người có thể kéo về người ngoài hành tinh di tích là bởi vì những người ngoài hành tinh kia rốt cục chết ở cái kia duy xanh thiết bị bên trong khi lấy được lúc trước mỹ châu rơi rụng ở mã người nơi đó người ngoài hành tinh bộ phận khoa học kỹ thuật sau lẽ ra đại hạ phát triển hẳn là rất nhanh thế nhưng nhà kia căn bản mở ra chính là một viên khác khoa học kỹ thuật ấy bọn họ là lấy linh lực làm căn bản nguồn năng lượng phát triển ra tới khoa học kỹ thuật bên này cơ sở ngành học cùng vốn không trên vì lẽ đó phát triển cũng không phải đặc biệt nhanh đặc biệt ở chất liệu tiến tới bộ cực kỳ chầm chậm, chậm. đại hạ khoa học kỹ thuật phát triển được vẫn tính nhanh điện báo điện thoại h ư u tuyến những thứ này đều là có có những này lan t r u y ề n biến mất tốc độ là cực nhanh những kêu bên ngoài đến các nơi trên thế giới chúng hoàng tôn cũng gọi đến rồi tin tức l i ề u mạng mệnh chạy về coi như tu vi thấp cũng có máy bay có thể làm đại hạ đã phát minh ra máy bay chỉ là máy bay sự linh hoạt cùng tính chất công kích còn có năng lực bay liền chặn g cũng không sánh bằng đến cao minh mọi người mọi người không có đại lực khai phá chiến đấu cơ có điều phi cơ dân sự là có đưa những kia tu vi thấp hoàng tôn về tới vẫn là làm là đến c h i ề u đình ở ngoài tiếu mục giã nhìn chạy về tiếu mục xanh hận đến nha dương dương hư lệnh nói ngươi không phải tuyên bố độc lập sao ngươi đường đường một mỹ châu vương trả về tới làm cái gì mỹ châu hoang vắng không biết bao nhiêu người hoa rời tầng ở nơi đó đem bên kia sắp biến thành đại hạ một tỉnh tiếu mục xanh cười nói ta vừa không có đem trường an đánh cho nát bét vì ta cái gì ta không dám trở về trong i ế u Mục xanh t lòng đắc ý cực điểm, cực ý triều i giã cùng Tiếu mục cầm hai người tu là tối ế u tu Mục Mục cầm đem cùng cao, phận cũng cao, phận nhưng t là bối ư ờ n an g phá h o ạ thành Tiếu trừ không Nhiên hỷ, họ này, mà ngoài, ráng nói bọn bộ vậy i vì sở ở ra l n chính mình mấy t là cao. Hơn nữa còn có này Hoàng tối thống trị một kinh nghiệm, cao, còn có châu nữa hơn vị đình ã l tiếu niên h ngồi ở hồi lâu không có ngồi qua l ò n g y ỉ một trăm ba mươi bảy tên hoàng tôn toàn bộ trình diện những n à y chiến loạn tiếu niên h hoàng thái tôn cũng đã chết hơn bốn mươi tên Địch những â tâm nhân n lên lần này đại hạ tổn thất, nhìn nhiên mặt tâm trầm, không người nào dám mở miệng nói chuyện.、Tíu、nhiên nói, các vị ai khanh, các người cảm thấy lần này sẽ tạo thành tổn thất lớn như、vậy. nguyên nhân là tại sao có biện phòng. n kiệt đại tiếu Tiếu ai tại thất, mặt trầm, thấy tạo thất sớm sẽ sao dám mở cảm báo các các pháp là vậy hạ h gì dự có vị t i ế u niên h đó hoàng tôn từng cái từng cái lập tức quỳ xuống miệng nói tội đáng muốn chết ngoại trừ tiếu mục giã ba người nhìn c h ầ m c h ầ m vị trí này người nhưng là không ít mọi người đều có động tác cho đại hạ tạo thành tương đối lớn tổn thất mọi người rõ ràng trong lòng Các hoàng t ử trong đoạt r n lúc đó a h chứ, chuyện có như vậy b i ệ n trong n pháp lịch h gì, ra sử đã xảy i ề u lắm, lại nhiên ư t nhún nhún bay các vị không nói vậy ta tới nói thiếu nhiên đứng lên đi tới chính mình những kia quỳ đầy đất hoàng tôn trước mặt hoàng đế vị trí chỉ có một không ngoài tất cả mọi người coi trọng vị trí kia hoặc là tự nguyện hoặc là có người túng dũng vì lẽ đó c á i đánh cho dối tinh dối mù mọi người khả năng cảm thấy không có gì Nay à các đời, các đời là như thế này. y rất thường, thế bình nhìn như Nhưng dưới đời đời các các cái c đều ủ ta, n à quá quốc đề, nếu đều chịu máy có móc, vấn vậy nhất như lần thứ nhất đều như lần tổn này đề, thứ hao tới một lần hao tổn máy móc, quốc gia này chịu không Này n k h ô giống g như trước một thiên nguyên cảnh võ giả nổi cơn giận lực phá hoại có thể so với một nhánh quân đoàn còn sợ hơn. Tiếu nhiên trầm mặt chốc lát, mọi người cất bất biết tiếu Tiếu đột tạo thành tổn thất ta tiếu nhiên mọi người nói nhiên nói nhiên nhiên nói, gia chi muốn muốn quá. an, không biết muốn nói gì được, cũng căn bản đoán không lần này, tạo thành tổn thất lớn như chốc được, được là gì gì. vậy, ta tiếu gia cũng không còn chấp trưởng thiên hạ tư cách kể từ hôm nay tiếu gia cũng không tiếp tục vì là hoàng tộc toàn bộ d á n g thành thứ dân ta liền nhìn đến lúc đó một chủ nhà họ tiếu vị trí các ngươi còn sẽ sẽ không như vậy liệu mạng đi tranh tiếu nhiên vốn là muốn từ từ đi từ từ đem hoàng đế quyền lợi giao ra như vậy một chút x ỉ u đến tất cả mọi người sẽ không cảm giác kỳ quái nhưng xảy ra sau chuyện này hắn cảm thấy còn muốn nhanh thêm một chút đi nếu không lần sau trở về nhìn thấy hắn tiêu ra con cháu giết đến đầu người cuồn cuộn mới thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất dưới cái nhìn của hắn làm vị hoàng đế cũng thật không có bất cẩn đến mức nào tư so với trở thành cường lực võ giả vô vị hơn nhiều bất luận là triều đình q u a n to vẫn là những ngày hoàng tôn mỗi một người đều như lôi kinh sợ đến mức góc không biết làm sao lúc này bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước tiếu nhiên tại sao nói ra phả i xóa tên mà không phải giáng thành thứ dân tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại cảm giác thiên phản phất đều muốn s ụ p mọi người không khỏi quỳ xuống thỉnh cầu tiếu niên h thu hồi mệnh lệnh đã ban ra một phen có kẻ mặc cả đến rồi sau đó tin tức không biết làm sao truyền ra còn làm ra vạn người đến trước hoàng c u n g xin mời tiếu niên h thu hồi mệnh lệnh đã ban ra chuyện cuối cùng tiếu niên h vẫn không thể nào thành công để tiếu ra thoát khỏi hoàng vị không có thiên tử hướng duyên không chỉ những đại thần này liền dân chúng cũng không tiếp thụ được có điều tiếu niên h là đem hoàng quyền giao ra rất lớn một phần cũng không còn quyền sinh quyền s á t trong tay quyền to đủ loại q u â n lại thể tướng thống lĩnh nội các có ngăn được hoàng quyền năng lực tiếu nhiên suy nghĩ một chút cái này cũng được làm những người này chậm rãi nếm trải ngon ngọt sau khi sẽ chủ động nghị suy yếu hoàng quyền liền để tiếu g i a trở thành như anh quốc hoàng thất loại kia vật biểu tượng cũng tốt không có thực quyền hoàng vị mọi người tổng không sẽ vì vật này rết đến máu chạy thành sông đi này theo tiếu nhiên là kết quả tốt nhất Đăng Trưng kiến phiên bởi. Tái thi tiếu nhiên lần này lên triều dẫn được thiên hạ chấn động bất quá hắn cũng không quá để ý từ mình tài sản riêng bên trong để đủ đầy đủ nguyên thạch hắn liền đánh mấy cái hoàng tôn đi ra giáo một hồi võ công chuẩn bị để cho bọn họ lĩnh hội võ đạo lạc thú nhưng lúc này một bóng người màu trắng thật nhanh hướng về hoàng cung bay tới nàng chính là loan loan nàng lúc này sắc mặt trên bảo bọc một luồng khói xanh sắc mặt so với người chết còn khó hơn xem sắp đến rồi trước cửa cung không khỏi lại phun ra một ngụm máu tươi loan loan làm như nữ từ học viện viện trưởng nhưng ít giao du với bên ngoài cũng không phải là rất nhiều người nhận ra lập tức liền có hộ vệ nghĩ đến chặn lại nàng nhưng vào lúc này loan loan ngừng lại cất giọng nói loan loan cầu kiến tiêu sư tiểu nhiên đang dạy thụ mấy cái hoàng tôn võ công không khỏi hơi sững sờ cảm giác loan loan trung khí cực kỳ không đủ đắp vào đi loan loan lướt qua tên hộ vệ kia bay đến ngự hoa viên dưới con mắt mọi người ngã nào h một cái liền tài đến rồi tiểu nhiên trong lòng há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi tiêu sư cầu ngươi cứu cứu bọn họ thiếu nhiên kinh ngạc nói ngươi không cần phải gấp gáp từ từ nói tiếu nhiên tay của đã đặt ở loan loan trên lưng của t r ợ nàng điều trị trong cơ thể nàng có một luồng phi thường năng lượng mạnh mẽ có điều cũng không như chân nguyên tiếu nhiên không cách nào nhận ra đây là cái gì có điều ở tiếu nhiên dưới sự hỗ trợ loan loan vẫn là đem năng lượng đó ép đi ra tiếu nhiên đem nắm trong tay chậm rãi nghiên cứu một hồi lâu loan loan mới thở được một hơi nói rằng lần trước ta từng nói với tiếu sư những năm này chúng ta phật đạo hai nhà tuy rằng sự suy thoái nhưng vẫn là có mười năm đồng thời luận đạo luận võ lần này chúng ta chọn ở côn lôn sơn một chỗ trong động cái này hầm ngầm là những năm trước đây ta phát hiện rất có chút thần dị chỗ có một phảng phất là trận pháp gì đó trận pháp kia cùng tiếu sư thụ khác biệt rất lớn nhưng tương tự thần diệu dị thường có điều đã là tàn tạ không thể tả chúng ta lần này so với đến chính là xem ai có thể trước đem trận pháp này phá vỡ loan loan trong mắt hiện ra sợ hãi biểu hiện lần này chúng ta cuối cùng đem trận pháp kia phá vỡ ai biết trận pháp kia bên trong dĩ nhiên đột nhiên chạy ra một cái quái vật quái vật kia thực lực mạnh mẽ cực kỳ chúng ta đến chỉ được một lần nữa khởi động trận pháp nhưng không nghĩ tất cả mọi người bị nhốt lại thiếu nhiên kinh ngạc nói dạng gì quái vật loan loan trong mắt hiện ra quỷ dị biểu hiện khá giống là trong truyền thuyết ba đầu sáu tay nhưng đứt đoạn mất vài con tay ít đi hai cái đầu cũng chỉ hai cái cái cổ thiếu n i ê n không khỏi vì là xứng sở đã tin tưởng đây không phải là loan loan ở cho mình hạ sáo nàng nói vậy sẽ không dùng như vậy vụng về lời nói dối đến lựa gạt mình ba đầu sáu tay quái vợt t i ế u nhiên nhớ lại thế giới này có thể là thật có chút chỗ thần bí tỉ như vậy không biết từ nơi nào đến không biết là ai xây sẽ di động tứ xứ thần bí khó lường chiến thần điện chiến thần điện bên trong ma long còn có lúc trước hòa thị bích cùng với trong hòa thị bích thấy ảo ảnh thế giới này nhưng là có một nguyên khí giới cái kia sơn trại quảng thành tử nhưng là từ bên kia đã trở lại vì lẽ đó rất có thể thượng cổ những kia truyền thuyết thần thoại sẽ ở thế giới này có một khắc lần diễn dịch sẽ lưu lại di tích loại hình cũng không phải không thể chỉ là trước đây v õ của v õ công công yếu những kia di tích khó tìm hiện tại v õ công đủ mạnh v õ giả lại thích mạo hiểm chạy khắp nơi đến rồi trước đây không đến được địa phương phát hiện một ít di tích lại không quá bình thường t i ế u nhiên đối với chúng hoàng tôn nói ta và viện trưởng qua bên kia nhìn nếu như không có gì ngoài ý muốn lần này ta đi bên kia liền không trở về võ công có thể so với cái kia hoàng vị thú vị hơn nhiều thiên nguyên cảnh là có thể để mọi người có ít nhất năm trăm năm tuổi thọ cái kia chỗ ngồi không thể để cho ngươi nhiều sống một ngày suy nghĩ thật kỹ đi các ngươi nói xong t i ế u nhiên cùng loan loan đồng thời phá không bay đi hai người bay đến côn lôn sơn địa giới loan loan mang theo t i ế u nhiên từ một khe nước sâu vào lòng đất khoảng chừng hướng phía dưới đi rồi ba bốn dặm phía trước đột đang trở nên trống trải hiện ra một tương tự với cung điện địa phương cung điện này lớn vô cùng trên m à viết sáu cái đại tự những chữ này loan loan không quen biết nhưng tiếu nhiên nhưng có chút quen mắt bởi vì hắn từng tới thiên tử truyền kỳ thế giới nơi đó chính là nhà ân thời đại dùng đến chính là tương tự loại này văn tự dựa theo kính tượng thế giới nước tiểu tính này hai loại văn tự khả năng là giống nhau tiếu nhiên nhìn cái kia tàn phá tự miễn cưỡng phân biệt ra bốn chữ chín ít sơn đào ít đ ậ u g tiếu nhiên không rõ vì sao theo loan loan tiến vào bên trong cũng sụp hơn một nửa có điều có thể thấy được đã từng chỗ này lớn cách xa ở chiến phía trên thần điện phía trước có ánh sáng nhạt sáng lên quả nhiên có một trận pháp đang nhấp nháy trong trận pháp tình huống thấy không rõ lắm